từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. chương 274 b ị trục xuất dương vân ngơ ngác có chút suất thần có gió thổi qua thổi đến mức tóc của hắn cùng rách nát quần áo bay phần phật nhưng hắn liền như vậy đứng ngơ ngác mà đứng không biết qua bao lâu hắn bỗng nhiên dùng tay ngăn trở cái chán đưa mắt nhìn về phía bầu trời ta nhất định là tại nằm mơ như thế hoang đường chuyện tình làm sao có khả năng xuất hiện nhất định là ảo giác cứ như vậy đứng đầy thời gian dài dương vân thở một hơi thật dài sau lần thứ hai đưa mắt chuyển qua bên cạnh mình đó là một đoạn màu trắng ốm tay áo nhìn dáng dấp hẳn là bị xé s á c h từ hình dáng trên còn có thể có thể thấy điều này làm cho hắn bỗng nhiên nghĩ được chuyện trước khi hôn mê trong hoàng hốt chính mình thật sống thật sống thấy được cô cô trong hoàng hốt vẫn là nghe đến thanh âm nàng vân nhi xin lỗi đều là cô cô lỗi vân nhi cô cô sẽ bồi tiếp ngươi lần này sẽ không để cho một mình ngươi nhận hết oan ức cùng khổ sở ta sẽ bồi tiếp ngươi không so sánh sau đó phát sinh chuyện gì ta đều sẽ bồi tiếp ngươi cái kia chẳng lẽ không đúng ảo giác sao? vốn tưởng rằng đi tới nhân sinh thời khắc cuối cùng, hoàng hốt thấy cùng nghe được, cũng chỉ là chính mình ảo tưởng cùng ảo giác. nhưng là đoạn này ốm tay áo còn nói rõ cái gì? cô cô thích mặc tuyết trắng áo tơ trắng, giống nhau nàng cả người bình thường lành lạnh cao quý, mà trước mắt đoạn này ốm tay áo hoàn toàn dường như tín vật bình thường xuất hiện tại trước mắt mình. như vậy là không phải đại diện cho ở chính mình sắp đánh mất cảm giác lúc nghe được đầu ngón tay chạm tới cũng không phải mộng hết thảy đều là hiện thực nhất niệm đến đây dương vân hô hấp cũng bắt đầu sồn d ậ p lên con người xuống nhặt lên cái kia đoạn ốm tay áo ở phía trên t ự a hồ vẫn có thể cảm nhận được cô cô nhiệt độ t ự a hồ còn có thể cảm nhận được cô cô khí tức nói như thế nàng có thể hay không cũng tới đến cách này địa phương xa lạ cụ cụ cụ cụ cụ cụ Dương Vân thần sắc kích động phi thường nếu như không phải là mộng cô cô cũng nhất định tới nơi này cách địa phương nàng có thể hay không gặp phải nguy hiểm nàng hiện tại người lại đi nơi nào giống như là phát điên giống như vậy Dương Vân bắt đầu lấy chính mình ngất tỉnh lại địa phương vì là chấm tròn bắt đầu ở tứ phương tìm kiếm chỉ là ở một nén nhăng thời gian sau khi chờ hắn lại một lần trở lại nguyên điểm sau trên mặt của hắn đã tràn đầy thất vọng cũng không có phát hiện cô cô sở ánh tuyết bóng người cũng không có cảm ứng được hơi thở của nàng ngoại trừ cách kia tiệt ốm tay áo cũng không có phát hiện bất kỳ có quan hệ tung tích của nàng tâm tình mới bắt đầu là t h ấ t là không sai có thể theo dương vân tư tưởng chuyển biến Ánh mắt của hắn bên trong lần thứ hai toát ra vô hạn hy vọng. Cô cô thực lực mạnh hơn ta hơn nhiều. Giả như cùng đi tới nơi này, nàng tuyệt đối sẽ so với ta trải qua tốt. Tuy rằng không biết nàng hiện tại nơi nào, nhưng là mình có thể đi tìm. Không sai, chính là tìm kiếm. Khi này giảng khai đạo chính mình sau, Dương Vân Tâm tình lại một lần nữa trở nên trở nên hưng phấn. chính mình thiên tân vạn khổ muốn trở về thánh hưng đại lục làm cái gì? còn không phải muốn xem đến cô cô, nhìn thấy sư tổ, nhìn thấy hùng m i ê u trước mắt căn cứ này cắt đứt ốm tay áo suy đoán, cô cô rất khả năng 8-9 phần 10 đồng dạng tại đây địa phương xa lạ, chỉ cần tìm được nàng là tốt rồi, sau đó cùng trở về thánh hưng đại lục, nha, đúng rồi. lập tức nên trước tiên đánh nghe một hồi nơi này rốt cuộc là cây ruộng gì ở trong ấn tượng chính mình rõ ràng là ở hải vực bên trên mới đúng làm sao đột nhiên liền đi tới đại địa bên trên hơn nữa linh khí sung túc 20 bội không ngừng như vậy thánh địa tu hành ở trong vùng biển tồn tại sao hơn nữa nhìn nơi xa liên miên núi lớn nơi này căn bản cũng không phải là nơi nào hòn đảo nhỏ n à y cùng đảo cây gì hoàn toàn không có nửa điểm can hệ nghĩ đến lúc trước những kia dị nhân dương vân cảm thấy rất tất yếu gặp lại được bọn họ một lần nhất định phải ôn nhu lập tức đ í c h tình huống như vậy mình mới có thể có mục đích tính địa tìm kiếm cô cô ừ không biết bọn họ ngủ ở cách nào không liên quan theo bọn họ chạy trốn phương hướng lần theo là được rồi khoảng chừng chính là nửa nén hương thời gian Dương Vân thấy được một thôn trăng từ đằng xa quan sát nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ mà cửa thôn vẫn có thể nhìn thấy lúc trước những người kia đang tán gẫu lắc lư tìm được rồi Dương Vân thở một hơi thật dài sau đó nhanh chân hướng về làng đi đến có điều mới phải đi rồi một nửa lúc hắn chính là bị làng canh gác dì nhân phát hiện tiện đà một mặt la đang đang đang đ ị a liền gõ lên. bất hào, cái kia xấu xí nhân loại đến đây xâm lấn rồi, bảo vệ gia viên của chúng ta, bảo vệ thôn của chúng ta. Dương Vân khói miệng không ngừng mà co giật, hắn hiện tại hận không thể muốn đem cái kia gõ la hô lớn dị nhân đánh cho như đòn, không ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn đánh hắn. Sau đó p h ầ n phật, một nhóm lớn tử dị nhân từ trong thôn chạy ra. trên có tám mươi tuổi chống gậy lão thái ông lão dưới có cái mông trần đứa nhỏ nhưng không hề ngoại lệ bọn họ đều là dị nhân cũng không phải đơn thuần nhân loại nhìn bọn họ vũ khí trong tay không phải trải cán bột chính là chổi hoặc là chính là một côn hoặc là đốn củi đao dương vân giả dối nhân tộc không cho ngươi bước vào thôn của chúng ta nửa bước ngươi ngươi tới nữa chúng ta rồi cùng ngươi liều mạng thức thời mau nhanh rút đi bằng không đừng trách chúng ta ra tay với ngươi nghe mọi người thét to dương vân không nhịn được rất sao muốn ở c á y sánh ai tới tự nói với mình này quần dị nhân rốt cuộc muốn đơn thuần đến mức nào thông qua chính mình thuật thăm dò biết bọn họ là phổ thông thôn dân không sai nhưng bọn họ thực lực liền ngay cả gào khóc đòi ăn đứa nhỏ đều là ngũ khôi cảnh, mà hơi lớn một điểm người trưởng thành đều là vào thiên vị, đại khái ở tiểu thiên vị cùng đại thiên vị trong lúc đó, phải nói thân là một thôn trang, những thôn dân này đã đủ ưu tú được rồi, trước mắt những này gì nhân tạo thành hoàn toàn tương đương với một tam lưu môn phái, nhưng là môn phái muốn đánh nhau sẽ là bộ dáng này sao? Cầm cái quốc trải cán bột liền lao ra. chổi đồ chơi này có thể đối phó ai? ngoại trừ đốn của đao vẫn tính có một chút điểm điểm điểm lực chấn n h í p ở ngoài. cái kia gặp lại liền đoạn một côn xem như là cái gì len sợi. còn có ông lão lão thái gậy vậy cũng là vũ khí. đến bây giờ có một chút kỳ thực cũng có thể suy đoán. nơi này linh lực dày thịnh. vì lẽ đó tu hành điều kiện thật sự là tốt đến cực kỳ. coi như sẽ không tu luyện năm rồng t h á n g dài cũng có thể c h ầ m rãi tùy duyên đột phá chỉ có điều chỉ cần tự mình lên cấp vô dụng bởi vì đối với những này dị nhân mà nói bọn họ căn bản là không học được cái gì võ k ỹ thần thông tâm pháp bí thuật loại hình bọn họ chính là phổ thông thôn dân đúng rồi t r ị n h trọng nói rõ một điểm mình chính là muốn hỏi cách đường tìm hiểu một chút lập tức đích tình huống thế giới này rốt cuộc là cái gì v gì. từ đầu đến cuối không có bất cứ thương tổn gì người khác ý nghĩ nghe ta nói dương vân còn chưa mở miệng đ â y nhất thời đã bị đối phương thôn dân cắt đứt nói sách cổ ghi c h ấ t nhân tộc đều là giả dối tàn nhẫn thôn của chúng ta không hoan nghênh ngươi tuy rằng không biết ngươi tại sao từ trên trời rơi xuống nhưng nhất định là tai nạn. Xin đừng nên đem tai nạn mang tới thôn của chúng ta. rời đi, rời đi, rời đi. những n à y dì nhân từng cái từng cái căm phẫn sục sôi điệp. rất nhiều người dám lại đây liền liều mạng chống đỡ khí t h í này làm cho dương vân đều không thể tiến thêm một bước về phía trước. ta thật đến không có ác ý. tại sao các ngươi cũng không tin ta? ngươi nhân tộc xấu cực kỳ. chúng ta mới không tin ngươi, xin ngươi rời đi. giữa lúc gì nhân khô lớn thời gian, bỗng nhiên toàn bộ trong thiên địa cổ phong thổi qua, mãnh liệt sung kích ép thẳng tới biết dùng người chúng không mở mắt được, mà lại đi xem mọi người lúc sắc mặt của bọn họ rồn rập từ thịnh nộ đã biến thành hoảng sợ. Dương vân, đây cũng phát sinh gì, nói thế nào thay đổi liền thay đổi đây.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 cũng không phải vật gì tốt. bây giờ nói những này còn có tác dụng sao? lúc trước rõ ràng đại gia nói muốn đồng thủ đánh chết cái này hỏa ngôi sao. nhưng là các ngươi không một dám xuống tay. hiện tại để những này còn có cái gì dùng? chậm đã chậm. hắc long thần nổi giận. chúng ta tất cả đều muốn xong. chờ chút, chờ chút. người nghe người nghị luận. Dương Vân cảm thấy trong đó bao hàm thông tin, thông điệp rất nhiều. Số 1. những người trước mắt này nói rồi, từ trên trời rơi không ngừng chính mình một, mà một c á i khác, không cần thiết nói nhất định là cô cô của chính mình, có thể bọn họ biết tâm tích. Thứ hai, những người này lúc trước vây quanh chính mình, nghe lời ý là muốn giết chính mình, nhưng bọn họ quá nhát gan hoặc là nói quá thuần p h á p không một dám xuống tay. Này đây mình mới có thể duy trì thân thể hoàn chỉnh cho tới đệ tam. Xem ra này Hắc Long thần đối với bọn họ lực chấn n h c t không nhỏ. Nhìn bọn họ từng cái từng cái run lẩy bẩy dáng vẻ. Cái kia đối với bọn họ mà nói mới phải lớn nhất nguy hại. Được những tin tức này, Dương Vân biết mình nên làm gì bây giờ. Chờ chút, nghe ta nói. Các ngươi nghe ta nói. cửa thôn d ị nhân chúng loạn tao tao vì làm kinh sợ bọn họ dương vân trực tiếp vận dụng lôi giống thuật kêu một tiếng này xuống như tình không p h í h l ị c h để cho bọn họ từng cái từng cái thần hồn sợ hãi chớ nhìn hắn chúng nhiều người như vậy lên cấp thiên vị nhưng cái gì cũng không tu luyện cảnh giới cao đến đâu có ít lợi gì nhân tộc quả nhiên quả nhiên thật là đáng sợ qua gấu con đừng khóc không phải vậy này kẻ đáng sợ tộc sẽ nhìn chằm chằm chúc ta nghe trong đám người bên trong truyền tới nói dương vân rất là làm sao địa thở dài sau đó tiếng nói ta biết các ngươi không tin ta thế nhưng ta có thể chứng minh ta cũng không phải họa ngôi sao cũng không có cho các ngươi mang đến tai nạn ngược lại ta còn muốn cho các ngươi mang đến quang minh quang minh ngươi nói ngươi nên vì chúng ta mang đến quang minh chớ có nói đùa bởi vì ngươi xuất hiện hắc long thần đều nổi giận chỉ cần bị nó phát hiện thôn này chúng ta tất cả đều muốn xa xứ rõ ràng sinh sống ở nơi này gần trăm năm ôm ôm thực sự không muốn lại tìm mới địa à, dương vân v ỗ sợ tay ra hiểu đối diện gì nhân cân miệng nói Hắc Long Thần toán cái gì ở trong mắt ta? Nó chính là một cái trùng. Chỉ cần ta đồng ý bóp chết nó cùng bóp chết con kiến không khác nhau gì cả. Người trong thôn dị nhân đột nhiên liền trở nên an tĩnh. Bọn họ từng cái từng cái trợn to mắt nhìn Dương Vân, không muốn không tin, chỉ muốn các ngươi chịu trả lời ta một vài vấn đề. Lập tức ta sẽ có thể giúp các ngươi diệt đi Hắc Long Thần. Dương Vân nói như thế, lấy suy nghĩ những ngày gì nhân lập tức chắc chắn cảm an đái đức. Nhưng cách nào nghĩ đến căn bản không phải như vậy. Dựa vào cái gì chúng ta phải tin tưởng ngươi? Còn muốn trước trả lời vấn đề của ngươi? Nếu như ngươi thật sự có thực lực này, tại sao không trước hết xếp đi hắc long thần? Không sai, sách cổ ghi chép nhân tộc giả dối tàn nhẫn, chúng ta không tin ngươi. Trừ phi ngươi giết đi Hắc Long Thần nếu như chúng ta không thấy được Hắc Long Thần sát chết vậy thì chứng minh ngươi đang ở đây nói dối chúng ta tuyệt không tín nhiệm ngươi Dương Vân đám người kia thật sống không dễ đối phó a nghe một chút này lời giải thích người khác không biết còn tưởng rằng chính mình gặp phải nguy hiểm đây hóa ra cứu không phải bọn họ mà là chính mình như thế điều này làm cho dương vân thật là khó chịu, có chút nén giận, phi nghĩ đến rất lâu, dương vân r ố t c u ộ c từng ngụm từng ngụm nước nói ở trên mặt đất, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, xem các ngươi dáng vẻ, như thế có đem ta đối phó hắc long thần, vậy ta sẽ không nhúng vào, mong ước các ngươi làng bình an, tái kiến thấy dương vân bộ dáng này. những g i a dị nhân ngược lại là trợn tròn mắt người này nhân tộc hắn hắn đi rồi hắn đi rồi hắc long thần làm sao bây giờ thừa dịp hắc long thần vừa thức tỉnh còn không có phát hiện nơi này chúng ta nhất định phải vứt bỏ quê hương rời đi nơi này bằng không chúng ta đem chịu đến diệt đính tai ương chúng dị nhân hai mặt nhìn nhau rời nhà làm sao có khả năng thật vất vả tìm cái thanh t ị n h địa sinh sống vài chục năm đã sớm có thâm hậu cảm tình bây giờ nói rời đi liền rời đi làm sao chịu được v ị này nhân tộc nhân tộc ngươi chờ một chút rốt cuộc thân là làng trưởng thôn hổ đầu nhân thân ạch v ị này hổ lực đại tiên bo c h e hướng về dương vân đuổi theo còn lại gì nhân vừa nhìn cũng đồng dạng theo đuổi theo dương vân trong lòng căm giận bất bình chờ một chút, chờ cách l e n sợi. Số một, chính mình không nợ bọn họ. Thứ hai, nói tất cả chờ giúp bọn họ. Còn từng cách từng cách như thế sắt, làm chính mình có lòng thanh thản phải không? ở Dương Vân xem ra thế giới này tràn đầy r h u y n gì. Mặc dù là cách tu luyện thánh địa không sai, nhưng xem những này gì nhân dáng vẻ, tuyệt đối không phải phổ thông thế giới. đã như vậy, vậy khẳng định không ngừng bọn họ một nhóm sinh linh, chính mình tìm một chút, đồng dạng có thể tìm người hoặc là sinh linh được mình muốn thông tin, thông điệp, cho tới hiện tại ở đây ăn nói khép nép, chính mình cũng không phải hai bức, nhân tộc, nhân tộc ngươi chờ một chút, chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi ngươi, hổ lực đại tiên một đường đo c h e địa chạy đến dương vân trước mặt. âm thanh cũng không còn lúc trước như vậy trùng, mà là cười r ạ n g dỡ âm thanh động đất nói: xin lỗi, hắc long thần thật l ợ i hại, ta giết không được, các ngươi vẫn là mời cao minh k h á c được rồi. nhân tộc ngươi đừng tức giận, chúng ta không có ác ý, chúng ta cho là ngươi chính là hắc long thần tôn đồ, cho nên mấy cái kia dáng vẻ, hổ lực đại tiên lau một cách chữ vương m ồ h ô i lạnh trên chán nói. nhân tộc chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta chu diệt hắc long thần chúng ta vấn đề gì đều trả lời ngươi chậm dương vân không kiên nhẫn nói còn có ta chính đang không có thời gian c h ạ y đi nếu như ngươi dây dưa nữa ta đừng trách ta đối với ngươi không khách khí nhân tộc nghe hổ lực đại tiên hô một tiếng nhân tộc dầm một tiếng hắn đ ã t là vẹn vẹn nhào tới ôm dương vân hai chân đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới Dương Vân suýt chút nữa không bị té nhào. Ta đi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhân tộc. Chú n g ta thật vất vả mới tìm cách nghỉ lại nơi. Ai ngờ đến Hắc Long Thần lại biết cách này cách thời điểm xuất t h í Nếu như không diệt trừ hắn, mọi người chú n g ta đều phải di chuyển hắn đi. Van cầu ngươi phát phát tử bi giúp chú n g ta một cách đi. Dương Vân, ngươi yên tâm. chỉ cần nhân tộc ngươi giúp chúng ta diệt trừ hắc long thần, chúng ta không chỉ sẽ dân thôn chúng ta toàn bộ nguyên thạch, thậm chí còn sẽ vì ngươi dâng lên thôn chúng ta thánh vật. Chúng ta những người này không những khác yêu cầu, chỉ cần có thể an toàn đơn giản trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn là tốt rồi. Nhân tộc, van ngươi, đúng vậy nhân tộc, cầu xin ngươi phát phát từ bi đi. Bằng không hắc long thần vừa đến. thôn này liền triệt để giữ không được. chúng ta sai rồi. chúng ta lúc trước không nên như vậy đối với ngươi. đều là lỗi của chúng ta. được rồi. hổ lực đại tiên như thế một q u ỷ hết thảy g ì nhân hiện tại toàn bộ k h ó c rướt mướt quỳ xuống. được rồi được rồi. xem ở các ngươi như thế thành tâm phần trên. hơn nữa thủ lao. coi như không tệ. ta đáp ứng các ngươi. nghe Hổ Lực Đại Tiên nói cách này nguyên thạch Dương Vân lúc này liền hiếu kỳ tiếp theo nghe hắn nói còn có làng thánh vật nếu có thể bị x ư n g là thánh vật tuyệt đối không tầm thường mới đúng quan trọng hơn là này cách thang cho như thế đủ chính mình vốn là muốn hỏi một chút cô cô tin tức thuận tiện rơi xuống cũng không sai chỗ tốt cũng có tình báo cũng có thể được. này khoản buôn bán chính mình không bồi có thể làm nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11 t chương 276 á hắc long thần tại đây quần dị nhân m ờ i mọc dương vân lần này bị long trọng địa mời được trong thôn cứ việc hiện tại dương vân quần áo rách nát cả người v ế t thương đầy giấy, nhưng những này dị nhân cũng không dám có người đối với dương vân có bất kỳ coi thường. phải nói lấy bọn họ thì r á c đến xem. trước mắt người đàn ông này cả người đều bị thương nhanh thành rách nát, còn như vậy tinh thần chấn hưng. đây tuyệt đối là thật châu bò. phải nói đại bản lĩnh mới đúng. vì lẽ đó tiến vào làng chuyện thứ nhất, những thôn dân này giết gà làm thịt gì? chuẩn bị rượu cất cũng không bình thường nhiệt tình cùng lúc trước hoàn toàn chính là sự t r i n h lệch rõ ràng trước tiên không nói chuyện chính sự dương vân cũng thật là có chút đói bụng ăn trước lại nói chỉ có điều giữa lúc hắn chuẩn bị kẹp thịt dây hướng về trong miệng điền thời điểm nhìn thấy bên cạnh vui cười hớn hở dương lực đại tiên sau hắn nhất thời có chút khó có thể nuốt xuống xin hỏi như vậy thật đến có thể không nhân tộc ngươi đừng chú ý ngươi đừng nhìn ta là D ê nhưng ta cũng không phải chân chính D ê ta chỉ là như D ê nhưng bản chất cũng không phải D ê kỳ thực chính là bề ngoài là D ê nhưng nội tại căn bản cũng không phải là D ê mầy nói ta có thể nghe hiểu được nhân tộc ngươi có chỗ không biết kỳ thực thế giới này sống chúng ta người như vậy hơn nhiều chúng ta đều là bị nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. sinh sôi đời sau vừa sinh ra chính là cách này dáng vẻ. Dương Vân b ừ n g t ỉ n h ngươi là nói, các ngươi là chịu nguyền rủa nguyên nhân, không sai. từ tổ tiên đến bây giờ đều là bộ dáng này. chúng ta mạo đều là đa dạng thiên kỳ bách quái, cho tới các ngươi hỏi chúng ta chân thân, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta biết. chúng ta cũng không phải yêu, không phải yêu. đó là nhân tộc, không rõ ràng. đại gia tìm tòi quá sách cổ, mặt trên cũng không ghi chép chúng ta là chủng tộc gì, chỉ nói là tổ tiên ở tiến vào thế giới này sau năm rồng tháng dài chậm rãi liền sinh ra biến dị. thế hệ này tiếp một đời đều là bộ dáng này, đều là mang theo nguyền rủa sinh ra. vì lẽ đó chúng ta cùng yêu tộc cùng gia s u c t cái gì đều cũng có bản chất khác biệt dương vân gật gật đầu minh bạch minh bạch tây tây chứng lúc trước nhìn thấy dương lực đại tiên này t h t dây chính mình đâu còn có tâm tình ăn được đi có điều nghe được nguyên nhân sau trong lòng lúc này mới thoải mái vừa ăn món ăn thực tình cờ đến mấy cái rượu cất dương vân từ từ đem đề tài dẫn quá khứ ta hỏi các ngươi a, nơi này có phải là rất đặc thù? cụ thể ở thế giới chỗ đó đây? nhân tộc, ngươi nói đến nói chúng ta không có nghe hiểu. cái gì thế giới chỗ nào? tại sao cảm giác nói chuyện với ngươi kỳ quái như thế đây? dương vân có chút choáng váng, mình nói chuyện thật kỳ quái sao? cái này địa thế nào cũng phải có một thuộc về đi. nói thí dụ như tây minh đại lục. h á n h hưng đại lục cụ thể địa phương lời của mình rất khó lý giải sao ta mặc dù đối với thế giới ngũ đại lục phong thổ loại hình biết rất ít nhưng là liên quan đến một phần cũng không nghe nói cách nào địa còn có các ngươi gì nhân này đặc thù bộ tộc nha nhân tộc ngươi vừa là từ trên trời rơi xuống chẳng lẽ ngươi là từ tích lôi sơn ở ngoài tới dương vân chừng mắt nhìn tích lôi sơn nơi đó rất đặc thù sao? là như vậy. trong cổ thư ghi chép, tích lôi sơn ở ngoài có đại thế giới, chỉ là nơi đó bố trí trận pháp, vì lẽ đó cho đến bây giờ, không có người nào có thể từ nơi này đi ra ngoài. này nghe đồn nguyên do đắt lâu, chỉ là không ai từ nơi nào từng đi ra ngoài. hơn nữa bên kia thật là nguy hiểm, lâu dần, đại gia cũng rất ít có người nói ra. Dương Vân trong lòng hiểu rõ, hóa ra tích lôi sơn bên kia có lối thoát, như vậy sau đó liền dễ làm. Có điều nhất làm lỡ cực điểm chuyện tình là tìm đến cô cô, c á i h này là trọng yếu nhất. Đúng rồi. Lúc trước nghe các ngươi nói, các ngươi phát hiện ta trước là nhìn thấy hai tia sáng mang rơi xuống, các ngươi biết một đạo khác ở đâu sao? Lúc đó là thấy được. giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai đạo tia sáng kỳ dị. Một đạo rơi vào c h ú n g ta nơi này. Sau đó c h ú n g ta đi điều tra, liền gặp phải nhân tộc ngươi. Một đạo khác hướng về phương bắc đi tới. cụ thể rơi vào c á i gì phương vị c h ú n g ta sẽ không đến mà biết. thế nhưng căn cứ suy đoán, việt hảo quang kia rơi nơi khoảng cách bên này rất xa. phương bắc a, ừ, như vậy đi. Dương Vân hướng về Hổ Lực Đại Tiên nói: Không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta nghe một chút Hắc Long Thần đ í c h tình huống. Ở ta đi thảo phạt Hắc Long Thần đồng thời, ngươi tận lực cho ta vẽ làm ra một bộ các ngươi g dấu chân đến bản đồ. Càng tỉ mỉ càng tốt. Có vấn đề sao? Chúng ta di chuyển rất nhiều nơi, đi qua địa phương rất nhiều. Mặc dù biết địa vực không tính toàn diện. nhưng đại thể vẫn là có thể thông qua bản đồ miêu tả đi ra cách này dễ bàn được dương vân một hơi đem một bình uống rượu xong cả người thông thái nói bây giờ nói nói hắc long thần chuyện đi rút cuộc là thực lực ra sao ra hỏa các ngươi làm sao như thế e ngại nó vừa nhắc tới hắc long thần mọi người đều là biến sắc nhân tộc ngươi khả năng không biết này hắc long thần quả thực hung tàn nghe đồn nó đến mức hành vi bạo ngược không có một ngọn cỏ ở 100 năm trước nó thậm chí muốn phá hoại lưu ly thành nhưng bởi vì lưu ly thành một ít đại năng liên thủ vì lẽ đó nó chẳng những không có thực hiện được trái lại bị đánh thương trốn chạy chúng ta những thôn dân này cũng là ở đưa đến nơi này sau mới biết hắc long thần lúc trước sau khi bị thương bỏ chạy đến cách nơi này bên ngoài trăm dặm thần ẩm cao điểm nhưng bởi vì mười mấy năm vài chục năm vẫn gió êm sóng lặng chúng ta đều cho rằng truyền thuyết này là giả dù sao hắc long thần thực sự nguy hiểm chúng ta cũng không thể có thể đến nơi đó xác nhận thật giả nhưng bây giờ nghe được thanh âm kia liền có thể xác định hắc long thần thật đến tồn tại hơn nữa nghe thanh âm nó hẳn là khôi phục thực lực hướng về thôn của chúng ta khoảng cách thần ẩ m cao điểm gần như vậy một khi nó một lần nữa đi ra, không cần phải nói khẳng định đứng mũi chịu sào. Dương Vân trầm tư chốc lát tiếp tục hỏi, như vậy thực lực của nó đây? Các ngươi có nghe hay không? Quá nhiều l ờ i hại. Nghe qua, lão lệ hại. Nghe đồn nó một móng xuống liền có thể xé s á c h to lớn bàn thạch, đuôi quét qua là có thể quét gãy hai người ôm hết đại thụ. Hơn nữa trong miệng nó còn có thể phun lửa diễm. trên người v ả y đau thương bất nhập Dương Vân có còn hay không có nghe nói nó còn có thể tầng trời thấp phi hành quả thực chính là lớn khủng bố nghe thế cách đại kinh khủng Dương Vân bỗng nhiên cũng không muốn nói liền điều này cũng gọi đại kinh khủng một móng xuống xé s á c h bàn thạch Dương Vân đều sắp nở nụ cười mình coi như hiện tại bị thương uy lực chỉ có 7 phần mười nhưng một quyền xuống tiêu diệt đỉnh núi vẫn là không thành vấn đề. đuôi quét qua đoạn đại thụ. xin lỗi. chỉ cần mình đồng ý. tới tập trung không nói san bằng rừng rậm. đại diện tích c à n quét còn không phải bắt vào tay. còn có sẽ phun lửa cầu. đau thương bất nhập. ai u. dương vân thực sự không biết sao nói rồi. nhân tộc. lần này đi vào ngươi phải cẩn thận. ngươi chính là thôn của chúng ta hy vọng chờ ngươi trở về lúc chúng ta nhất định dâng toàn thôn nguyên thạch cùng thánh vật dễ bàn dễ bàn dương vân đều là hết chỗ nói rồi lúc trước nghe nói hắc long thần rất lợi hại hơn nữa d a n h tử này cũng thực thô bạo có thể vừa nghe này ngôn ngữ miêu tả chỉ có thể nói đây coi là cách len sợi a quên đi hay là đi gặp gỡ thực vật đi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 bởi vì sớm một chút muốn bắt được thủ lao cùng thánh vật thuận tiện đi tìm cô cô vì lẽ đó dương vân một khắc cũng không muốn trì hoãn nhưng lúc gần đi hổ lực đại tiên vẫn chưa yên tâm nhất định phải dương vân mang theo trong thôn lợi hại nhất ba vị dũng sĩ cách này dương vân thực sự là sầu c h ế t lợi hại nhất ba vị dũng sĩ được rồi chính các ngươi nhìn ba vị đầu sói nhân thân thật là tốt gia hỏa là từng cái từng cái trắng h á n không sai nhưng này trang bị trang bị cái gì trên người khoát bao t ả i chỗ hông buộc vào cỏ dây thừng bên hông từng cái từng cái tắm vào đốn củi đau được rồi đây chính là toàn thôn lợi hại nhất trang bị quả thực không đến soi m ó i dương vân vốn là muốn cử tuyệt có thể ba vị đầu sói trắng h á n đã bi trắng địa cùng thôn dân bắt đầu rồi nói lời từ biệt hôm nay chúng ta đại lang hai lang ba lang tùy tùng nhân tộc dũng sĩ cùng thảo phạt hắc long thần chúng ta đã đã làm xong hy sinh chuẩn bị nếu như chúng ta không về được các hương thân mời làm chúng ta chuẩn bị kỹ càng y quan trùng nghe một chút nghe một chút này y quan trùng đều chuẩn bị còn để cho mình nói cái gì? vì l à n g hòa bình, vì đại gia hạnh phúc, chúng ta đại lăng, hai l a n g ba l a n g nguyện kính dâng ra bản thân tất cả đối mặt khó khăn, chúng ta sẽ không sợ sệt, chỉ cần có thể đánh giết hắc long thần, chúng ta đem dũng cảm tiến tới, tuyệt không cho đại gia mất mặt, dương vân, cuối cùng cuối cùng lại xem đại lăng, hai l a n g ba lang lưu luyến không rời địa cùng thôn dân ôm ấp phân biệt cái kia c ảnh tượng thực sự quá cảm động rút cuộc dương vân vẫn là mang theo đại lang hai lang ba lang xuất phát bởi vì đường x á xa xôi ra làng sau dương vân trực tiếp vận dụng sấm gió đại ngày b ọ c xem bên người đột nhiên dâng lên tán tỉnh hơn nữa tốc độ nhanh như vậy ba vị lang kinh ngạc vạn phần nhìn về phía dương vân ánh mắt tràn đầy tôn kính quả nhiên không h ổ là dám thảo phạt hắc long thần nam nhân lại còn biết cách này loại tiên thuật hôm nay gặp mặt để c h ú n g ta thực tại mở mang tầm mắt dương vân lạnh nhạt nói đừng nói nhảm nói thẳng hắc long thần ở nơi nào thì ở phía trước không xa cao điểm nhân tộc dũng sĩ lúc trước ngươi nên nghe được tiếng kêu của nó ở nơi này một mảnh được các ngươi chuẩn bị kỹ càng ta muốn bất cứ lúc nào hạ xuống muốn nói tới sấm gió đại ngày bọc chính là nhanh một hai trăm dặm địa vậy có thể xem như là chuyện này phòng t r ừ n g hội này ở cửa thôn tống biệt thôn dân hiện tại mới vừa trở lại trong phòng đi tìm một đối lập t r í cao nơi dương vân trực tiếp khải dụng thuật thăm dò. sau đó bắt đầu tra xếp toàn bộ hình tìm kiếm hắc long thần vị trí, rốt cuộc cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt đến xa xa giữa sườn núi một cây sơn động thật lớn, nhân tộc dũng sĩ tìm được rồi hắc long thần cụ thể vị trí sao? tìm được rồi. dương vân hiện tại cũng không muốn nói gì, nhìn quen sóng to gió lớn, nay đột nhiên chỉnh ra tới đây dạng một đối thủ, vậy thì thật là không quen vô cùng. Hắc Long Thần thiên vị một cấp, da cứng ngắc, xen nói tiểu hỏa cầu, liền đồ chơi này, được rồi, trước tiên thu thập lại nói, sau đó trở lại, sửa sang một chút đi tìm cô cô của chính mình. Lần thứ hai Khải dùng sấm gió đại n g à y b ọ c trực tiếp mang đại l a n g hai l a n g ba sói tới đến Hắc Long Thần cửa động, Dương Vân là căn bản sẽ không lưu ý, không nói hai lời. trực tiếp liền muốn đi vào cách nào nghĩ đến nhưng là bị đại lang ngăn trở nhân tộc dũng sĩ tuyệt đối không thể hắc long thần lợi hại cực kỳ vì để ngừa vạn nhất chúng ta nhất định phải thương lượng thật kế hoạch tác chiến dương vân nên không cần đi hai lang nói như vậy sao được nhân tộc dũng sĩ ngươi nhưng là giết hắc long thần chủ lực mà chúng ta đã đã làm xong liều mạng chuẩn bị chúng ta đồng ý là nhân tộc dũng sĩ n g ư ơ i tiên phong chỉ cần có thể giết chết hắc long thần trả giá tính mạng chúng ta đều ở không tiếc bà lang nói theo không sai chúng ta tuy rằng nhỏ yếu nhưng chúng ta còn có nhiệt huyết cùng dũng khí còn có ta kiến nghỉ ở vào sơn đồng trước chúng ta nên trước tiên ở nơi này đào trên một ít cảm bẫy chuẩn bị một ít một đâm loại hình cảm b ẫ y sau đó chúng ta đi vào hấp dẫn hắc long thần chờ nó đi ra thời gian nhân tộc dũng sĩ vào lúc ấy phải dựa vào ngươi xem đại lăng hai l a n g ba l a n g từng chuyện mà nói đến r i ó n g dương vân những k h á c tâm tình không có cũng cảm giác đau bi liền giết một chỉ là thiên vị một cấp tiểu yêu thú còn b ố cảm b ẫ y còn hấp dẫn sự chú ý, còn muốn làm tốt hy sinh chuẩn bị, thật muốn là làm đến mức độ này, chính mình không cần lăn lộn, trực tiếp tìm khối đậu phù đụng chết, phất phất tay, dương vân ra h i ể u ba người tránh ra, nhân tộc dũng sĩ, hắc long thần uy danh ngươi chưa từng nghe nói, đây chính là hết sức hung tàn đồ vật, đúng đấy nhân tộc dũng sĩ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. chúng ta sẽ giúp toàn lực phụ trợ ngươi đánh giết Hắc Long Thần Dương Vân trong lòng đều cười khóc ba tên này là thật trêu bức sao liền này một thân rách nát trang bị n h ấ p theo đốn của đao còn phụ trợ chính mình đánh giết Hắc Long Thần càng m ấ u c h ố t chính là bọn họ là thật lỏng không sai bọn họ đã đã làm xong chịu chết chuẩn bị cái kia không thành công thì thành nhân một khang dũng khí nhiệt huyết ai nhìn thấy ai cảm thấy không bằng không cần chỉ là hắc long thần mà thôi sau đó các ngươi nhìn ta động thủ là được không được này hắc long thần bản cùng loài người dũng sĩ ngươi không quan hệ tuy nói thôn dân đều đối với ngươi ô m nóng bỏng hy vọng có thể v ạ nhất thật có chuyện gì xảy ra tất cả mọi người vẫn là bên trong hội dây dứt dương vân thở sâu một cái khí đạo được rồi. ta cuối cùng nói lại lần nữa toàn bộ các ngươi tránh ra cho ta hắc long thần chính ta quyết định nghe hiểu không có cách kia vậy c h ú n g ta đây các ngươi ở bên gọi 666 là được nếu như nếu có thể đến một kiện tam liên là được đại lăng hai lăng ba l a n g từng cách từng cách là trưởng hai hòa thượng không tìm được manh mối vì sao muốn hô 666? một kiện tam liên lại là cái cái gì? ngay ở bọn họ khó hiểu vô cùng thời điểm. dương vân đ c h nhanh chân đi vào trong đó, nhìn hắn bộ dáng này, đại l a n g hai l a n g ba l a n g theo thật sát phía sau của hắn. bên trong động cũng không sâu thúy, cũng không phức tạp, tối đa không vượt qua 100 m é t rất nhanh, dương vân liền đi tới hắc long thần trước mặt. tên kia đang ngủ. hình thể đại khái dài mười mấy mét, ba tầng lâu cao như vậy, đầu to lớn mọc ra răng nanh, toàn thể hình dáng cùng phao phao long dài đến gần như, nhưng so với phao phao long vẻ ngoài, h à n g này thực sự kém xa, cả người đen t h ù i trên người vẫn dài ra cồng kềnh cánh, lúc trước các thôn dân cũng nói, h à n g này có thể tầng trời thấp phi hành, đúng rồi, trên người còn có đen t h ù i vậy. ngoài ra thực sự không có gì chỗ đặc thù lời nói công đạo nói coi như ở trong ga m ẹ hàng này đều không làm được bốt cất nhắc nói nó nhiều nhất chính là bốt bên cạnh tinh anh quái cho tới đại lăng hai lăng ba lăng vừa nhìn thấy hắc long thần sợ đến sắc mặt đều trắng nhưng dũng khí cùng nhiệt huyết khắc phục bọn họ hoảng sợ sau đó bọn họ đồng thời rút ra bên hông đốn củi đao nói tất cả không muốn các ngươi dính líu i té sang một bên dương vân đẩy ra ba người để cho bọn họ lui về phía sau sau đó nhanh chân tiến lên một cách đắt là c h ộ p vào hắc long thần răng nhanh bên trên sau đó để đại lang hai lang ba lang ba người khiếp sợ sự tình xuất hiện bọn họ há to miệng miễn cứng không cách nào hợp lại nữ đế phu quân ẩ n cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 278 t h ầ n tiên hạ phàm kỳ thực ngay ở dương vân mang theo đại l a n g hai l a n g ba l a n g ba người vào sơn động lúc hắc long thần đ ã t từ trong ngủ mê hơi hơi tỉnh táo bí mật quan sát bốn người sau, hắc long thần miệng rộng đều sắp hưng phấn đến không khép lại được. người đang trong nhà ngồi, đồ ăn trên trời đến, đặc biệt mắt thấy dương vân hướng bên này đi tới sau, hắc long thần hưng phấn nghiễm nhiên đã đến cực điểm. ở đại lang, hai lang, ba lang ba người trong mắt, dương vân đưa tay muốn đi nắm bắt hắc long thần răng nanh, nhưng sau một khắc. chính là s ợ t địa một hồi. Hắc Long Thần quay người mà lên, phủ đầu liền hướng Dương Vân đầu lâu t á p tới. Nhân tộc ngươi cẩn thận. Đại lăng, hai l a n g ba l a n g ba người sợ hãi, khẩn cấp thời khắc, bọn họ dồn dập chấp nhất trong tay đốn củi đao bắt đầu hướng về Hắc Long Thần chém tới. Hy vọng có thể đạt đến cứu viện hiệu quả, nhưng mà các ngươi té sang một bên. Dương Vân quanh thân bỗng nhiên bước ra một luồng kình phong, đại l a n g hai l a n g ba l a n g liền cảm thấy thân thể tại chỗ tung bay, căn bản không khống chế được, toàn bộ hướng về cửa động bay đi. ở trên trời tung bay thời điểm bọn họ nhìn thấy, Dương Vân một tay bắt hắc long thần răng nhanh, sau đó hãy cùng vung phá bao tải giống như vậy, đem to lớn hắc long thần vung đến ném tới, không hai lần. Hắc Long Thần kỳ thực đã không có động tĩnh. Chuyện này, này thật bất khả tư nghị. Người này t ộ t đến tột cùng lợi hại hơn đến mức nào? h u n g danh lan xa Hắc Long Thần khi hắn trên tay giống như là một món đồ chơi. Quả thực không dám để cho người tin tưởng. Hắn nhất định là thần tiên hạ phàm, nhất định là như vậy. Cho tới bên này Dương Vân trước mắt bắt đầu kéo Hắc Long Thần sắc chết ra bên ngoài vừa đi đi. cái gì hắc long thần liền một qua quyết bình bình tiểu quái cũng dám xưng thần đạo tiên làm hại chính mình lúc trước nghe thế tên của còn tưởng rằng là cường đại cỡ nào b ố t kết quả ngược lại tốt này rõ ràng chính là một món ăn bứt cho dương vân lớn nhất cảm giác chính là giết gà mà thôi dùng đã biết đem b ỏ đau không thích hợp thần tiên thần tiên lúc này mới mới vừa đi tới cửa đại lăng, hai l a n g ba l a n g từ lâu là ngã q u ỷ ở mặt đất. Sau đó liên tục hành chập trùng q u ỷ lại đại lễ. đến đến, đạt được. các ngươi làm len sợi, lập tức mang theo đồ chơi này về thôn trăng. ca còn có chuyện khẩn cấp muốn làm đây. thần tiên, xin thứ cho chúng ta có mắt không chồng. lúc trước chúng ta toàn bộ thôn còn nghĩ ngươi cho rằng sát tinh. chúng ta hướng về ngươi chịu nhận lỗi. thần tiên đại nhân xin đừng nên thương tổn thôn của chúng ta chúng ta nguyện làm thần tiên làm châu làm ngựa dương vân che bịt cái chán nói ta muốn các ngươi làm châu làm ngựa có ít l ờ i gì ca thời gian rất quý giá cùng các ngươi tính toán có không đây không phải là ăn no no đến mức ạ đa tạ thần tiên đại nhân khoan dung nghe dương vân nói như vậy đại lăng hai l a n g Ba lang trong lòng rốt cuộc yên tâm. Làm Dương Vân lần thứ hai khởi động sấm gió đại ngày bọc lúc. Ba người xem Dương Vân ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tôn kính. Tình huống này đúng là Dương Vân trái lại không dễ chịu. Ta hỏi các ngươi, này Hắc Long thần thật c ư ớ như vậy để cho các ngươi hoảng sợ. Thế giới này lợi hại nhất n g o ạ n ý là cái gì? Đại lăng, hai l a n g Ba lang ba người suy nghĩ một chút nói: Lợi hại nhất chính là tích lôi sơn sấm đánh thú. Muốn nói hắc long thần chính là chúa tể một phương. Tuần này gặp chu vi ngàn dặm rất được vì độc hại. Dương vân cảm khái không thôi. Còn chu vi ngàn dặm bá chủ đây, liền đồ chơi này, lần hành động này có thể nói là làm đến vội vã về cũng vội vã. muốn hỗ l ự c đại tiên trưởng thôn mới trở lại trong phòng rót chén trà muốn an ủi thuận tiện vì là dương vân đẳng nhân cầu khẩn đây cha còn chưa n g ủ ộ i lại nghe cửa thôn tiếng chiêng vang lên nhân tộc dũng sĩ mang theo hắc long thần s á c chết đã về rồi nhân tộc dũng sĩ mang theo hắc long thần s á c chết đã về rồi các thôn dân bắt đầu ngẩn ra nhưng sau đó giống như bị điên liền lần thứ hai hướng về cửa thôn tuôn tới bọn họ nhìn thấy gì thấy được dương vân tay cầm hắc long thần s á c chết h ã y cùng khiến cho như thế b ị t một tiếng lập tức ném vào cửa thôn hắc long thần khổng lồ kia thân thể sắc bén kia răng nanh cùng với cái miệng lớn như chậu máu nhìn cũng làm cho bọn họ hoảng sợ nhưng bây giờ hắc long thần đã không có bất kỳ động tĩnh chính là tại đây vị nhân tộc dũng sĩ thảo phạt dưới Hắc Long Thần kết thúc nó tàn bạo khi còn sống. Hiện tại Dương Vân không lên tiếng. Ngược lại là Đại Lang, hai Lang, ba Lang ba người trước tiên lần thứ hai hướng về Dương Vân quỳ xuống. Hơn nữa cao giọng hô. Đại g i a nhanh lên một chút hướng về Thần Tiên Đại Nhân xin lỗi. Hắn chính là đến cứu vớt chúng ta. Là của chúng ta cứu tinh. Trước sau liền trà lạnh công phu đều không có. Dương Vân liền đem Hắc Long Thần Thảo phạt. Này nếu không thần tiên đó, hết thảy thôn dân căn bản liền muốn là không nghĩ. Ao ao ao toàn bộ cũng bắt đầu q u ỷ lạy lên. Bọn họ thành kính hướng về Dương Vân cầu nguyện, hy vọng Dương Vân có thể bảo đảm bọn họ đời đời bình an. Kỳ thực ta không phải thần tiên. Dương Vân vốn là muốn như thế giải thích, nhưng là lời nói của hắn còn chưa nói mở miệng. liền nghe thôn dân từng c á c h từng c á c h pháo thăng thiên q u ỷ lại hô thần tiên đại nhân dáng lâm c h ú c ta thôn trang đây là c h ú c ta vinh quang không nghĩ tới c h ú c ta nho nhỏ l à n g lại có một ngày cũng có thể tiếp thu thần tiên ăn sủng thật là làm cho người ta cảm động thần tiên đại nhân ngươi cần phải trên trời có linh nhất định phải phù hộ thôn c h ú c ta trang mưa thuận gió hòa hàng năm có thừa chúng ta sau đó sẽ vì là thần tiên đại nhân ngươi lập tượng thần mỗi ngày tiến hành cung phụng cùng q u ý chào dương vân từ mới bắt đầu bị này quần dị nhân xét bỏ thị nhân tộc đến bây giờ biến thành trong lòng bọn họ trung thần linh chính mình rất sao đều gặp cái gì cũng là ở thật vất và khuyên đám thôn dân này cuối cùng cũng coi như đình chỉ q u ý chào như vậy càng làm cho dương vân t h ổ n thức cảm thán không thôi chính mình vẻn v ẹ n chính là đi ngang qua thuận lợi giải quyết một cách nhỏ quái sau đó lại đã biến thành trong lòng bọn họ đại anh hùng đã biến thành trong lòng bọn họ thần tiên giống như mình cảm thấy khó mà tin nổi được rồi thực sự chẳng thèm cùng bọn họ tán dốc động viên hổ lực đại tiên mang theo thôn dân trở lại ai về nhà lấy c á t tìm ca mẹ không đem bọn họ làm yên lòng chính mình còn làm sao thu về chính mình thủ lao đúng rồi liên quan với những thôn dân này nói tới nguyên thạch kỳ thực cùng linh thạch gần như nói một cách chính xác chính là linh thạch cao cấp hãy linh thạch đồ chơi này bình thường ẩn sâu lòng đất c h ú c linh quáng mà nguyên thạch nhưng là thiên địa linh khí thực sự quá nồng n ặ n g tự nhiên ngưng tụ mà thành không quy tắc có lớn có nhỏ so với linh thạch chỗ tốt lớn nhất chính là này nguyên thạch có thể trực tiếp hấp thu hơn nữa căn bản không có cái gì tạp chất người bình thường hấp thu cường thân hiện thể m á c h bệnh bất xâm hơn nữa nguyên thạch chỗ dùng lớn nhất chính là cái này thế giới đồng tiền thông dụng ra ngoài ở bên ngoài ăn cơm uống rượu ăn mặc ở đi lại chỉ cần có nguyên thạch tất cả đều dễ nói chuyện. c á h khác tiền đại gia phải không nhận thức nguyên thạch là duy nhất lưu thông đồng tiền m ạ n h toàn bộ làng đưa cho thủ lao ra ngoài dương vân lường trước dòng giã đổi núi nhỏ một loại nguyên thạch này rất sao ẩ m chứa năng lượng lượng lớn phi thường không thua gì lúc trước chỗ ở ngũ đại lộ một đệ tử tầm thường đến một kỳ ngộ lớn coi như nắm dương vân quan điểm tới nói điều này cũng tương đương với một hồi được mùa lớn không nghĩ tới một nho nhỏ làng cứ như vậy giàu có thực sự ngoài ý muốn còn có một cách thủ lao chính là thôn dân trong miệng nói tới thánh vật cái thứ này mới phải để dương vân mong đợi nhất n g o ạ n ý nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. c h ư ơ n g 279 t á i xuất phát thánh vật để một nho nhỏ gì nhân l à n g nhất chân trọng thánh vật vậy là c á i gì rất nhanh đáp án này liền công bố ở đại l a n g hai l a n g ba l a n g ba người hộ tống dưới một phương khoát vải đỏ khay bị cung kính mà đưa đến dương vân trước mặt tuy rằng không biết phía dưới là món đồ gì nhưng này đồ vật cho dương vân cảm giác đầu tiên chính là không đơn giản nghiêm nghị thâm thúy hùng vĩ toàn thể cho dương vân chính là chỗ này loại ý nghĩ thần tiên đại nhân đây chính là ta chúng thôn thánh vật hiện tại vật ấy giao cho thần tiên đại nhân bảo quản thích hợp nhất hổ lực đại tiên người trưởng thôn này hoàn toàn không có bởi vì đưa ra thánh vật mà thất lạc cùng khổ sở trái lại bởi vì dương vân cách này thần tiên thân phận mà cảm thấy mừng rỡ cùng hạnh phúc được ta sẽ không từ chối này thánh vật ta nhận nói chuyện đồng thời dương vân trực tiếp lật ngược vải đỏ phía dưới thánh vật nhìn một cách không sót gì thuật thăm dò thuận tiện khởi động bảo tàng chi chìa khóa tích lôi sơn bảo tàng mật chìa khóa tổng cộng bốn cái tập hợp sau có thể mở ra bảo tàng thu được thái cổ kỳ chân, không nghĩ tới là một chiếc chìa khóa. Kỳ thực chỉ cần xem phía trước miêu tả cũng không có gì, nhưng là lại nhìn tới cuối cùng bốn chữ lúc, liền Dương Vân đều là sợ hết hồn, suýt chút nữa không từ trên ghế ngã xuống. Thần tiên, thần tiên ngươi làm sao vậy? Vì sao vẻ mặt sốt sáng như vậy? p o khan một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì. chính là vừa nãy chuột rút ở hổ lực đại tiên trưởng thôn nâng đỡ dương vân lần thứ hai ngồi xuống trên ghế thời khắc này tâm tình của hắn s u ý t chút nữa không hạnh phúc l ấ p kín nhìn thấy cuối cùng bốn chữ sao thái cổ kỳ chân mở ra bảo tàng đây chính là muốn thu được thái cổ kỳ chân a cái này khái niệm nói đơn giản đến sẽ hiểu dựa theo giới tu hành lời giải thích thiên địa này trật tự dựa theo thời gian phân chia chính là thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ cùng kim cổ. hiện nay vị trí thời gian tuyến xem như là kim cổ, mà thái cổ có người nói nhưng là thiên địa hồng mông mở ra giai đoạn. mà này mật chìa khóa giới thiệu nói mở ra bảo tàng liền có thể thu được thái cổ kỳ chân. chỉ cần là thái cổ hai chữ phía trước có thể tưởng tượng được. cái kia bảo bối muốn quý giá đến trình độ nào được rất tốt cái này thánh vật liền từ bản t h ầ n tiên thay các ngươi nhận lập tức dương vân đã bắt đầu tự xưng thần tiên không sai vì là chính là để đám thôn dân này an tâm thần tiên làm việc chẳng lẽ còn vô căn cứ sao nếu như chỉ là xuất phát từ cảm kích mà b i ế u tặng thánh vật sau đó những thôn dân này tất nhiên đau lòng phi thường nhưng nếu là đưa cho thần tiên, nay khái niệm hoàn toàn sẽ không giống nhau. Đây là món đại lễ, không là hào lễ, cực kỳ cực kỳ siêu cấp, đừng đến đỉnh hào lễ. Không có người nào nghe được có thể được thái cổ kỳ chân mà không hưng phấn. Tuy nói chỉ là một phần tư, nhưng bảo tàng nếu hạn định ở tích lôi sơn, vậy đã nói rõ một vấn đề. còn lại ba cái mật chìa khóa nhất định ở nơi này hạn định bên trong thế giới lại là tìm kiếm cô cô đồng thời thuận tiện tìm tới còn lại ba thanh mật chìa khóa đến thời điểm bảo tàng chính là mình đúng rồi thần tiên đại nhân kỳ thực tiểu nhân còn có một yêu cầu quá đáng hy vọng thần tiên đại nhân có thể ra tay giúp đỡ thấy hổ lực đại tiên nói tới cung k í n h dương vân nghi ngờ nói chuyện gì ngươi nói kỳ thực cũng không phải đại sự, chính là gần nhất những ngày gần đây khí trời kéo dài hạn hán này đã nghiêm trọng vượt qua chúng ta dự đoán. tuy nói lương thực vẫn có thể được mua, nhưng qua loa phỏng chừng thu hoạch ít nhất phải hạ thấp một nửa. vừa là thần tiên đại nhân đăng có thể hay không giúp chúng ta h à n g một cơn mưa lớn, dương vân còn tưởng rằng là đại sự gì, nguyên lai chính là cách này. mưa xuống sao đối với người tu hành xem như là đơn giản tu vi thấp lúc có thể học tập thu thiền ngũ hành phép thuật mà tu vi càng ngày càng cao thời gian cao thâm ngũ hành trong pháp thuật diện chỉ là nhằm vào cục bộ mưa xuống vậy còn thực sự là chút lòng t h à n h sử dụng cách liên quan với mưa xuống thần thông đơn giản nhưng dương vân suy nghĩ một chút như vậy báo lại có chút nhẹ. nên làm như thế nào? hắn có tính toán khác, nói như thế nào đây? thôn này gì nhân? bởi vì đặc t h ủ thánh địa tu hành, cảnh giới của bọn họ cũng rất cao, chỉ là này cũng không có gì chứng dùng, bọn họ căn bản cũng không sẽ thần thông nào bí thuật loại hình. hoán đến căn bản nhất tới nói, bọn họ như cũ là phổ thông con dân, mà bọn họ ăn cơm như cũ là dựa vào lương thực. lúc trước những này gì nhân cũng đã nói bọn họ chỉ cầu có thể đơn giản an toàn sinh hoạt vì lẽ đó một chỗ vực khí hậu điều kiện đối với bọn họ mà nói đồng dạng khá quan trọng cho tới dương vân hiện tại luôn cảm giác thu rồi lớn như vậy một lễ nếu không bồi thường điểm bọn họ cái gì thật băn khoăn nghe được khổ lực đại tiên chỉnh cầu suy nghĩ một chút sau đó ở hội mộng chi cuốn chúng cầm một hạt châu đi ra thần tiên đại nhân, đây là c á i gì? bích thủy châu, đây là, ngươi tới, ta đến dạy ngươi một pháp quyết. nếu như sau đó ngươi cảm thấy thiếu nước, là có thể vận dụng này bích thủy châu mưa xuống. thế nhưng có sử dụng hạn chế cùng số lần, mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, một năm không được vượt quá mười lần. không nói những cái khác. duy trì các ngươi được mùa 30 năm nói vậy này bích thủy châu vẫn là có thể kiên trì hổ lực đại tiên trưởng thôn ánh mắt sáng lên lúc này kích động lại phải lại lại đối với hắn mà nói đây mới là thánh vật đây mới thật sự là thánh vật lúc trước đồ chơi kia chỉ là tổ tiên lưu truyền xuống đồ vật chỉ nói quý giá cực kỳ nhưng cụ thể công dụng căn bản không minh bị vướng bởi tổ huấn mới truyền lưu đến nay nhưng ngoại trừ tâm tình thấp t h ẩ m bảo quản liền mao dùng đều không có nhưng này bích thủy châu sẽ không giống nhau có thể mưa xuống còn có so với đây càng thực sự gì đó à thần tiên đại ăn chúng ta không cần báo đáp không cần báo đáp a hổ lực đại tiên hiện tại kích động nước mắt đều tiêu phát ra được rồi không nói những thứ này ta còn muốn đi phương bắc tìm người, sẽ không ở đây dừng lại. các ngươi sau đó cố gắng sinh hoạt là tốt rồi. ta để người cả thôn đưa đưa thần tiên đại nhân, không cần phiền toái như vậy. ngươi sau đó an tâm cầu mưa là tốt rồi. chúng ta làm thần tiên nghề này, tới vô ảnh đi vô tung, quá mức làm người khác chú ý không được. là vâng. sau khi dương vân mang theo hổ lực đại tiên trưởng thôn vẽ bản đồ rời đi mà đang ở rời đi thôn này không bao xa hắn chính là sau khi thấy mấy khu vực đã có nước mưa hạ xuống tự nhiên hắn còn nghe được các thôn dân hô lớn cảm tạ thần tiên những câu nói này mà chuyện này cũng là rất có ý nghĩa sao dương vân tâm tình hiện tại vô tình là phấn chấn chính mình lấy được bảo vật hơn nữa đối phương cũng nhận được lợi ích song phương giai đại hoan hỉ mà hắn cũng xác thực không nghĩ tới ngay ở hắn đi không lâu sau tòa này là n g chính là bên trong vì hắn lập một tượng thần mà chính là bởi vì c á i này tượng thần ngày sau lại còn đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi lại nói lập tức nhìn một chút bản đồ dương vân chạm tiếp theo liền đem mục tiêu định đến phương bắc lưu ly thành nghe hổ l ự c đại tiên nói. một đạo khắc ánh sáng hướng phương bắc rơi đi. đây tuyệt đối là cô cô không sai. chính mình chỉ cần hướng bắc tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới cô cô tâm tích hoặc là tin tức giấu trong lòng giấc mơ cùng kích động. dương vân đã không thể chờ đợi được nữa, đ ị a t ử làng bắt đầu xuất phát. cụ cụ chờ ta, ta lập tức sẽ tìm tới ngươi. cụ cụ ngươi có từng biết? ta hiện tại tâm tình thật vui vẻ. thực sự thật chờ mong chúng ta có thể gặp mặt một k h á c đó nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 280 là cô cô vận dụng sấm gió đại ngày b ọ c dương vân cực tốc hướng về phương bắc lưu ly thành chạy đi tính toán mau nhanh đến đ ứ n g thời gian Dương Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trung quanh quan sát một hồi, lại là phát hiện một dòng suối nhỏ s a u Nhất thời bay xuống, cho tới bây giờ, kinh mạch của chính mình đã tự động chữa trị hoàn toàn. Ngoại tại thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Tìm con suối nước chính là vì có rửa một hồi trên người máu c ấ u thuận tiện h o á n thân quần áo mới. Thật là một phen bận việc sau. làm dương vân lần thứ hai đứng bên khe suối nhỏ nhìn mình hình chiếu sau không cảm thấy khóe miệng chính là lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn quả nhiên chính mình dọn dẹp sau khi vẫn là cay sao xoáy vừa định cất bước lại là nghĩ tới điều gì dương vân dừng một chút sau đó sẽ đổ bấm mấy cái huyết ấm. chỉ nghe biu biu hai tiếng ở dương vân tóc bên trên xuất hiện một đôi l a n g l ỗ tay hơn nữa vì càng hình tượng thẳng thắn ở phía sau lại thay đổi ra một con sói đuôi cho tới diện mạo sẽ không thay đổi như vậy sẽ ảnh hưởng chính mình xoái tư căn cứ trước quan sát làng người cũng không phải toàn bộ đều là thú vật nhân thân một b ộ người mạo vẫn là bảo lưu lại nhân loại hình thái chính là có thêm lỗ tai móng vuốt cùng đuôi loại hình dương vân hiện tại vận dụng chứng mắt thuật làm như thế đơn giản cũng là không muốn gây nên k i n h thế hãi tục thế giới này có chút không giống bình thường ở trí nhớ của chính mình bên trong chỗ này hẳn là vòng xoáy chi nhánh bên trong thế giới cho tới thế giới này làm sao hình thành tại sao lại như vậy tạm thời không rõ ràng sau đó tất yếu lại r a chính không muộn ngược lại chính mình lấy phép thuật che giấu diện mạo xuất hiện. chí ít sẽ không gây nên lúc trước những thôn dân kia lần thứ nhất nhìn thấy chính mình kinh hoàng sợ sệt d á n g v ẻ làm xong những ngày sau dương vân tiếp tục chạy đi gió này vân đại ngày b ọ c bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng mấy ngàn dặm địa cũng không dùng thời gian bao lâu lưu ly thành đến chỉ có điều làm dương vân lần thứ hai nhìn thấy lưu ly thành lúc hắn nhổ nước bọt chi tâm không nhịn được cháy hừng hực lên này rất sao, liền này rách nát nơi cũng dám gọi là lưu ly thành, xem khắp nơi đổ nát thê lương, nhìn trên tường thành cỏ dại rậm rạp, nhìn lại một chút trong thành cũ nát nhà bỏ, dương vân thật đến không biết nên dùng cái gì từ để hình dung loại này tâm tình h o n g bét, ở trong àng tưởng, nếu có thể bị gọi là lưu ly thành. nói vậy nhất định là loại kia vàng son lộng lẫy khắp nơi lưu ly phô địa xa hoa đại thành kết quả đến mới biết nay rách nát đến cực điểm hơn nữa quy mô so với thôn chấn lớn hơn không được bao nhiêu thành trì chính là ngũ đại lục nhất căn c ố i thành trì đều so với nó hào hoa gấp trăm lần tính toán một chút chính mình vẫn là vào thành đi lại một hồi. thuận tiện nhìn nơi này có không có chuyên nhất bán đi tình báo bách hiểu sinh h o ặ c là cái gì lâu loại hình chính mình nguyện vọng lớn nhất đó là có thể mau chóng tìm tới cô cô trong lòng c á g h kia ngột ngạt chờ mong thực sự là từng giây từng phút đều sắp không nhịn nổi ở một cách không nổi bật địa phương dương vân triệt hồi sấm gió đại ngày b ọ c sau đó hướng về cửa thành đi đến khá lắm bởi vì nay địa phương rách nát liền thủ thành binh sĩ đều không có rồi. cái này không phải trọng điểm. tiếp tục hướng về trong thành đi đến. tiến vào bên trong sâu. càng là ngạc nhiên phát hiện. phố lớn bên trên không có một bóng người. các nhà các hộ đóng chặt cửa sổ. thông qua thần thức cảm ứng cảm ứng một hồi. cái này rách nát thành trì người rất nhiều. chỉ là không biết tại sao mỗi nhà đều đóng chặt cửa n ẻ o cũng không mong muốn lộ diện. tựa hồ đang đề phòng cái gì? thực sự là kỳ quái. này không nên a âm âm ầm, nghe được phía trước có đại đội chạy bộ thanh âm của vang lên. tiếp theo Dương Vân liền nhìn thấy một đám ăn mặc thô l u áo giáp bên hung vác lấy sắt vụm trường đao d ì nhân hướng mình chạy tới. tìm được rồi. nơi này có một là đầu sói người. Dương Vân, các ngươi muốn làm cái gì? cầm đầu hùng đầu nhân thân dĩ nhân vây quanh dương vân đi rồi hai vòng nói không sai thể trạng cường tráng có thể làm cái hợp lệ đầu sói binh dương vân nghe được xứng sở xứng sở đây là ý tứ gì huyên để bỏ qua cho hiện tại chính là khẩn cấp dùng người thời khắc chỉ cần ngươi thể hiện xuất sắc chờ nhiệm vụ lần này sau khi trở lại lập tức ngươi là có thể chuyển chính thức mỗi tháng hưởng thụ thật tốt b ồ n g lục cùng đ ã i ngộ như thế nào kinh không k i n h hỉ ý không ngoài ý muốn ta k i n h hỉ bất ngờ em gái ngươi a vì là mau chính mình tiến vào cái thành sẽ bị trộm tới làm đầu sói binh a hỏi qua ý nguyện của chính mình sao ác xác thực chưa từng hỏi bởi vì theo cái kia hùng đầu binh vỗ tay một cái. rất nhanh sẽ có hai cái bộ hạ cầm một bộ rách nát khôi giáp liền hướng dương vân trên người b ộ thuận lợi hay là đang cách h ô g của hắn đừng lên một thanh rách nát trường đao ta lao vậy thì cho mình trang bị lên ta không muốn làm đầu sói binh có được hay không huyên đệ đây là vinh quang á thủ vệ thật c h ú c ta lưu ly thành ngươi chính là anh hùng dương vân s u ý t chút nữa không thổ huyết còn anh hùng đây hóa ra vào thành sau nhìn thấy nhà nhà đều cửa sổ đóng chặt nguyên lai like chính là chỗ này quần r a hỏa dở trò không có chuyện gì trên đường phố bắt cái gì trắng đinh a đây là nhưng là ta không muốn làm đầu sói binh dương vân lại một lần nữa phát sinh kháng nghị huynh đệ lưu ly thành nguy nan người người có trách biết không thân là lưu ly thành một thành viên kỳ thực vị này hùng đau đầu c a ta chỉ là đi ngang qua h a h a hả đi ngang qua không liên quan nhìn thấy lưu ly thành này xa hoa kiến trúc sao nhìn thấy lưu ly thành mỹ lệ phong cảnh sao đây chính là c h ú n g ta kiêu ngạo ngươi nói c h ú n g ta có nên hay không vì c h ú n g ta xa hoa gió ê m dịu cảnh mà chiến đấu dương vân mãn lâm hắc tuyến liền này đổ nát thê lương có thể xưng là xa hoa liên này rách tả tơi còn có thể xưng là mỹ lệ phong cảnh là của mình thẩm mỹ quan rất cao hay là bọn hắn bức cách quá thấp ta tuyên bố sau đó ngươi chính là lưu ly thành một thành viên xem ra hôm nay là tìm không tới nhân thủ chỉ chúc ta những người này đi đi cùng đi thảo phạt tà ma hùng đầu binh vung tay lên phía sau hai mươi ba mươi d ị nhân sồn dập n g h ờ o à i địa đ á p lại r á n g r ấ p như vậy, nhìn ra Dương Vân càng là tê dại. Nhìn một cái, đây đều là chuyện gì à? Vì là Mao chính mình là được đầu sói binh. Thảo phạt tà ma, thảo phạt c á i gì tà ma? Mới ở cái kia Tân Thủ thôn diệt đi hắc long thần. Cái này tà ma vậy là cái gì ngoạn ý? Huyên đệ, đừng lo lắng à. Vì là Lưu Ly thành xuất lực thời điểm đến. Nghe hùng đầu binh d ụ c Dương Vân rất là đau đầu địa b ị t nổi lên cái chán. Các ngươi nghe ta nói, ta có chuyện quan trọng phải làm. Chỉ tiếc đoàn người loạn tao tao. căn bản là không ai nghe hắn nói. cái kia tà ma thật là khủng khiếp a. căn bản là không ai có thể tiếp cận nàng. chúng ta đi có thể bị nguy hiểm hay không? Ai biết? Không hiểu ra sao t ự u gia phát hiện. đúng rồi. các ngươi ai thấy rõ bộ dáng của nàng? sao có thể thấy rõ? liền nhìn thấy một đoàn màu trắng, hình như là nữ tử, không có bất kỳ biểu lộ gì. ta cũng là nghe người khác nói. chờ chút. dương vân ánh mắt sáng lên, cầm lấy cái kia nói cô gái binh sĩ nói, các ngươi mới vừa nói cái kia tà ma là cô gái mặc áo trắng. À c h chuyện này không kém bao nhiêu đâu. trên mặt nàng có phải là rất lành lạnh người binh sĩ kia bị Dương Vân đột nhiên như thế cầm lấy hỏi suýt chút nữa đều là bối rối nên hẳn là đi Dương Vân trong lòng bắt đầu trở nên kích động bọn họ nói cái kia tà ma đột nhiên xuất hiện hơn nữa nữ tử áo trắng biểu hiện lạnh nhạt chẳng lẽ chính là mình cô cô hùng đầu ta chúng ta còn lo lắng cái gì à mau nhanh đi à hùng đầu vinh đều là b ị dương vân trước sau chuyển biến làm b ị hồ đổ rồi đầu sói đệ ngươi sao đột nhiên trở nên như thế có tinh thần dương vân thở phào đầy mặt nghiêm túc nói thảo phạt tà ma người người có trách bảo vệ lưu ly thành chúng ta bụng làm dạ chịu làm phiền hùng đầu c a dẫn đường chúng ta phải nhanh mau chóng nhẹ n h à bị Dương Vân người này người có trách bụng làm dạ chịu nói tới không tên liền điều nổi lên trong lòng nhiệt huyết hùng đầu binh vung tay lên nói được vậy chúng ta còn chờ cái gì hiện tại xuất phát nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11 m chương 281 trăm t m c h gì i xâm một đám người cứ như vậy từ lưu ly thành xuất phát đặc biệt dương vân trong lòng từ đầu tới cuối duy trì phấn khởi trạng thái bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm nhớ nhung lập tức liền muốn hóa thành hiện thực thời gian có thể tưởng tượng mà tới này trong lòng hạnh phúc muốn hưng phấn đến mức độ nào hùng đầu ta cái kia tà ma đến cùng ở chỗ nào ta có thể hay không nhanh hơn chút nữa? h ồ n hển hổn hển, hùng đầu binh từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nói. huyên đệ, chúng ta vẫn là nghỉ một chút đi. kỳ thực đã không xa, thật chạy lâu như vậy, đã sắp không có khí lực. nghe đã không xa, dương vân miễn cứng áp chế lại kích động trong lòng nói. được được, c á i kia nghỉ ngơi phải nhanh. chúng ta nhưng là lưu ly thành t h ổ vệ. nhất định phải đem thủ vệ đặt ở người thứ nhất biết không không phải huynh đệ ngươi mới ngày thứ nhất gia nhập thủ vệ kiến công lập nghiệp tâm tình chúng ta có thể lý giải nhưng nhưng là không cần hưng phấn đến mức độ này a hùng đầu ta đây chính là ngươi không đúng dương vân căm phẫn sụp sôi nói ta gia nhập thủ vệ là vì cái gì còn không phải muốn thủ vệ chúng ta lưu ly thành ngươi không thể bởi vì ta ngày thứ nhất gia nhập liền đánh nát ta nghĩ thủ vệ lưu ly thành nhiệt tình có đúng hay không? b ị Dương Vân như vậy chất vấn, hùng đầu binh trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần xấu hổ nói, đầu sói để nói tới là, là của ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi không cần, ta chỉ là muốn các ngươi nhìn thấy ta thủ vệ lưu ly thành quyết tâm. hùng đầu binh bị cảm động lệ nóng doanh t r ồ n g quay đầu lại quát lớn nói ngắm nghĩa cẩn thận đầu sói đệ nhìn lại một chút các ngươi như là thủ vệ d á n g v ẻ sao toàn bộ đánh cho ta lên tinh thần chúng ta muốn ngay đầu tiên thảo phạt tà ma bị hùng đầu binh như thế hống một tiếng nguyên bản vẫn là ngã trái ngã phải mọi người trà sát sượt một so với một thức dậy ma lưu được phí lời không nói nhiều tiếp tục cháy đi thảo phạt tà ma đoàn người xuyên qua một mảnh thảo nguyên vượt qua một con sông lớn sau đó ở một mảnh rừng rậm mép sách lê sách hùng đầu vinh đột nhiên để mọi người giữ yên lặng hùng lão đầu ta tà ma đây đầu sói để đừng nóng vội ngày hôm qua chính là có người đang nơi này mục kích tà ma dương vân nhìn một chút bốn phía cũng không đồng tính tâm trạng nghi ngờ nói cái kia thấy người không phải là con mắt xem bỏ ra đi nơi này nào có cái gì tà ma suyệt ngươi phải tin tưởng chúng ta lưu ly thành dân phong thuần p h á t không ai sẽ mở loại này tẻ nhạt chuyện cười hùng đầu binh hạ thấp giọng tiếp tục nói ngày hôm qua có người ở nơi này nhìn thấy một đoàn bóng trắng né qua nhất thời một con hung thú liền khu t à n trên mặt đất rất lời hại hơn nữa bộ dáng của nàng cùng chúng ta cũng không như thế thật giống thật giống dương vân s ố t sáng nói có phải là cùng trong truyền thuyết nhân tộc dáng vẻ rất giống không sai không sai chính là cùng trong truyền thuyết nhân tộc dáng vẻ rất giống kỳ thực đến bây giờ chúng ta thông tin thông điệp cũng không toàn bộ nhưng biết vậy hẳn là phải là một nữ tử theo lúc đó người chứng kiến nói hắn v ẹ n v ẹ n chính là cùng cái kia bóng trắng đúng rồi một chút sau đó cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo quả thực muốn đ ò n g lại dương vân hiện tại trong lòng càng thêm nhích động có loài người dáng vẻ bạch lạnh lẽo này không phải là cô cô đặc thù à nếu ngày hôm qua còn đang bên này nói vậy cô cô bây giờ cách nơi này cũng là không xa không nói hai lời Dương Vân liền hướng trong rừng cây chạy. Đầu sói để ngươi chờ một chút. Nguy hiểm. Hùng đầu binh xem Dương Vân tích cực như vậy, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Bắt chuyện bên cạnh Huyên để một tiếng. Sau đó một đám người ảo ảo ảo theo tiến vào rừng rậm. Đầu sói để ngươi đừng chạy vội như vậy. Như vậy rất dễ dàng có chuyện biết không? Hùng đầu ta. Ta đây không phải lo lắng sao? sớm một chút tìm tới tà ma sớm một chút vì là chúng ta lưu ly thành trừ hại a vậy cũng muốn làm từng bước đến hùng đầu binh bắt chuyện 20. 30 thuộc hạ sau đó chia làm 8 cái tiểu tổ nói vùng rừng rậm này không phải địa phương tốt đại gia mấy người đồng thời phân biệt hướng về 8 cái phương hướng tìm kiếm có cái bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức liền kêu to biết không biết mắt thấy mọi người phân tán đi ra ngoài, Dương Vân cũng là cùng hùng đầu binh một tổ soi một phương hướng hướng về nơi sâu xa đi đến. Đại khái chính là triển trà thời gian. đột nhiên liền nghe đến phía sau đông nam có người hô lớn. phát hiện tà ma, phát hiện tà ma rồi. vừa nghe lời này, Dương Vân vèo một hồi đát là không còn ảnh. hùng đầu binh, ta đi. này đầu sói để tốc độ quá nhanh đi. Dương Vân hiện tại cái gì đều đành phải vậy, chỉ cần có thể cùng cô cô gặp mặt, thế nào đều tốt. t à ma, t à ma ở chỗ nào? Vừa nãy chúng ta nhìn thấy đoàn kia bóng trắng, lập tức phát ra kêu to. Cái kia bóng trắng chấn kinh, hướng về nơi sâu xa chạy đi. Hỏi rõ tình huống sau, Dương Vân trực tiếp dứt bỏ mọi người, một mình hướng về nơi sâu xa xuất phát. sau đó chạy tới hùng đầu vinh lần thứ hai bị dương vân nhiệt tình cùng tích cực cảm động ai này đầu sói đệ thủ vệ đúng là có thể làm cái thật thủ vệ chính là chỗ này tính tình có phải là quá xúc động chỉ sợ dương vân có ngoài ý muốn hùng đầu vinh lần thứ hai mang theo một đám người hướng về nơi sâu xa đuổi tới rút cục bọn họ là đuổi tới dương vân nhưng rất hiển nhiên Dương Vân sáng vẻ hiện tại cũng không quá hợp. Đầu sói đ ệ nói tất cả ngươi đừng chạy gấp như vậy. Rất dễ dàng có chuyện hiểu chưa? Ừ, là rất dễ dàng có chuyện. Dương Vân đứng tại chỗ cũng không có di chuyển bước chân, mà là nghi ngờ nói. Vùng rừng rậm này tên gọi là gì? Các ngươi ai từng từng tới nơi sâu xa? Hùng Đầu b i n h suy nghĩ một chút nói. vùng rừng rậm này nào có cái gì tên tương tự rừng rậm nhiều hơn nhau ai dối sánh đến không có chuyện gì cho rừng rậm từng cái gọi là có điều muốn nói hướng về nơi sâu xa đi vẫn đúng là không có ai từng tới đầu sói để có chỗ không biết vùng rừng rậm này gần nhất thường xuyên bay lên xương trắng vì lẽ đó mấy người hiếu kỳ lúc này mới đến tra xét tình huống thuận tiện thấy được tà ma hình bóng chẳng lẽ nói nơi sâu xa các ngươi tất cả cũng không có đi qua không có nơi như thế này như thế hoang vu tới nơi này làm gì nếu như là đi săn hoặc là đốn củi ngoại vi vậy là đủ rồi dương vân gật gật đầu trực tiếp mở ra thuật thăm dò nơi này trận pháp nhiều lắm sơ ý một chút liền muốn bị truyền quay lại tại chỗ bởi vì nơi này trận pháp tuy nhiều nhưng không có bất kỳ một tòa trận pháp có tính chất công kích vì lẽ đó khởi đầu dương vân vẫn đúng là không để ý chạy một đoạn sau trực tiếp bị truyền quay lại tại chỗ sau mới phải nhận ra được nơi này rất khác nhau mặt khác có thuật thăm dò đường này là tốt rồi đi hơn nhiều càng đi nơi sâu xa càng là thê lương hơn nữa cảm giác vẫn là lạnh buốt ngoại trừ dương vân hùng đầu binh cùng với bên cạnh một nhóm thuộc hạ toàn bộ cũng không tự giác co lên thân thể đầu sói đệ ngươi không phát hiện sao này càng đi nơi sâu xa đi càng là kỳ quái hơn nữa chu vi âm u đầy tử khí trong lòng không nhịn được đều có chút sợ hãi ta cũng cảm thấy xem ra nơi sâu xa thật đến có tà ma cũng khó nói nghe dương vân vừa nói như thế hùng đầu binh đẳng nhân toàn bộ không cảm thấy nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước bầu không khí chậm rãi ngột ngạt càng để cho bọn họ không thở nổi cho tới dương vân lúc trước hắn là kích động phi thường nhưng là bây giờ trong lòng thất lạc chậm rãi bắt đầu tăng thêm ở đây cũng không có nhận ra được cô cô khí tức nói một cách chính xác căn bản là không nhận ra được bất kỳ sinh linh khí tức thế nhưng vừa nãy những người kia lại nhìn thấy bóng trắng nói như thế chẳng phải là nói rõ bên trong tà ma có thể là thật tà ma mà không phải cô cô quả nhiên vẫn là tự mình nhìn một cách đi bất kể là không phải xác nhận mình một chút lòng yên tĩnh quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 chu vi hoa cỏ toàn bộ đều hóa thành cho tàn cho tới cây cối tất cả đều thành một đoạn một đoạn cây khô nơi này căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu không nói hơn nữa loại kia thâm nhập linh hồn tính mịt khiến người ta trong lúc lơ đãng chính là hoảng sợ đến tận xương tủy đầu sói đệ không không thể ở về phía trước đi hùng đầu binh hai chân cũng bắt đầu đánh tới run cầm cập không chỉ là hắn liên quan phía sau hai mươi, ba mươi cách tùy tùng người không khỏi là như vậy, xác thực rất nguy hiểm. hơn nữa vượt quá tưởng tượng. Dương Vân nhìn lướt qua mọi người nói: các ngươi mà trước tiên ở nơi này dừng lại, ta tiếp tục hướng phía trước nhìn. sau đó trở về cùng các ngươi hội hợp, ổn thỏa trong lúc, các ngươi tạm không nên chạy loạn, để tránh khỏi có nguy hiểm đến tính mạng. không đúng. không đúng, hùng đầu binh tiến nói, đầu sói đệ, hành động của ngươi càng ngày càng để chúng ta nhìn không thấu, coi như là vì giết ta, cũng không cần đánh đến mức độ như vậy chứ, không dối gạt chư vị, ta tới nơi này nhưng thật ra là muốn xác nhận một chuyện, tình hình cụ thể và tỉ mỉ sẽ không giải thích, đại gia ở đây không nên chạy loạn chờ ta trở lại. đợi ta trở về sau lại mang đại gia tử mê trận bên trong đi ra ngoài. vừa nghe phải ở chỗ này chờ đợi, mọi người tâm trạng phát lạnh. cách kia, vậy ngươi vẫn là mang theo chúng ta đi. hùng đầu binh lau một cách trên mặt mồ hôi lạnh nói, lâu như vậy, chúng ta cũng nhìn ra rồi, nơi đây không hề tầm thường. đi vào đến, như không ai dẫn đường, muốn đi ra ngoài sợ là không thể. ngươi đem chúng ta ném, còn không bằng để chúng ta theo ngươi đi khá là an tâm. vậy cũng hành. Dương Vân không có gì dị nghị. sau đó ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. duy trì trận hình là tốt rồi. tuyệt đối không nên tự l o ạ n trận c ư ớ c lại là dỗ dành xong mọi người. đoàn người tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. đi lần này không quan trọng lắm. chuyện k ế tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt n g o á c mồm. bây giờ mọi người hoàn toàn giống như là đi vào một c h i ế t quốc độ. khắp thế giới đều là một mảnh hoang vu. các loại rách nát, các loại s a s ú t các loại thi h à i các loại mục nát. toàn bộ phong làm nền trời đều là hôn. bất tình chăm chú, áp lực nặng nề ngột ngạt khiến người ta không kịp thở. hầu như có thể không chút nào khuyết đại địa nói. chỉ là bình thường bước chân đi tới hay ba bước tuyệt đối sẽ đạp nát một bộ sinh linh không xương thi hài bất luận đi lại cẩn thận hơn đều là không được bởi vì nơi này khắp nơi đều là như vậy muốn tìm kiếm hai chân rơi xuống đất khe hở nơi thực sự rất khó hơn nữa phóng tầm mắt nhìn lại trong không khí t ả n g lớn t ả n g lớn chứng khí trôi nổi trong đó căn bản không dùng đánh giá chúng nó nguy hại người bình thường dính hẳn phải chết. mắt thấy như vậy, Dương Vân không chút do dự mà từ hội mộng chi cuốn chúng lấy ra một bình sứ, liên tục đổ ra hơn 30 hạt đan dược nói: mau nhanh, mỗi người ăn vào một viên tích độc đan. không phải vậy, nếu là hút vào trứng khí chắc chắn phải chết. phải nói này tích độc đan hiệu quả thực sự thần kỳ. lại là mỗi người ăn vào sau. quanh thân ở ngoài vẫn là nhàn nhạt phát sinh một ít màu vàng đất mờ sáng như vậy mọi người cảm giác được rồi không biết hình học tại sao bên ngoài là rừng rậm bên trong nhưng là loại này kinh thế hãi t ụ c cảnh tượng hùng đầu binh m ồ h ô i trên mặt lưu càng nóng nảy hơn đây là ngăn cách trận pháp nội bộ tình huống bị ngăn cách phía ngoài rừng rậm thì tương đương với một tầng bình phong có điều nếu đến rồi ta hy vọng có thể tìm tới sự tình đầu nguồn, bởi vì ta đối với nơi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dương Vân khói miệng không khỏi lộ ra một đẹp đẽ đ ổ cong. Hắn cảm thấy nơi đây nơi sâu xa hung sát chi khí cuồn cuộn, thậm chí cùng mình giết thần chi thương đều có đến liều mạng, không thể nói được nguyên nhân gì. Hắn luôn cảm giác nếu là tiếp tục tiến lên. nói không chắc đối với mình vẫn là một hồi kỳ ngộ xác thực một điểm đối với mình giết thần chi thương là một loại kỳ ngộ cho tới nay giết thần chi thương hung sát chi khí đều sâu sắc hỗn nhiễu chính mình mà ở nơi này dương vân thấy được một khả năng rõ ràng hung sát chi khí hung mãnh như vậy nhưng nó vẹn vẹn chỉ là ở lập tức k h u y ế t tán mà ngoại vi rừng rậm cùng với rừng rậm ở ngoài nhưng không hề ảnh hưởng. Nếu như coi đây là căn cơ cân nhắc sự t ỉ n h chính mình giết thần chi thương có phải là cũng có thể làm đến mức độ như thế? Giả như có thể hạn chế hung sát chi khí lan đến, như vậy sau đó chính mình cũng không cần lo lắng hung sát chi khí phản phệ cùng với ăn mòn, có thể dễ dàng vận dụng giết thần chi súng. này sức chiến đấu muốn tăng lên tới cái tình trạng gì? còn dùng để sao? đầu sói đệ. nhưng là bên trong rất nguy hiểm a. lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết? yên tâm, ta đối với chạy trốn thuật rất là an hiểu. mặc dù đánh không lại, muốn thương tính mạng của ta cũng là khó làm. dứt lời, dương vân không những không có nửa phần khiếp đảm, trái lại bước đi bước chân càng lớn. răng r ắ c răng r ắ c đó là đi ở này chết quốc độ, d ẫ m nát sinh linh cốt hải phá vụn tiếng. xem hùng đầu binh cùng với phía sau những người kia, còn thảo phạt c á i gì tà ma, bọn hắn bây giờ càng muốn về nhà. có thể trước mắt tình hình để cho bọn họ không thể không lựa chọn theo sát dương vân, cái kia khắp mục đích r á c h nát cùng với mùi chết chóc thâm nhập đến xương tủy của bọn họ. thậm chí ngay cả bước đi thẳng thắn đều kéo thành một chuỗi. chỉ có bên người lẫn nhau người khí tức cùng tồn tại mới có thể làm cho bọn họ thoáng an tâm một điểm. nơi này đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì? cái kia chỗ sâu căn nguyên đến t ậ t cùng là vật gì? cuối cùng, dương vân cơ hồ là càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. hùng đầu binh đoàn người nếu không chạy trốn căn bản là theo không kịp dương vân. đây là ở dương vân không có sử dụng thần thông phép thuật đích tình huống dưới van ngươi đầu sói đệ ta ổn một điểm vạn nhất đột nhiên giết ra một đám quái vật chúng ta chắc chắn phải chết a không cần nói chuyện đ ã tiếp cận mục tiêu nghe dương vân nói tiếp cận mục tiêu hùng đầu binh đám người chuyến này tâm nhất thời nhắc tới cuốn họng trên mắt mục tiêu mục tiêu ở đâu phóng tầm mắt nhìn lại bên trong rách nát càng nặng sinh linh vong hài càng nhiều căn cứ lập tức đích tình cảnh suy đoán nơi này nguyên bản hẳn là một hòa bình tường thủy nơi nhưng hôm nay hiện ra thì lại toàn bộ đều là tử vong cảnh tượng đầu sói đỆ chúng ta đi đi rồi lâu như vậy lúc trước thật sống liên tục đi ngang qua hai hai cái thôn trấn trước mắt chuyện này này thoạt nhìn là không phải một tòa, thành trì, dấu hiệu, không sai. Hơn nữa chúng ta đi vẹn vẹn chỉ là một diện, nếu như từ bốn phương tám hướng đến xem, nhưng là không ngừng một hai thôn chấn. Dương Vân thở sâu khẩu khí nói, mà ta còn có thể xác định, hết thảy đầu nguồn đều là tại đây phế thành bên trong. Muốn biết điều chuyện đích thực cùng. tiến vào phế thành nói vậy sẽ rõ ràng rõ ràng nếu nói sinh linh kỳ thực bất luận là người hay là động vật lòng hiếu kỳ đều là ngang ngửa mặc dù là s ố t sáng như vậy thời khắc vừa nghe có thể phát hiện chân tướng rõ ràng căng thẳng đều sắp chết đi vừa ý đầu khởi động để hùng đầu binh đoàn người không khỏi đến rồi mấy phần hứng thú đầu sói đỆ dự định đi xem xem sao h á hạ đương nhiên ta bỏ ra lớn như vậy mạnh mẽ chạy xa như vậy con đường là vì cái gì chính là muốn nhìn một chút sự tình khởi nguyên đích thực cùng vào lúc này rút đi chỉ sợ sẽ làm cho ta lo nghĩ ngủ không yên cách kia vậy chúng ta theo ngươi hùng đầu binh cùng hơn hai mươi ba mươi thuộc hạ toàn bộ đi sát dương vân phía sau bọn hắn bây giờ căn bản không có lựa chọn khác. đồng thời, bọn họ cũng là muốn nhìn vì sao nơi đây sẽ phát sinh loại này kinh thế hãi tục cảnh tượng. theo dương vân dẫn người tiến vào tử thành, hít thay đáp án sắp công bố. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 283 l ộ t xác cửa thành đan mục nát tường thành thậm chí cơ bản đ á phong hóa làm đi vào trong thành thời gian liền ngay cả dương vân đều cảm thấy hồi hộp phi thường như vậy thì càng khỏi nói phía sau đoàn người chân nguyên hộ thể thuật c ử u long nguyên khí mưa xuân kéo dài hộ thể chân quyết kim ô pháp bào xích diễm chiến g i á p dọc theo con đường này, dương vân ít dán đoạn địa thôi thúc hộ thể thần thông cùng với phép thuật từ cửa thành tiến vào lại là tới đến trong đường phố ương lúc đoàn người trên người b ố c trí ít bỏ thêm không xuống 30 loại xem dương vân xấu như vậy bức hùng đầu binh cùng thuộc hạ s u ý t chút nữa không quỳ xuống tại chỗ hô một tiếng thần tiên những thủ đoạn này ngoại trừ thần tiên trong truyền thuyết người khác có thể không chí ít hùng đầu binh cùng thuộc hạ sống nhiều năm như vậy thật phải là lần thứ nhất thấy dương vân hiện tại ở tại bọn hắn trong lòng đã có thể coi là tiên thần cùng thần tiên cùng nhau an t ấ m chính là chỗ này dương vân rốt cuộc dừng bước nhìn về phía trước một màn tất cả mọi người là cũng đánh khí lạnh ở giữa ngã tư đường lẻ loi mà ngồi xuống một vị nữ tử không đó cũng không phải một vị đơn thuần nữ tử đang dò xét thuật cảm ứng được sự tồn tại của nàng chính là vô hình khí, coi như là thực thể vẫn có chút mơ hồ. Vẹn vẹn có nữ tử bên ngoài, có hình người, nhưng hoàn toàn không có nhân loại sinh mệnh đặc thù. Cô gái trên người rán đầy các loại bùa chú, nhìn dáng sấp đó là đối với nàng áp chế, mà ở trung quanh nàng. cuồn cuộn sát khí phun trào, này khổng lồ túc sát oai. Mặc dù là thế giới cấp cường giả đến đây đều tuyệt không dễ chịu, đây rốt cuộc là món đồ gì? Dương Vân nghi ngờ trong lòng phi thường. Trước mắt này t h o ạ t nhìn là người lại không thể xưng là người gì đó, đến tột cùng xem như là cái gì? Thuật thăm dò cũng không thể được nàng cụ thể thông tin. Thông điệp là thực sự việc gì lợi hại. mà chu vi chết quốc độ hết thảy đều nói rõ, cô gái này tạm thời gọi nàng vì là nữ tử đi, nàng chính là một không rõ tồn tại, nàng liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, chỗ chống ánh mắt, t â y giải vẻ mặt, căn bổn không có bởi vì có người ngoài đến, mà lên chút nào phản ứng, đầu sói đỆ, chúng ta không cách nào đi về phía trước. hùng đầu binh đoàn người toàn bộ từng ngụm từng ngụm á n t chừng khí thút từ khi tiến vào đường phố s a u bọn họ thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn nếu như không phải dương vân các loại hộ thể thần thông phép thuật bọn họ những người này sớm bảo thể mà chết dương vân ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia si nốc g bình thường ngồi nữ tử trả lời ừ các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài nơi này giao cho ta là tốt rồi đã thấy sự tình bản nguyên. tuy rằng không hiểu cô gái kia rốt cuộc là cái gì, nhưng hùng đầu binh cùng với thuộc hạ trong lòng lòng hiếu kỳ đã chiếm được thỏa mãn. trước mắt hoàng sợ chiếm cứ vị trí chủ đạo, nghe được có thể lui ra, dầm một hồi toàn bộ bắt đầu ra bên ngoài chạy, chạy là không thể chạy quá xa, nhưng cảm giác khoảng cách gần đủ rồi, từng c á c h từng c á c h trốn ở đổ nát thay lương mặt sau. kinh hồn bạc vía mà nhìn trong sân dương vân cùng cái kia r u dị nữ tử mà dương vân giờ k h ắ c này đột nhiên cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện bi thương đó là vô số năm tháng tuyên cổ thay lương bị xem thường bị phỉ nhổ bị bài xích thế gian không chỗ nào chỗ sung thân căm hận căm hận sự tồn tại của chính mình không rõ tồn tại mang đến vận rủi mang đến hủy diệt tồn tại, khát cầu tiêu vong, khát cầu hủy diệt, khát cầu được giải thoát. Ngươi, Dương Vân đột nhiên nhìn thấy nữ tử chỗ chống địa trong ánh mắt, đột nhiên có giọt nước mắt rớt l ờ i im hơi lặng tiếng, là thế này phải không? Lại một lần nữa, Dương Vân khởi động tra xét thuật, lần này hắn rốt cuộc thấy rõ Tam Thiên Đại Đạo một trong. đại tai ác thuật. Cách này nếu nói tai ác, bao hàm nguyền rủa, bao hàm tai nạn, ô n dịch, suy i ế u thậm chí thế gian tất cả mặt trái nhân tố, có thể nói sự tồn tại của nó chính là thế gian tất cả mặt trái tập hợp thể. Này tai ác thuật ở tam thiên đại đạo bên trong cũng coi như là rất mạnh tồn tại, nhưng là từ Thái cổ tới nay nhưng căn bản không được hoan nghinh. bởi vì không có ai có thể chịu đựng được ngủ ở loại kia hung sát một cái sơ sẩy gợi ra chính là quanh thân hủy diệt cùng tiêu vong đại tai ác thuật đó là thống khổ cùng tuyệt vọng hóa thân a ôi dương vân thở dài bỗng nhiên ở trên hư không vấy vấy tay sau đó g i ế t thần chi thương trực tiếp từ hội mộng chi cuốn chúng bay ra nghe leng keng một thanh âm vang lên giết thần chi thương trực tiếp nghiêng cắm ở trong đường phố ương trên quảng trường ta rõ ràng ngươi tuyệt vọng cùng thống khổ nhưng thế gian này vạn vật tồn tại tức là hợp lý ngươi không có cần thiết vì chính mình xuất thân canh cánh trong lòng nếu như sự tồn tại của ngươi thế gian sinh linh không chịu nhận có thể vậy liền đưa ngươi tất cả giao cho ta nữ tử nghe chi thân thể bắt đầu có chút run rẩy cái kia chỗ chống ánh mắt từ từ xem hướng về phía dương vân nếu như không ngại ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi nhìn thế giới phấn khích nữ tử quanh thân phù văn cũng bắt đầu rung động trong miệng nàng không phải nói là sâu xa thăm t h ắ m trong hư không truyền ra sắc bén có thể đâm thủng linh hồn một loại âm thanh nàng không biết nói chuyện bởi vì nàng căn bản không phải nhân loại nàng có người ngoại hình nhưng này chỉ là biểu tượng, nàng là tam thiên đại đạo một trong, không có thân thể, chỉ có linh hồn, sẽ chít, sẽ diệt vong. tuy rằng đây không phải là ngôn ngữ, nhưng thông qua gần sóng dương vân nhưng có thể rõ ràng rõ ràng ý của nàng. ta tin tưởng, nếu như chúng ta có thể cố gắng hợp tác, chưa chắc sẽ là c á g h i g kết cục. dương vân nói tới chỗ này. bỗng nhiên cả người biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ nói vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể làm ta khí linh giết thần chi thương khí linh đối với những này dương vân đều là cân nhắc qua giết thần chi thương chính là viễn cổ hung khí mà dựa vào bản thân hiện nay tu vi cảnh giới căn bản áp chế không nổi nếu này đại tai ác thuật có thể hóa thành khí linh như vậy ràng buộc hung sát chi khí vẫn là dễ như ăn cháo hơn nữa cái kia hung sát chi khí chính thích hợp đại tai ác thuật dừng lại bất luận đối với nàng hay là đối với giết thần chi thương đều là cùng có lợi chuyện tình nếu như mất khống chế một ngày nào đó ngươi sẽ chết đến so với vạn kiếp bất phục còn thê thảm hơn có đúng không nhưng là ta nghĩ thử một lần nhân loại có câu nói nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm ta nghĩ được ngươi tăng cường thực lực của ta tự nhiên ta nhất định phải chịu đựng phần này đánh đổi ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ta hiểu ngươi đã là chết qua một lần người hơn nữa giết thần chi thương như vậy hung sát đồ vật ngươi cũng dám vận dụng có thể ngươi là thích hợp nhất trở thành ta khí chủ người dương vân ngẩn ra chính mình là chết qua một lần người nhân loại, ngươi thật sự không hối hận để ta làm ngươi khí linh. Tuy rằng không hiểu đại tai ác thuật có ý gì, nhưng đối với nàng nó nói lên vấn đề. Dương Vân lần thứ hai cho ra đáp án, không hối hận, bởi vì ta tin tưởng chuyện này đối với ngươi ta đều là chuyện tốt một cái. Cảm tạ một khắc đó. Diết thần chi thương bắt đầu gợn sóng ra m ã n h liệt hung sát chi khí, toàn bộ trong tử thành, vô số đen k ị p sức mạnh toàn bộ hướng về nàng tụ lại, bởi vì đại tai ác thuật cùng diết thần chi thương dung hợp, toàn bộ tử thành bên trên thậm chí tụ tập nổi lên muốn thôn phệ hết thảy vòng xoáy, hắc vân cuồn cuộn, sát khí bức người, mà ở cái kia m ã n h liệt g ợ n sóng bên trong. dung hợp đại tai ác thuật giết thần chi thương trực tiếp đã xảy ra bản chất lột xác nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 284 kết hôn nguyên bản ước c h ế không được hung sát chi khí bắt đầu chậm rãi thu nạp bởi vì có khí linh v i ễ n cổ giết thần chi thương trực tiếp tiến hóa nhảy một cách đạt đến thái cổ c h í b à o cấp bậc làm một lần nữa từ trên mặt đất rút ra giết thần chi thương lúc so với lúc trước càng thêm như cánh tay sai khiến so với lúc trước càng thêm tùy tâm như thường hơn nữa chỉ cần khí linh áp chế lại cách kia hung sát chi khí chuôi này trường thương coi như mình hiện tại sử dụng cũng không có vấn đề gì. hay là không thể như ý phát huy uy lực của nó, nhưng khi làm tiên khí đến dùng vẫn là có thể. Ngươi đắc đã, đã cùng giết thần chi thương dung hợp, như vậy chuôi này trường thương lại gọi là giết thần chi thương đắc không thích hợp, không bằng lên một m ấ y tên chứ? Thân thương chấn động, Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ con nói, có thể. Sau đó ngươi tên là làm vô tà được rồi. mặc dù là không bằng nguyên lai thô bảo nhưng nếu là nguyện vọng của ngươi thân là chủ nhân ta còn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi làm xong những này dương vân thở một hơi thật dài đ á y lòng thật là thỏa mãn cùng thích ý từ nay về sau chính mình tạm thời cũng không cần lo lắng xếp thần chi thương không bây giờ là vô tà chi súng tạm thời không cần lo lắng bị vô tà chi thương phản phệ gặp phải đối thủ chính mình rốt cuộc có một cách vừa lòng đẹp ý binh khí thực sự không có so với đây càng khiến người ta kích động sự tình lại là đại tai ác thuật dung hợp s a u này tử thành bốn phía hung sát chi khí đã bị tiêu tan hấp thu tiến vào trường thương bên trong mà thiên địa linh khí â m ầm một hồi đát là thông qua phá vụn trận pháp rót vào đến bên trong ngay sau đó có b à n g bạc mưa to hơn nữa linh khí thoải mái này nguyên bản tiêu vong nơi chậm rãi đã có chồi non dưới đất chui lên hầu như chính là thoáng qua công phu tính mịt nơi đã bắt đầu có chút màu xanh biết không bao lâu nữa nơi này chắc chắn cùng ngoại vi rừng rậm như thế lần nữa khôi phục sinh cơ làm dương vân đầy mặt thích ý địa trở về thời điểm hùng đầu binh một nhóm người lần thứ hai trực tiếp à o ảo quỳ một chỗ thần tiên đại nhân tha thứ chúng ta đối với ngài bất kính là chúng ta có mắt không chồng không nghĩ tới dĩ nhiên là thần tiên giáng lâm xin nhận chúng ta ba l ạ i nhìn trước mắt hùng đầu binh những người này dương vân rất là làm sao thần tiên đại nhân cầu xin ngài vì chúng ta chúc phúc đi hiếm thấy gặp phải thần tiên đại nhân mời ngài vì là vui lòng chúc phúc nhìn cái kia từng đôi khát vọng ánh mắt Dương Vân đầy người nổi ra gà tất cả đứng lên. Lúc trước làm một lần thần tiên, hiện tại lại tới thần tiên đại nhân gặp phải ngài quả thực là chúng ta có phúc ba đời. Chúng ta không có thứ khác yêu cầu, cầu xin ngài phù hộ chúng ta lưu ly thành thái bình là được rồi. Chúng ta cho ngài dập đầu. Được rồi được rồi. Các ngươi này chẳng phải là ở chiết sát ta. Bị này quỳ đầy đất đám ra hỏa vây quanh. hơn nữa lớn như vậy mưa to gió lớn mình là có cương khí h ộ thể không ngại có thể nhìn những người này quái khiến người ta không đành lòng suy nghĩ một chút từ hội mộng chi cuốn lần thứ hai lấy ra một bình sứ không phải cái gì vật quý giá chính là một ít cường thân diện thể hoàn tác dụng sao đối với bình thường người tu hành tới nói tác dụng vẫn tính rõ ràng đem tiên đan ăn vào đi nếu như sau đó gặp phải nguy hiểm gì nói vậy này tăng cường thực lực có thể để cho các ngươi vượt qua nguy cơ hùng đầu binh đẳng nhân quả thực là cảm ă n đái đức vừa nghe là tiên đan rồn d ậ p nuốt vào thật phải là tiên đan ta cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh ta cũng là cảm giác tiểu vũ trụ đều sắp muốn bạo phát cảm tạ thần tiên đại nhân ban ă n cảm tạ thần tiên đại nhân ban ă n nhìn bọn họ bộ dáng này, dương vân đều sắp che i mặt. thế giới này là thế nào? làm sao tới chỗ nào cũng có thể làm thần tiên? là chính mình quá điên cuồng, hay là bọn hắn quá điên? chờ ra rủ u gì chi xâm? dương vân vậy còn dám với bọn hắn về lưu ly thành? vạn nhất bị bọn họ tuyên truyền gặp phải thần tiên, khắp thành người đều tìm chính mình cầu phúc làm sao bây giờ? chính mình cũng không thể quên chính sự mình là tìm cô cô đi không lòng thanh thản ở lưu ly thành dừng lại căn cứ vô danh chi thôn thôn dân tới nói cô cô khả năng ở phương bắc vậy được chính mình dựa theo lưu ly thành tọa độ tiếp tục đi tới phương bắc tin tưởng mình vận may không phải quá kém nhất định có thể cùng cô cô gặp gỡ liên tiếp ba ngày dương vân theo bắc lộ chi tuyến thẳng hành trong đó vượt qua rất nhiều thôn chấn nhưng không hề bất ngờ chính là đụng tới đều là dì nhân may mà chính mình lúc trước có dự kiến trước dùng phép che mắt hóa ra lang nhĩ cùng lang đuôi như vậy đó là thật đến ít đi rất nhiều phiền phức quả nhiên thế giới này chính là dì nhân thế giới nhưng còn có một t r u n g điểm chính là bọn họ tuy rằng cảnh giới thật nhiều lên trời vị nhưng không có tu hành thần thông phép thuật loại hình, cho dù có cao như thế cảnh giới, đại thể hoàn toàn liền không quen khéo tranh đấu, vì lẽ đó bọn họ cùng tầm thường con dân không có gì khác nhau. Tổng kết tới nói, nay tương đương với một hàng nhái dòm cao võ tiểu thế giới, không là tu luyện thánh địa, cũng không có thần thông công pháp để chống đỡ, còn không bằng lúc trước ngũ đại lục đi. từ ngũ đại lục tùy tiện điều một mới vào thiên vị cao thủ phỏng chừng dễ như ăn cháo địa có thể đánh bại bên này một làng vào thiên vị con dân mà những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ dương vân mới chẳng muốn quản những này vẫn là câu nói kia có thể sớm một chút tìm tới cô cô là tốt rồi ngày thứ tư dương vân tiếp tục hướng về bắc hành h i vọng càng lớn thất vọng càng lớn hiện tại cả người đều cảm giác nhanh chết lặng, không có lấy ra sấm gió đại ngày bọt, tẻ nhạt bên dưới chính là gánh trường thương ở trên đường lắc, lay động ba bãi, tình cờ rồi lên một bình rượu cất, lại không muốn dùng nguyên lực b ứ c ra chất rượu, uống đến hơn nhiều, cả người dĩ nhiên là say rồi. Dương Vân a Dương Vân, ngươi vẫn vui mừng vận may của chính mình được, thật muốn là được. cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa thể tìm tới cô cô của chính mình a thật muốn là vận khí tốt cô cô nên lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi kha k h à người say rồi liền dễ dàng suy nghĩ lung tung một bên ăn nói linh tinh một bên cười khúc khích đột nhiên phía trước có khu chiên gõ t r ố n g loại hình thanh âm của nghe vào rất vui mừng hẳn là kết hôn g i ọ n g có điều cái kia cô sâu tiếng khóc tựa hồ có chút lớn khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được điều này làm cho say đến rối tinh rối mù dương vân cũng không khỏi chăm chú lên theo lý mà nói cô nương khóc g à rất bình thường nhưng là khóc đến như thế thê lương khóc đến như thế tan nát cõi lòng này rõ ràng làm trái lẽ thường không cần nghĩ nhất định là nhà ai cô nương bị bức ép x u ấ t giá đi mà cô nương lại không muốn nhưng không cách nào vi phạm cha mẹ này đây mới phải như vậy bởi dương vân con đường là hướng về bắc mà cái kia ghép hôn đội ngũ là đường tà đạo mà đến vì lẽ đó ngay ở dương vân nghĩ như vậy thời điểm song phương đã tiếp cận đi đến gần cái kia bên trong k i ể u cô dâu tiếng khóc càng to lớn hơn chuyện như vậy, dương vân cảm giác mình không giúp được, mình tới bây giờ còn là độc thân đ â y ai tới đáng thương đáng thương chính mình a, trong lòng bi thương thích, dương vân không nhịn được lại đổ chính mình một bình rượu cất, ừ, tính toán một chút, đoạn đường này đi tới, uống cạn rượu cất gần như không có 100 ấm cũng có 80 ấm, bây giờ còn có thể bước đi quả thực chính là cái kỳ tích, có điều ngay ở cố k i ể u cùng hắn s ư ợ t qua người thời gian theo cách kia một tia mùi hương thoang thoảng bay tới dương vân cả người nhất thời giật mình này cố mùi hương thoang thoảng phải phải hắn nắm vô tà chi thương tay đang run rẩy tâm đã ở run rẩy cả người đều đang run rẩy lập tức một luồng vui sướng nhất thời bắn ra đầy toàn bộ thần thức nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 285 sở ánh tuyết sẽ không cảm giác sai tuyệt đối sẽ không cảm giác sai là cô cô khí tức tuy rằng nghi hoặc kiệu hoa bên trong truyền tới là những khác cô gái tiếng khóc nhưng dương vân có thể khẳng định chính mình nghe đạo mùi hương thoang thoảng chắc chắn sẽ không sai. c ụ c ụ c ụ c ụ lão đảo, hắn c h ạ m đích tiến vào kết hôn đội ngũ, mắt thấy có mấy người ngăn cản, nhưng trực tiếp bị dương vân đẩy ra. ngươi muốn làm gì? nhanh ngăn cản hắn, không nên để cho hắn tiếp cận cố hiểu. trước mặt sông lên một đống người, nhưng theo dương vân tiện tay một điểm. xung lại người toàn bộ bảo lưu lại một tư thế bất động ở tại chỗ, tuy nói hiện tại đều sắp say đến không ra hình thù gì, nhưng dương vân ra tay vẫn rất có phân t ứ c h ắ n cũng không có thương cùng tính mạng của bọn họ, chính là tạm thời chay bọn họ m c h lạ, hạn chế hành động của bọn họ. cụ cụ rõ ràng bước đi đều sắp thành vấn đề, nhưng là hắn vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ l ã o đảo vọt tới cố kiệu một bên. không nói h a i lời, trực tiếp sốc lên màn kiểu. a, đó là g i t lên một tiếng. là cô dâu sợ s ệ t g i p gào, mà bởi vì thực sự uống đến nhiều lắm, mới vừa là sốc lên màn kiểu hắn nhất thời ngã xuống đi vào. sắp tới 100 h ồ rượu cất hiệu lực phát tác, nhất thời để cả người hắn say nhanh hơn nếu không tỉnh nhân sự. con mắt hầu như đều sắp muốn không mở ra được. nhưng ở hắn mơ hồ t h ị g i á c trong ấm tưởng hắn thấy được s ợ ánh tuyết thấy được lâu không gặp chiêu tư một ư ở n g người kia cụ cụ ta tìm tới ngươi rút cục tìm tới ngươi sau đó hắn chính là say ngất ngây ở kiệu hoa bên trong trong mơ mơ màng màng hắn lại nghe thấy được vẻ này mùi hương thoang thoảng như có như không mùi vị hắn rất là hưởng thụ cách này mùi vị Cụ cụ, ta rất nhớ ngươi. Mỗi một ngày, mỗi một ngày đều nhớ ngươi. Cụ cụ, ta chỉ là muốn về nhà, trở lại thánh hưng đại lộ mà thôi. Chỉ là muốn nhìn thấy ngươi mà thôi. Tại sao trong lúc sẽ gặp phải công việc bề b ộ n như vậy á? Cụ cụ, ngươi có biết hay không trong thời gian này ta trải qua có bao nhiêu gai gõ? Ta một mực nghĩ. nếu như lúc trước có thể an phận thủ thường một ít là tốt rồi cảm giác được mình bị một ấm áp ôm ấp ôm cảm giác được có một người ở ôn nhu xoa xoa tóc của chính mình cảm giác được loại kia lâu không gặp hạnh phúc từ từ chờ chất rượu toàn bộ dâng lên đầu sau dương vân triệt để mà bất tỉnh nhân sự có điều rượu này mạnh mẽ tới cũng nhanh nhưng đi đến cũng càng nhanh c á i gọi là người tu hành sao? coi như là giải rượu vậy cũng so với người bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần mới vừa mở mắt ra lúc vẫn còn có chút xoát tung nhưng mơ hồ nghĩ đến chính mình thật sống chui vào một hôn k i ể u đột nhiên liền say n ấ t ngây chuyện này nhất thời để dương vân kinh hãi đến biến sắc này rất sao hình như là hôn k i ể u đi chính mình không biết xin lỗi xin lỗi ta không phải cố ý, cô cô của chính mình như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể chạy đến bên trong k i ể u làm cô dâu a. mình tại sao liền đần đổ n u mê địa hướng về hôn trong k i ể u chạy. ta đây liền đi. vậy thì đi. việc cấp bách vẫn là mau chóng rời khỏi cách này hôn k i ể u cảm giác quá mất mặt. này nếu như bị cô cô biết mình liền k i ể u hoa đều sông. này n é t mặt già nu để nơi nào. từ ôm trong ngực của chính mình nhanh chóng thoát thân. Dương Vân cảm giác đầu tiên chính là muốn chạy trốn. vào lúc này để cho mình làm sao đối mặt Tân Nương Tử. Vân Nhi, ngươi chuẩn bị đi đâu đây? Tại sao phải nói với ta xin lỗi? nghe t h ấ y cách lâu không gặp thanh âm quen thuộc. Dương Vân trực tiếp giật mình. hắn bỗng nhiên ngẩng mặt lên. khi thấy tấm kia l à n h lạnh mà lại ấm áp mặt cười. cô, cụ cụ. cô cụ, thật phải là ngươi, ừ, là ta. Dương Vân dùng sức r ủ i r ủ i con mắt, xác định mình đã tỉnh lại, xác định chính mình không có hoa mắt, xác định chính mình không có nằm mơ. Quả nhiên, người trước mắt chính là Sở á n h Tuyết, chính là mình cô c ô cô cụ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, không nói hai lời. Dương Vân tiến lên chính là kéo lại Sở á n h Tuyết mảnh t h à n h hai tay. này trong lòng kích động ảo ảo đều sắp không biết nói cái gì cho phải. Vân Nhi, ngươi sao đến như vậy không hiểu chuyện? bằng uống không nhiều rượu như vậy thủy tố cái gì? h ã i ta lo lắng ngươi ròng rã nửa ngày thời gian, có đúng không? nguyên lai uống rất nhiều rượu a. sở á n h tuyết thở dài nói, ta mới thời gian bao lâu không tại ngươi bên người, ngươi làm sao cứ như vậy phóng túng chính mình? còn có ngươi không muốn như thế dùng sức lôi g é o tay của ta cảm giác có chút không được kiên quyết không được dương vân không nhìn thẳng nửa câu đầu nhưng nửa câu sau hắn kiên quyết không đồng ý sở ánh tuyết sở k h ó c sở cười nói tại sao bởi vì chỉ cần ta buông ra cô cô tay cô cô khẳng định lập tức sẽ từ bên cạnh ta không gặp không được ta mới nhìn đến cô cô, làm sao có thể để cô cô biến mất? nói nhăng gì đấy. ta hảo đoan đoan, làm sao sẽ biến mất không còn tâm hơi. quả nhiên, tuy rằng qua thời gian dài như vậy, vân nhi ngươi vẫn như thế tính trẻ con, thật đến sẽ không biến mất. vân nhi ngươi như muốn cho ta biến mất, cái kia cô cô chờ chút liền thật biến mất cho ngươi xem được rồi. biệt, tuyệt đối đừng. Dương Vân bung ô ra sở Ánh Tuyết hai tay nghi ngờ nói: Cụ cụ, ngươi chạy thế nào đến k i ể u hoa bên trong? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy chồng? Nói linh tinh gì vậy? Sở Ánh Tuyết mang chút hờn dỗi địa gắt một cách nói: Vân Nhi, ngươi sao đến biết cách này giống như nghĩ ai nói ngồi vào bên trong k i ể u liền nhất định phải lập gia đình. Tân Nương Tử còn đang bên ngoài đây, chính ngươi đến xem. tân nương tử ở bên ngoài dương vân đẩy ra màn kiểu không chỉ là tân nương tử liên quan toàn bộ hôn lễ đội ngũ người đều ở bên ngoài nhìn bọn họ dáng vẻ đối với cố hiệu rất là dáng dấp cung kính cụ cụ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a việc này nói rất dài dòng sau đó ta lại cho ngươi trầm rãi nói tỉ mỉ đúng là vân nhi thời gian dài như vậy không gặp ngươi xem ngươi đều gầy gò rất nhiều. Sở á n h Tuyết nói, vẫn là đau lòng địa cho Dương Vân thu dọn tóc cùng quần áo. Điều này làm cho Dương Vân tâm biêu địa một hồi lần thứ hai mở cờ trong bụng. Cô cô ngươi cũng là a cách kia, cách kia. Dương Vân chính là như vậy ngẩng đầu lên, đột nhiên đã bị Sở á n h Tuyết trên đầu cáo trắng lỗ tai hấp dẫn lấy. Làm sao vậy? c ụ c ụ ngươi tại sao liền dài ra một đôi cáo trắng l ỗ t a i sẽ không cũng thay đổi một cách đuôi cáo chứ ngươi vân nhi ngươi xem nơi nào đây sở á n h tuyết hơi đỏ mặt cái kia quang cảnh chỉ nhìn đến dương vân đầy mắt sinh hoa điều này làm cho hắn lần thứ hai nhớ tới một câu châm ngôn cô cô đệ nhất thiên h ạ hay là bởi vì quá mức t h ẻ n thùng sở á n h tuyết hiện tại cũng không dám nhìn dương vân nghe mở miệng nói, ngươi xem ngươi còn nói ta, lẽ nào vân nhi ngươi không đồng dạng giải ra một đôi l a n g lỗ tai cùng một con sói đuôi sao? Kha k h à còn không phải bởi vì này thế giới can hệ, không như vậy làm cái phép che mắt, đi tới chỗ nào cũng phiền phức. Có điều cô cô, ngươi giải ra lỗ tai cùng đuôi thật là đẹp mắt, tuyệt đối là ta xem qua nhất xinh đẹp nhất nữ tử. Dương Vân nói: Không nhịn được đã nghĩ đi chạm sở á n h tuyết lỗ tay, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới luôn luôn lành lạnh cô cô đều có như thế manh thời điểm, hoàn toàn đã khiến người ta manh chảy máu, miệng l ư ớ i trơn chu. Cùng trước đây không có gì khác biệt, còn có, không cho phép chạm lỗ tay, đều là đồ giả, tác phẩm r ở m Dương Vân cảm động lệ nóng doanh chồng. đều là đồ giả. tác phẩm r ở m cũng muốn sở một cái xem a. cô cô không hổ đệ nhất thiên hạ quá tuyệt vời. quả thực là quá tuyệt vời. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11 t chương 286 t ta sẽ bảo vệ ngươi. gặp lại sau khi Dương Vân Nhi hoạt lần thứ hai về tới lúc trước cái kia vấn đề tại sao cô cô sẽ ở người khác hôn trong r i ệ u giữa lúc hắn mở miệng chuẩn bị hỏi cái này vấn đề lúc sở á n h Tuyết nhưng đầu tiên là hỏi Vân Nhi thế giới này cho tới bây giờ ngươi giải bao nhiêu đây là một chủ thể đều là gì nhân thế giới lại như ngũ đại lục lấy nhân tộc làm chủ như thế Dương Vân nói trực tiếp lấy ra vô tà chi thương nói cho tới nguyên nhân nói ta bao nhiêu đã có mi m ộ c mặt mày nhìn thấy sở á n h tuyết nghi hoặc Dương Vân không có nói nhiều mà là nắm sở á n h tuyết tay đỡ đến vô tà chi thương bên trên sau đó dùng tay của chính mình cầm thật chặt sở á n h tuyết tay một trận thanh quang né qua sở á n h tuyết trên mặt vẻ mặt đột nhiên thay đổi Vân Nhi. ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Đại tai ác thuật tuy rằng l ợ i hại, thế nhưng từ cổ chí kim có từng nghe qua nói có ai có thể điều động đạt được thiên tai nhân họ a tận thế hủy diệt chuyện như vậy sách cổ bên trên ghi lại chỗ nào cũng có, coi như không hoàn toàn là từ đại tai ác thuật gây nên, một phần trong đó cũng tất cùng với có điều quan hệ. ngươi không nên phá hủy chính mình tất cả. liên quan với vô t ả chi thương tiền thân giết thần chi thương nguyên do dương vân là tuyệt đối không thể nói cho sở ánh tuyết như vậy hắn é sợ cô cô của chính mình sẽ càng thêm lo lắng hiện nay cho đến bây giờ liền ngay cả chính hắn cũng không làm rõ mình và ma giáo giáo chủ c á i gì can hệ cô cô yên t ấ m vân nhi làm việc tự có đúng mực cho tới nơi này hoặc là nói tiểu thế giới này khởi nguyên đều là từ đại tai ác thuật gây nên. thế nhưng cùng ai liên quan? tại sao phải phong tỏa tiểu thế giới này không biết được? sau đó như có cần phải, chúng ta có thể cùng đi ra chính. được rồi, vân nhi ngươi thiên tư thiên phú kỳ cao, hay là có thể áp chế lại đại tai ác thuật? nhưng ngươi phải đáp ứng ta. một khi xuất hiện tình hình, nhất định phải bỏ qua trong tay ngươi vô tà chi thương. chỉ sợ sợ ánh tuyết tiếp tục ở đây cái vấn đề trên dây dưa xuống dương vân h o nhẹ hai tiếng nói cái kia đừng nói những vấn đề này cô cô đây tại sao đột nhiên an vị đến kiệu hoa của người khác đi tới chẳng lẽ nói cô cô người nghĩ nam nhân n g ư ơ i lại nói lung tung có tin ta hay không đánh n g ư ơ i nguyên bản cũng có chút ngượng cách nào nghĩ đến dương vân ở nơi này vẫn để trên không tha thứ hiện tại sở á n h tuyết mặt cười bên trên lại là tăng thêm một vệt đỏ ửng minh châu sinh tươi đẹp càng thêm quyến rũ mê người dương vân liếc mắt cười cô cụ cô cụ chẳng lẽ nói là ta bị đoán chúng thiếu đến sở á n h tuyết vẻ mặt bắt đầu trở nên chăm chú ta làm như vậy là có nguyên do kỳ thực ngày đó ta và ngươi đồng thời rơi vòng xoáy chi n h ã n cái nào nghĩ đến mở mắt ra sau nhưng chưa nhìn thấy vân nhi bóng sáng của ngươi, liền ta liền tìm kiếm khắp nơi ngươi dưới, nhưng là nhiều ngày như vậy, căn bổn không có tung tích của ngươi, đoạn thời gian đó ta thậm chí nghĩ, thậm chí nghĩ đến vân nhi ngươi sợ không phải, cụ cụ, ngươi đừng nói nói lộ ra bi thương vẻ mặt a. ngươi xem ta không phải cố gắng ở tại bên cạnh ngươi sao? nói cũng phải. Sở á n h tuyết thở sâu khẩu khí để cho mình trở nên cung dung một ít tiếp tục nói. trong lúc ta một người cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. có điều cơ bản hữu k i n h vô hiểm. hơn nữa thế giới này tuy rằng linh khí dày thịnh, nhưng bởi vì thần thông bí thuật thiếu hụt, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện để ta làm khó dễ việc. Dương Vân nhìn một chút phía ngoài Tân Nương Tử, lại nhìn một chút Sở á n h Tuyết, dáng dấp kia không nói hiển nhiên. Ngươi gấp cái gì? Không phải đang từ từ nói cho ngươi biết sao? Sở á n h Tuyết giận Dương Vân một cách nói, ta cũng là con đường một thôn trấn lúc nghe nói, hai mươi năm trước, chung quanh đây không biết chỗ nào đột nhiên liền nhô ra một người tên là chống sắt Đại Vương gia hỏa. mỗi một năm liền muốn nuốt lấy một tân nương tử, thôn chấn cùng với khu vực phụ cận người đều bị hại nặng nề. mà gần đây vừa vặn lại là này thôn chấn cùng với quanh thân khu vực hiến tế tân nương tử tháng ngày, vì lẽ đó căm giận bên dưới liền theo tân nương tử đồng thời đi vào i ế p ma. hóa ra là như vậy. dương vân thở phào nhẹ nhõm nói, ta liền nói tại sao không thấy được chú rể bóng người đ â y hóa ra cái kia chống sắt đại vương lại còn cùng tân nương tử không qua được đúng đấy ta cũng rất nghi hoặc tại sao phải là tân nương tử sau đó c h u n g quanh hỏi dò hỏi thăm mới biết cái kia chống sắt đại vương hẳn là cảm thấy như vậy khá là vui mừng c á c lời nguyên nhân đi nói chung như loại này yêu ma nhất định phải diệt trừ bằng không tiết p ụ c kéo dài không biết muốn độc hại bao nhiêu vô tội nữ tử ta đồng ý này chống sắt đại vương quả thực xấu thấu đến tận xương tủy đúng rồi cô cô sẽ không bởi vì ta xuất hiện trì hoãn lần này giết ma hành trình chứ cũng còn tốt ngày hôm nay một ngày đều ở hạn định thời gian bên trong hiện tại lên đường chuyển động thân thể còn không muộn nếu không muộn mà đừng nói còn lại nhiều lời trước hết để cho tân nương tử trở lại trong h i ể u cùng cô cô đồng thời mà Dương Vân chính mình nhưng là l ẫ n vào đến đưa thân trong đội ngũ, cố kiều quá nhỏ, căn bản là ngồi không được ba người được rồi. tuy nói hiện tại mới vừa gặp mặt, thực sự không nỡ rời đi cô cô bên người, nhưng nghĩ đến sau đó toàn bộ đều là cơ hội một chỗ, trong lòng đây mới là thoải mái. mặt khác, chống sắt đại vương là có chuyên nhất tiếp đón Tân Nương t ử địa phương. cho tới ủ của nó tạm thời không rõ. Nhưng căn cứ những kia đưa thân nhân nói, chống sắt đại vương để cho bọn họ ở đặc biệt t h á n g ngày đ e m tân nương tử đưa đến một tên là hắc phong thôn bên kia là có thể trở về. Sau hơn chuyện tình thì lại từ chống sắt đại vương một tay xử lý, đưa thân đội ngũ tiếp tục diễn tấu sáo và chống. Đến đang lúc hoàng hôn cuối cùng đã tới hắc phong thôn. mà đưa thân nhân vừa nhìn thấy chân trời hắc vân đè xuống, từng cái từng cái sợ đến tè ra quần. vào lúc này tân nương tử thì lại đứng kiểu một bên gào khóc hấp dẫn chống sắt đại vương chú ý, mà dương vân nhân cơ hội xuyên hướng về cố hiệu cùng sở á n h tuyết cùng nhau chờ chờ cơ hội. vân nhi, ngươi nói này chống sắt đại vương có thể hay không rất lợi hại, hai chúng ta có thể đối phó được không? cô cô yên tâm. có ta đây ta sẽ bảo vệ ngươi sở á n h tuyết vốn là không nhịn được còn muốn trêu chọc hai câu đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở trên biển chính hắn một đ ộ n h i đại hiển thần uy dáng vẻ lúc này gật gật đầu tốt lắm cô cô sau đó an nguy liền giao cho vân nhi được rồi là muốn không hiểu dương vân lúc đó tại sao lại đến mất đi lý trí mép sách lê sách sức chiến đấu lập tức nói ra trăm lần ngàn lần không ngừng. Sở á n h Tuyết trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng khi dưới cũng không muốn b ả o c ă n vấn đề. Mỗi người đều có bí mật. Nàng tin tưởng Dương Vân nếu là muốn nói cho nàng biết, sau đó nhất định sẽ nói cho nàng biết. Cũng là ở chống sắt đại vương còn chưa tới đến thời gian. Dương Vân đúng là phát hiện Sở á n h Tuyết một ít tình hình. Cụ cụ, nói đến chúng ta mới thời gian nửa năm không thấy. ngươi sao đến tu vi dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy? dĩ nhiên đã đạt đến nửa bước thế giới cấp cường giả mức độ, đều là một ít cơ duyên gây nên. lúc trước ở trên biển lúc, không tên liền chia sẻ thủy giao bảo bảo phân ra một phần pháp lực, công lực trực tiếp tăng nhanh như gió. chuyện này đến bây giờ để sở á n h tuyết cũng rất mê. có điều cô cô, ngươi tiến triển quá nhanh. nhưng ngươi căn cơ cũng không có vững chắc, đặc biệt ngươi còn lại lục đạo thần hải. so với đan biện đạo này thần hải, bởi vì cực kỳ không cân đối quan hệ. tương lai một khi ra chút sự cố, ngươi chắc chắn đối mặt toàn bộ tuyến tan vỡ nguy cơ. sở á n h tuyết cũng không cảm thấy dương vân chuyện giật gân, bởi vì nàng tin tưởng, tên đồ nhi này chắc chắn sẽ không tin khẩu nói vậy. nguyên lai nghiêm trọng như thế sao? vậy ta phải làm sao? không ngại, chờ chú ta xử lý xong chống sắt đại vương. cô cô ngươi nếu không phải chú ý, chờ tìm một chỗ thanh tĩnh, ta có thể giúp ngươi điều trị còn lại lục đạo thần hải. tin tưởng ta. sau khi không những sẽ không hạ thấp thực lực của ngươi, ta còn muốn cô cô thực lực càng thêm tăng nhanh như gió. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11 t chương 287 chân trời có cù phong r i p gào hắc vân đè xuống mà cố hiểu bên ngoài tân nương tử cả người đều càng thêm khiếp đảm thanh âm nàng mang theo hết sức hoảng sợ nói chúng nó chúng nó muốn tới ta ta không biết có việc gì? sở án h tuyết trong bóng tối đáp lại nói: xin tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi xuất hiện bất kỳ tình hình. cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi chúng, xin mời nhất định phải cứu cứu ta. bên ngoài phong thanh càng thêm mãnh liệt. bỗng nhiên một đạo hắc phong thổi tới, cuốn lấy tân nương tử liền muốn hướng về bầu trời bay đi. chính là hiện tại, vào lúc này. toàn bộ cố c i ị u đột nhiên nổ tung, sở á n h tuyết tay mắt lanh lẹ, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía đám mây hắc vân. nghe được một tiếng hét thảm, lập tức đầy trời bay xuống tất cả đều là tanh hôi nước, căn bản không phải máu tươi, xem ra càng giống như là nước mù, tanh hôi chi vì khiến người ta khó có thể chịu đựng. cụ cụ, ngươi đây là chém tới cái gì? Dương Vân thẹn thùng. không nói lời gì, trực tiếp tớ nổi lên sấm gió đại ngày b ọ c đem sở ánh tuyết còn có rơi xuống tân nương tử b ọ c đi vào vân nhi nó muốn chạy trốn chúng ta đuổi tới dương vân triển khai pháp quyết khóa chặt đám mây khí tức cấp tốc đuổi theo muốn nói tới khoảng cách ngoài ý liệu gần từ lâu hoang tàn vắng vẻ hắc phong thôn bên cạnh có một con hắc phong sông mà chính là chỗ này tới gần chỗ có một xem ra sâu thắm cửa động hay là đang bờ sông cửa động ta đều không nhịn được muốn nhìn một chút này chống sắt đại vương rốt cuộc là thứ đồ gì đồng thời vào xem một chút đi dương vân khởi động sấm gió đại ngày bọc vừa định đi vào trong chạy nhất thời liền nhìn thấy một đoàn con cóc con ếch tinh d ơ cương xoa từ bên trong vọt ra tu vi cũng không tính là thấp mỗi một người đều là tiểu thiên vị cấp bậc, nhưng rất đáng tiếc. mà đừng nói bọn họ có hay không giai đoạn này tương ứng thực lực, coi như là có, vậy cũng món ăn móc chân món ăn một bút. sấm gió đại ngày bọt vụ địa một tiếng trực tiếp hướng về bên trong đồng phóng đi. bên trên thanh quang hào phóng, minh mông sức mạnh cuồn cuộn phun trào. những kia con c ó c con ếch tinh phàm là sát hoặc là bị gió lôi đại ngày b ọ c va v ữ n g vàng không chết cũng bị thương đều là chút thuộc hạ tiểu yêu chính chủ khẳng định ngay ở nơi sâu xa không cần sở á n h tuyết nói dương vân đã đem nắm đến từ khi lúc trước chống sắt đại vương lần thứ nhất xuất hiện hắn trực tiếp đã là khóa chống sắt đại vương khí tức nó đúng là ảo tưởng chạy ra lòng bàn tay của chính mình. động này bên trong đúng là khúc chiết tối tâm sấm gió đại ngày bọc điều động một lúc lâu lần thứ hai có một g i ú p con cốc con ếch tinh giết ra chỉ có điều theo dương vân sức mạnh bên ngoài những kia lao ra tiểu yêu thậm chí còn không phản ứng lúc này không phải là bị nhen lửa chính là bị phun trào sức mạnh bảo thành bột mịn tình huống này thực sự không thể nói dương vân quá mạnh. chỉ có thể nói cái kia tiểu yêu căn bản cũng không có thương tổn tiểu thế giới này cùng ngũ đại lục không có đối với so với sẽ không có thương tổn à lại kéo dài một điểm mà nói nếu nói vô địch không đều là đồng hành tôn lên à hiện tại dương vân có thể nói là khí thế như hồng hào khí trùng vân mượn sấm gió đại ngày bọc một lần đều là đánh tới chống sắt đại vương quê nhà cái kia chống sắt đại vương vốn là bị sở ánh tuyết chém thành trọng thương trước đây chân mới vừa trốn về chân sau kẻ địch liền đuổi kịp môn hẳn là tự biết không đường có thể trốn cô hoa một cái một đoàn màu xanh nọc độc liền hướng sấm gió đại ngày b ọ c rồi đến đồ chơi này hãy cùng nước sôi như thế trực tiếp ở đại ngày b ọ c ở ngoài bốc hơi lên chỉ là đáng tiếc này chống sắt đại vương thực sự quá yếu không không không không thể nói là nó quá yếu mà là tiểu thế giới này quá yếu nó c h í m ạ n g đòn sát thủ liền dương vân đại ngày b ọ c đều phá không xong vân nhi hóa ra là chỉ có vẻ a cô cô ngươi có chút quá mức a không muốn đem ta tên đặt ở phía trước người khác nghe xong còn tưởng rằng ngươi đang ở đây m ắ n g ta đây nói nhiều sở ánh tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười cả người trực tiếp ra đại ngày bọt tóc dài lay động v ạ t áo bay lượn ôn nhu bên trong lại không mất anh tư trường kiếm trong tay một tế cả người lúc này hướng về chống sắt đại vương giết đi cái kia chống sắt đại vương hiện tại toàn bộ liền nằm ở liều mạng trạng thái miệng rộng một tấm nhìn r á n g dấp liền muốn nuốt người nhưng mà nó đầu l ư ớ i mới vừa là cuốn ra trong nháy mắt chính là bị sở ánh tuyết tại chỗ chặt đứt chống sắt đại vương bị đau muốn chạy trốn có thể dương vân liền mang theo tân nương tử ở tại sấm gió đại ngày b ọ c bên trong phá h ỏ n g đường lui điều này làm cho nó tức giận đến đều là lật lên bạch nhãn ta vật hại người c h ế t không hết tội sở ánh tuyết trường kiếm tái xuất cương lôi châm lửa gào thét cuồng phong cái kia một đạo sáng tắt xuống chống sắt đại vương tại chỗ đều là bị đánh thành hai nửa ôm n ỗ i hận mà kết thúc cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định căn bản cũng không có hồi hộp điều này làm cho Dương Vân không cảm thấy liền nghĩ tới lúc trước Hắc Long Thần vốn tưởng rằng rất lợi hại kết quả đến mới biết vốn là cái c ả n bá chống sắt Đại Vương so với Hắc Long Thần lợi hại rất nhiều nhưng là cứ như vậy không đáng nhắc tới mà nhìn chống sắt Đại Vương tiêu vong. đại ngày b ọ c bên trong tân nương t ử cảm động lệ nóng xoan t r ồ n g đối với hai người luôn mồm nói tạ ơn việc rất nhỏ không đáng nhắc tới sau đó chúng ta liền đưa ngươi đuổi về thôn chấn sau đó các ngươi thôn chấn liền có thể an hưởng thái bình sở á n h tuyết bản đúng là bắt chuyện dương vân rời đi nhưng không nghĩ dương vân tầm mắt trực tiếp chăm chú vào bên trong đồng một góc vân nhi Cô cô ngươi chờ một hồi, góc kia rơi nơi chất đống tạp vật. Dương Vân đi tới bên cạnh đá một cách bay ra ngoài tạp vật. Nhất thời một cái hòm b á o lớn xuất hiện ở hai người trước mắt. Này rất sao, khiến cho cùng s ơ bê r ơ g a m e giống như vậy, đánh quái đến hòm b á o quái khiến người ta thích động. Nguyên lai này cốc rẻ còn yêu thích thu gom bảo vật. Sở á n h Tuyết hiện tại đều có chút t ò mò. một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía hòm báu, chờ mong Dương Vân mở ra, răng r ắ c mặt trên khóa bị Dương Vân trực tiếp vặn gãy, cho tới bên trong, phải nói này c ó v rẻ thực sự thật là làm cho người ta đau b i nghe qua cử long thu gom kim tệ, nghe qua con mèo yêu thu gom minh châu, nhưng này c ó c rẻ đây, thu gom một đống lớn đủ mọi màu sắc vũ hoa thạch làm cái gì? đây không phải bạch khiến người ta kích động à? rất sao? ngươi đúng là thu gom chút nguyên thạch chân châu cũng được a? xì xì. sở ánh tuyết xem dương vân một mặt căm giận bất bình dáng vẻ, không nhịn được đều cười ra tiếng. được rồi vân nhi, ngươi hy vọng một con cóc rẻ có thể tồn dưới bảo vật gì đến? chúng ta đi thôi. chờ chút, cô cô ta đã nói với ngươi. ta đối với kẻ này hành vi là cảm thấy thất vọng cùng tức giận phi thường. thế nhưng có món bảo bối nhưng thật đến so với bảo vật tầm thường quý trọng không quý giá một tỷ bội. thấy dương vân nói tới chăm chú. sở á n h tuyết lần thứ hai hứng thú. thật có khuyết đại như vậy. ở trong mắt người khác hay là không nhìn ra bảo vật giá trị. nhưng chỉ có ta. đồ vật quý giá là không thể nào chạy ra pháp nhãn của ta. Nói như vậy đồng thời Dương Vân ôm lấy vali sầm một tiếng đem bên trong vũ hoa thạch toàn bộ đổ ra. Vân Nhi, thật giống trong này ngoại trừ cục đá, Ừ. còn có một đem tiểu chìa khóa. Không sai, chính là nó. Dương Vân đem chìa khóa cầm ở trong tay như nhặt được chí bảo. hơn nữa thuận lợi lại là t ự ảo mộng chi cuốn bên trong lấy ra một chiếc chìa khóa khác tổng cộng hai cái giống như đúc vân nhi ta xác thực không có nhìn ra này hai cái chìa khóa có cái gì thần kỳ rất quý giá sao đâu chỉ là quý giá coi như là lên cho ta cổ truyền thừa ta đều không đổi chìa khóa tổng cộng có bốn cái cho tới mặt khác hai cái nghe qua này hai cái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 theo thuật thăm dò biết mở ra thái cổ kỳ chân mật chìa khóa tổng tổng có bốn mỗi thanh mật chìa khóa lẫn nhau liên hệ hiện nay dương vân trong tay đã thu được hai cái ở đặc biệt phong kín trong tiểu thế giới tìm kiếm mặt khác hai cái cũng là sớm muộn việc lại thì xử để ý song chống sắt đại vương sau dương vân đã định v ị thanh thứ ba chìa khóa đại thể phương hướng căn cứ lúc trước h ổ l ự c đại tiên trưởng thôn vẽ s ả n lược bản đồ tiến lên con đường cần lệch đông một điểm phương hướng dựa theo con đường dương vân cùng sở á n h tuyết phi hành đi tới dọc theo con đường này hai người trò chuyện với nhau thật vui phi hành sắp tới thời gian một ngày cảm thấy mệt mỏi liền tìm một chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi cụ cụ phía dưới bách hoa rồi rào hơn nữa tới gần cây s ô n g ngược lại không tệ nhỉ ngơi nơi. s ắ c trời đã là không còn sớm. Đêm nay không bằng mà ở chỗ này qua đêm chứ. Tuần này gặp rất là thanh tịnh. Quả thật không tệ. rất tốt. Sau khi hai người tìm một chỗ sạch sẽ nơi đặt chân. Đối diện lẫn nhau. Dương Vân nhưng là nghĩ được một việc lớn. Cụ cụ. Không phải Vân Nhi chuyện giật gân. Lúc trước ta từng điều tra trạng huống của ngươi. n u y nói đến cơ duyên là được, nhưng ngươi thể chất cùng người thường cũng không như thế. Dương Vân đầy mặt ngưng trọng nói: Linh Lung thân thể muốn thành lập một cân bằng quan hệ, nhất định phải bảy chỗ thần biển đối với cân đối, mà ngươi bây giờ chỉ phát triển một trong số đó, đối với hắn hơn sáu nơi cũng không phải chuyện tốt. Cái này ta cũng đã nhận ra, tuy nói cảnh giới đã bước vào cấp sáu quá thiên vị. nhưng một là vận chuyển nguyên lực liền rõ ràng cảm giác trong cơ thể có ngại lực cản lúc trước từng suy tư quá vấn đề này nhưng khổ nỗi không cách nào tìm tới giải quyết phương pháp sau đó chỉ có thể coi như thôi cô cô nếu không phải chú ý chuyện này giao cho ta cho giỏi sở á n h tuyết ngỡ ngẩn hẳn là nhớ tới lúc trước ở phúc linh sơn chuyện tình hầu như chính là hô hấp thời gian trên má của nàng đã bắt đầu bốc cháy lên tươi đẹp đỏ ửng nàng cúi thấp xuống mi mắt lông mi thật dài nhẹ nhàng run run muốn nói lại thôi vân nhi mặc dù không phải chính nhân quân tử nhưng là tuyệt đối sẽ không chiếm cô cô một tia tiện nghi sở á n h tuyết lắc đầu nói ta không phải không tin tưởng ngươi chẳng qua là cảm thấy tuy rằng thành sư phụ của ngươi nhưng mọi chuyện đều phải phiền phức ngươi bây giờ nghĩ lại cảm giác mình thật là không có dùng dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ con nói đây cũng không phải là cô cô nên nói nói lúc trước ta mất đi lý trí lúc mặc dù không rõ ràng tình hình nhưng cô cô cùng ta đồng thời lọt vào vòng xoáy chi n h ã n chuyện tình còn nhớ cõi đời này có thể có một quan tâm chính mình bất kể người sống chết ta dương vân thật đến đã rất thỏa mãn. phản chi, nếu như cô cô gặp phải nguy hiểm, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, ta dương vân đồng dạng sẽ đi sông, lông mày đều chắc chắn sẽ không nhăn n h e o trên một hồi. được rồi, nói tới như thế bi trắng làm cái gì? nào có cái gì núi đao biển lửa cho ngươi đi sông, đừng vội nói những n à y mê sảng, nói như vậy. cô tô ngươi là đã đồng ý sao? ừ, ta tin tưởng vân nhi ngươi, lại như lúc trước như vậy. dương vân gật gật đầu, phất tay, trực tiếp từ hội mộng chi cuốn chúng mang ra bốn cái từng ở trên cổ di tích bên trong lấy được bốn cái máu tinh chi chủ tạo thành tứ tượng chi trận, tiếp theo làm thiên địa tổ linh chi trận. trong khoảng thời gian ngắn, mang ra các loại thượng cổ kỳ chân khiến người ta hoa cả mắt. đây là sợ ánh tuyết bị cảnh tượng trước mắt đều là khiếp sợ đến. trong đó tùy ý một cách ném đến giới tu hành sợ không cũng là muốn bị cướp bể đầu gì đó. bây giờ đến dương vân nơi này, phảng phất đều được vật tầm thường tùy tiện như vậy, thực sự không dám tưởng tượng. tên đổ nhi này đoạn này trong lúc đến cùng đều đã trải qua một ít gì. cụ cụ, hiện tại tình huống của ngươi cùng lúc trước còn có chút không giống nhau. nếu như muốn sau đó tiếp tục tinh tiến, biện pháp tốt nhất chính là đánh tan chủ thần hải, sau đó tiếp tế cái khác sáu mới, sau đó ta lại từ đầu vì ngươi tụ tập thần hải, cuối cùng kích hoạt bảy tòa thần hải trong lúc đó liên hệ, tin tưởng đến lúc đó, cô cô thực lực của ngươi nhất định lại lên một tầng nữa, nhưng là như vậy tiêu hao có phải là quá lớn? nhiều như vậy thiên tài địa bảo muốn tiêu hao ở trên người ta, ở trong mắt ta. những thứ đồ này v ẻ n vẹn chính là vật ngoại thân. nếu như có thể vì là cô cô làm chút gì, những thứ đồ này cũng coi như dùng đến. cô cô không nên chối từ, coi như là vân nhi tấm lòng thành được rồi. dương vân vừa nói chuyện, một bên lại đang chu vi bố trí liên hoàn tuyệt sát trận pháp. để ngừa ngàn cân treo sợi tóc bị ngoại vật quấy rối, thật là một phen hoàng hốt. Bất luận là tuyệt sát chi trận, vẫn là tổ linh chi trận, cũng hoặc là phù trợ tổ linh trận tứ tượng trận, toàn bộ cũng bắt đầu vận chuyển. Hơn nữa thế giới này 20 bội ở ngoài thế giới thiên địa linh khí, bên này lòng chảo nơi lập tức đã biến thành bên trong đất trời linh khí dày đặc nhất thịnh địa phương. nhìn thấy dương vân vì chính mình như vậy gian lao sở á n h tuyết trong lòng đều là ấm áp phi thường chính là ở đây cúi đầu ngượng ngùng trong nháy mắt ngón tay nhỏ bé của nàng câu đến cổ quần áo bên trên băng cơ ngọc cốt tự nhiên mà thành nàng vốn là ngượng ngùng sốt sáng mà sờ môi có điều chờ ngẩng đầu nhìn lúc lại phát hiện dương vân đã dùng miếng vải đen bịt kín con mắt cô cô không cần sốt sáng vẫn là câu nói kia ta dương vân không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng chắc chắn sẽ không vô lễ nửa phần hơn nữa chuyện này không phải chuyện nhỏ bất kể là cô cô vẫn là chính ta sau đó đều phải duy trì tâm tình làm sáng tỏ một khi có bất kỳ một phương tâm tình chập c h ờ n quá lớn rất khả năng hai người chúng ta đều phải chịu đến phản phệ nghiêm trọng khả năng liên lụy sinh tử Dương Vân những câu nói này không có khuyết đại nửa phần đánh vỡ thần hải một lần nữa ngưng tụ này nếu như nói ra nhất định phải h ô c h ế t một đám người người bình thường đan điền thần hải bị phá không nghi ngờ chút nào trực tiếp liền phế bỏ hơn nữa sở á n h Tuyết bây giờ còn là nửa bước thế giới cấp cường giả đánh vỡ lại đ ọ n g lại tạo hoàn toàn giống như là để sở á n h Tuyết học sinh mới. hoàn toàn giống như là chế tạo lần nữa một nửa bước cấp thế giới cường giả trong này gian nan trình độ có thể tưởng tượng được ta hiểu ta sẽ bính trừ toàn bộ tạp niệm toàn lực phối hợp vân nhi hành động của ngươi được việc này không nên chậm chế vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu mượn sài đặt thiên địa linh lực dương vân lại một lần nữa đem thần thức tra xếp đến sở á n h tuyết trong cơ thể bảy chỗ thần hải bên trên rồi cùng lúc trước gặp phải tình huống như thế, tương đối v ô chủ thần hải. còn lại sáu nơi hơi yếu thật rõ êm dịu bên trong tàn t r ú c không khác nhau gì cả. chỉ có điều lúc đó chính mình nhen lửa là được rồi. nhưng bây giờ không được. nhất định phải lấy chủ thần hải phụng dưỡng còn lại sáu nơi. chờ chủ thần hải sắp khô cạn lúc một lần nữa sáu bài, trang bài càng đơn giản hình dung, chính là dẫn lưu. lấy chúa phụ lần lại toàn lực hộ chúa sở dĩ lấy ra nhiều thiên tài như vậy địa bảo cũng là bởi vì nửa bước thế giới cấp cường giả thần hải thực sự quảng đại tháng ngày tích lũy tu luyện lập tức thanh không lại muốn lập tức lấp kín chuẩn bị nếu không sung túc rất khả năng liền phế bỏ sau khi đối với dương vân tới nói vậy thì cùng làm từng bước chuyện tình giống như vậy đem chủ thần hải nguyên lực toàn bộ một chút chậm rãi đều đều phân cho sáu nơi. đây là một khổ cực mà vừa mịn mật chuyện tình sơ xảy không qua loa được. có điều để dương vân không nghĩ tới là chính là ở dẫn lưu đồng thời theo chính mình có chứa thần tính nguyên lực tiến vào sở ánh tuyết kinh mạch đồng thời kinh mạch của nàng đồng dạng đã xảy ra kịch biến. nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 289 khối ngọc bội kia mới bắt đầu dẫn lưu vẫn tính vững vàng có thể cách nào nghĩ đến theo dương vân gia tăng chính mình nguyên lực kết xuất sau khi sở á n h tuyết bên trong kinh mạch toàn bộ tình hình toàn bộ tuyến tan vỡ mà dương vân đã có chút không khống chế được chính mình nguyên lực giống như là một đoàn gió bão ở sở ánh tuyết bên trong vinh mạch mạnh mẽ tàn phá mà cái kia chỗ đi qua vinh mạch bị lan đến một ít thậm chí xuất hiện màu máu vết giãn nứt một khắc đó sở ánh tuyết thân thể l à o đ à l à o đảo hơn nữa căn bản không chịu đựng được lúc này một ngụm máu tươi chính là phun mạnh mà ra xảy ra chuyện gì rõ ràng không nên xuất hiện trạng huống như vậy. Tại sao đột nhiên liền đã biến thành như vậy gây go thế cuộc? Hiện tại nơi nào còn cố được điểm lưu? Dương Vân coi như là ổn định chính mình nguyên lực đều không làm được. Rốt cục hắn thấy được ở kinh mạch của chính mình bên trong, phàm là là lây dính m ạ vàng s ắ c thần tính nguyên lực chỉ cần đi vào sở á n h tuyết bên trong kinh mạch bộ. vậy hãy cùng thoát cương ngựa hoang giống như vậy căn bản không được khống chế đột nhiên trong lúc đó hắn mới phải rõ ràng chính mình một phần kinh mạch bị rèn luyện thành thần chi chi mạch tuy rằng hiện tại chỉ là một phần nhưng dù sao có chứa thần tính có thể so ra sở á n h tuyết vẹn vẹn chỉ là phổ thông người tu hành mặc dù thể chất lại là đặc thủ có thể căn bản không đạt tới thần linh mức độ này này hai tướng tiếp xúc giống như nước tiến vào nồi chảo đã xảy ra là không thể ngăn cản cho tới bây giờ sở án h tuyết tình hình càng gai g o t h ậ m chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu có chút tan rã lên nếu như muốn không tới biện pháp giải quyết sở án h tuyết rất có thể sẽ ginh mạch toàn bộ phá v ụ n tử vong không được nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết nên làm như thế nào rốt cuộc muốn làm thế nào? giữa lúc dương vân s ứ c đầu mẹ chán thời khắc, bỗng nhiên hồi mộng chi cuốn bên trong, có cái gì đồ vật bị xúc động, là một khối ngọc bội, điêu khắc tuyết chứ ngọc bội. dương vân nhớ tới đây là lúc trước đến hướng về hoang lửa tôn lúc, nhìn thấy bị phong ấn ma tôn sau chiếm được, lúc đó chỉ cảm thấy ngọc bội kia n m chứa vô cùng năng lượng. bề ngoài xem ra đúng là cùng phổ thông ngọc bội gần như nhưng không nghĩ tới bây giờ lại sẽ lên phản ứng mới phải từ hồi mộng chi cuốn lấy ra ngọc bội kia nhất thời t ư a n g như có linh tính bình thường bay xuống sở ánh tuyết trên người coi như dương vân hiện tại bịt mắt nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được ngọc bội tỏ ra mãnh liệt ánh sáng tiện đ à giống như phe thứ ba thế lực giống như vậy mạnh mẽ cắt hai người g h n n mạc trong lúc đó không những như vậy bên trong ngọc bội gần trăm phòng n g ự cơ chế dĩ nhiên toàn bộ tuyến chuyển vào hai người trong cơ thể thật quen thuộc cảm giác cảm thụ lấy trong ngọc bội phân biệt hiện lên hai người g h n n mạc năng lượng dương vân nội tâm lần thứ hai bị xúc động giống như là bản nguyên thật giống như nguyên bổn chính là đồ vật của chính mình điều này làm cho hắn thậm chí đều là hoài nghi chính mình đã từng hướng về ngọc bội kia bên trong truyền vào quá sức mạnh hơn nữa còn là có thể đem trận pháp trực tiếp thay đổi tiến vào thế giới vi mô trong k i n h mạch điều này cần cỡ nào vĩ đại thần thông mới có thể làm đến mức độ này điều này cũng làm cho dương vân không thể không lần thứ hai nghĩ được ma giáo giáo chủ ma tôn trên người ngọc bội không cần thiết nói khẳng định cùng ma giáo giáo chủ có quan hệ hơn nữa mặc dù ma tôn bị phong ấn 20.000 ngàn năm cũng không có thể đem ngọc bội kia nát tan. vậy thì nói rõ ngọc bội không giống bình thường chỗ. tình huống bây giờ đúng là có loại vì họ được phúc cảm giác. bởi vì theo ngọc bội năng lượng phụng dưỡng, không những sở á n h tuyết toàn bộ t u y ế n tan vỡ tình hình bị khổng lồ kia năng lượng cùng trận pháp ổn định hơn nữa c h ứ a trị. liền ngay cả Dương Vân chính mình cái kia đã rèn luyện thành thần chi chi mạch kinh mạch cũng bắt đầu tiếp tục tăng trưởng diễn hóa cảnh giới đang đột phá t ứ t ư ớ n g cảnh hai tầng đến 3 tầng 3 tầng đến 4 tầng mà theo rèn luyện thần linh chi mạch diện tích càng ngày càng rộng Dương Vân thậm chí một lần đột phá đến ngũ khôi cảnh đồng thời căn bản không từng đình chỉ. bởi vì mình bây giờ tu luyện xong toàn bộ đột phá p h à m nhân có thể lý giải phạm chủ vì lẽ đó dương vân càng là biết rõ chính mình tu hành ra sao gian nan hiện tại tình huống này so với tái phát móc một tòa di tích thời thượng cổ đều quý giá ngũ k h ô i cảnh một tầng hai tầng mãi đến tận bốn tầng cảnh giới nâng lên mới phải dừng lại mà nhận biết thử lại sức chiến đấu mình bây giờ so với lúc trước chí ít m 0 cái đồng dạng là ngũ khôi cảnh. Phạm là người làm sao có khả năng cùng Viễn cổ thần linh đem so sánh. Dương Vân bên này có thu hoạch lớn đồng thời, sở án h tuyết bên kia đã ổn định lại, mà bây giờ lưu giữ ở sở án h tuyết bên trong ginh mạch nguyên lực cùng trận pháp đã có thể để cho Dương Vân càng tốt hơn vì đó d ẫ n lưu thiếu một chút. thiếu một chút liền gây thành sai lầm lớn. Dương Vân xin thề, chuyện nguy hiểm như vậy sau đó kiên quyết không làm. Nếu như sở á n h tuyết thật xảy ra ngoài ý liệu, chuyện như vậy muốn chính mình sau đó làm sao đối mặt? Có điều nói ngược lại, thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ nói, lúc trước đi hướng về hoang lửa tôn nhìn thấy ma tôn được ngọc bội? loại này loại sự tình đều là từ nơi sâu xa thiên ý, lại như có người tìm một cách tuyến, mà chính mình miễn cưỡng đem hết thảy đều liên tiếp lại. nghĩ tới những thứ này, liền dương vân chính mình cũng làm theo không rõ. mặt khác lại nói vừa nãy tình hình, kỳ thực dương vân ngược lại cũng nghĩ được một không phải biện pháp biện pháp, đó chính là đem chính mình dòng máu dẫn độ đến sở á n h tuyết trong cơ thể. đây coi là được với phá phủ trầm chu cử động căn bản không biết kết quả làm sao có điều ở tương lai lúc dương vân vẫn đúng là thử một cái ổn định đối phương tình hình là có thể được chuyện này đối với song phương có đại lợi nhưng lẫn nhau gánh nổi nguy hiểm đồng dạng không nhỏ lại không nói những này lại là ngọc bội năng lượng ổn định tất cả sau dương vân tiếp tục vì là sở ánh tuyết dẫn lưu lại là chủ thần hải năng lượng toàn bộ dẫn độ đến cái khác sáu nơi thần hải s a u lại chỉ dùng để vô số thiên tài địa bảo năng lượng một lần nữa ngưng tụ ra một ngang nửa g thần hải, b y chỗ thần hải thất tinh tương ứng, đền đáp lại tuần hoàn câu thông, tuy rằng cảnh giới bất biến, nhưng sở á n h tuyết sức chiến đấu nhưng là lấy cấp số nhân tăng trưởng, làm xong tất cả những thứ này sau. Dương Vân rốt cuộc có thể triệt để thở ra một hơi. Vừa nãy tình hình thực sự để cho lòng vẫn còn sợ hãi. Bao quát hắn trên mắt miếng vải đen đều là sở á n h Tuyết thu dọn thật mặt tự mình lấy xuống. Xem Dương Vân sắc mặt trắng bệch dáng vẻ. Sở á n h Tuyết hay là dùng ốm tay áo ôn nhu thay hắn lau m ồ h ô i lạnh trên chán. Vân Nhi, thực sự là khổ cực ngươi. Cụ cụ, xin lỗi. thiếu một chút liền sản xuất đại hỏa, không cần nói những thứ này, kết quả cuối cùng bất nhất cắt an hảo chứ, đúng là c á i ngọc bội này, ta nhìn rất quen thuộc sáng vẻ, nhưng nhớ không nổi ở nơi nào từng thấy, vẫn là nói, Vân Nhi ngươi điêu khắc tên của ta, muốn tặng cho ta sao? Trước mắt xem ra, khối ngọc bội này đã mất đi bất kỳ năng lượng. ánh sáng lộng lấy thậm chí cũng không bằng lúc trước sáng sủa, vẹn vẹn cũng chỉ là một khối phủ thông ngọc bội. Dương Vân sườn sốt một chút, nhưng rất nhanh gật đầu nói, ừ, là muốn tìm một cơ hội đưa cho cô cô. cầm ở trong tay luôn có một loại không tên cảm giác quen thuộc, thật đến mức rất kỳ quái. Ta rất yêu thích. Vân Nhi ngươi g ấ u tâm. giờ khắc này đã là màn đêm. trên trời đầy sao lấp lói thực tại là một mảnh mỹ lệ cảnh đêm sẽ ở đó khơi sông bên bờ hai người nhi quay lưng dựa lưng vào đồng thời đều là ngước nhìn bầu trời đêm thỏa mãn địa t h ư ở n g thức lên này mỹ lệ ánh trăng đến quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 290. khối thứ ba mật chìa khóa bởi vì mặt khác hai khối mật chìa khóa rất dễ dàng liền đi tìm tiểu thế giới này tuy rằng chưa từng đi cụ thể tra xét qua nhưng thực tế nó phạm vi cũng không lớn lại là lần theo đến đầu nguồn xem qua cảnh tượng trước mắt sau dương vân cùng sở á n h tuyết không khỏi đều ngây ngẩn cả người tử viêm băng lưu hoa ngũ đại lục cũng không từng thấy đặc thù hoa cỏ căn cứ thuật thăm dò lấy được tình báo hoa này thuộc về viễn cổ gì hoa có thể tác động tâm tư khái tử như vậy cũng không có tỉ mỉ tình báo có thể tác động tâm tư gì hoa nhìn phía dưới thung lũng muôn hồng nhìn tiếc gì hoa dương vân ngẩn ra một lúc lâu Vân Nhi, ngươi xác định khối thứ ba mật chìa khóa ngay ở phía dưới, căn cứ nhận biết chắc là không biết sai. Xem ra càng giống như là giải rác ở nơi này. Dù sao mật chìa khóa thứ này ít có người biết, cho tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là vẻ ngoài. Xem ra cũng không gì là địa phương, không sai. Bên trong sơn c ố c ngoại trừ tử viêm băng lưu hoa kỳ hoa chanh tươi đẹp. thật vẫn còn cảm giác không ra có cái gì chỗ đặc thù. ta đã cảm ứng được mật chìa khóa vị trí cụ thể. cô cô chờ. ta mang tới trở về. dương vân không nói hai lời. lập tức phi thân đi tới. khởi đầu ở trên không không thấy được. chờ tự mình bước lên mảnh này kỳ hoa sau khi mới phát g i á c chỗ này rủi gì còn lâu mới có được thấy đơn giản như vậy. tử viêm băng lưu hoa. tâm tư chi hoa. ở một tầng rải rác hoa lá mặt mày tháng ngày tích lũy trên mặt đất một cước cảm bấy đi từng sợi từng sợi tử khí lúc này bốc lên cảm giác đầu đều cũng có chút hỗn loạn trí nhớ của chính mình cùng tâm tư giống như là phá tan vô số đóng chặt đại đại môn vù một hồi thấy được vô số thiên quang lấy sở á n h tuyết thì rác nhìn lại dương vân chỉ là rơi vào trong cốc cũng không có gì thường gì nhưng chỉ có dương vân tự mình biết thần trí của mình ở chấn động mãnh liệt thậm chí chính mình cũng không cách nào khống chế đầu đau như b ú a bổ trời đất quay cuồng vô số hình ảnh xoắn xuýt cùng nhau quả thực muốn cho đầu óc nổ tung mãi đến tận dường như muốn đến cực hạn thời gian cường đại nguyên lực trực tiếp lấy làm trung tâm tại chỗ tản ra toàn bộ bên trong sơn tốc đều là c ổ phong liệt liệt hùng vĩ khí tức b ứ c người phi thường. Vân Nhi, sở Ánh Tuyết căn bản không rõ ràng hiện tại xảy ra chuyện gì. nàng muốn nhanh chóng bay đi giữa trường, lại phát hiện Dương Vân quanh thân phun trào nguyên lực thực sự không thể tới gần người. Vân Nhi sức mạnh của bản thân mạnh như thế nào hoành, mặc cho sở Ánh Tuyết làm sao muốn tiếp cận, nhưng chỉ có thể tại ngoài vi. căn bản tiếp cận không thể. đi về phía trước một bước thì sẽ bị phun trào sức mạnh miễn cứng đ ẩ y sau như vậy nhiều lần miễn cứng đi tới không được như vậy bên dưới sở á n h tuyết càng là hoảng sợ phi thường lúc trước lại là một lần nữa ngưng tụ thần hải sau chiến đấu dưới mắt lực đát là lúc trước không chỉ gấp 10 lần có thể nói dương vân dùng vô số thiên tài địa bảo lại một lần nữa để sở á n h tuyết lấy được học sinh mới. có thể thực lực đều nhắc tới loại trình độ đó dĩ nhiên vẫn không cách nào tới gần dương vân a đó là đến từ dương vân gào thép càng cuồng bảo nguyên lực ở hội tụ đang cuộn trào ở bốc hơi mà ở dương vân thế giới tất cả đột nhiên thay đổi rõ ràng trên một khắc còn đứng ở trong tốc nhưng sau một khắc bên cạnh cảnh tượng trực tiếp chuyển đổi hắn thấy được chính mình đứng đám mây bên trên mà bên cạnh hắn đứng mấy chục thực lực sâu không lường được nam nam nữ nữ, mà ở phía sau càng có mấy vạn tu sĩ nâng thánh chứ đại kỳ cùng với chí ít mấy trăm ngàn ma tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn còn nhìn thấy đối diện đồng dạng không hề dưới trăm vạn tu sĩ cùng binh sĩ từ cường giả nhốn nháo khí tức đến xem thế giới cấp bên trên tồn tại chí ít không xuống hai trăm số lượng. song phương trước mắt liền như vậy rằng co lấy chu vi khí lưu đều là chuyển động dựng lên nổi lên vẩn đục đ á n g đắng sát ý ngập trời tràn ngập toàn bộ không gian ngột ngạt khiến người ta thấu có điều lên đây là nơi nào tại sao mình muốn đứng ở chỗ này trên thế giới khi nào từng có nhiều như thế cao thủ lẽ nào công nhận không phải chỉ có cái kia b ả y vì số lượng ma tộc nhân tộc binh sĩ thánh chữ đại vị nhân tộc thế giới cấp cường giả đem những này hết thảy liên hệ cùng nhau sau dương vân cả khuôn mặt ngơ ngác thất sắc hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ như vậy mình bây giờ tồn tại xem như là cái gì dĩ nhiên là lấy ma giáo giáo chủ thân phận xuất hiện cũng không lấy phe thứ ba thị i á c xuất hiện mấu chốt nhất chính là tuy rằng lấy ma giáo giáo chủ thân phận xuất hiện nhưng cũng không thể chúa t ể này tấm thân thể đúng rồi dù sao chỉ là ý thức mà thôi vẹn vẹn chỉ là ý thức tồn tại không thể chủ đạo không gian chờ tâm tư lại về chuyển qua khi đến dương vân nhìn thấy cô cô chính hướng mình bên này đi tới không nàng không phải cô cô từ ăn mặc màu sắc đến phân chia là ma tôn nghe được nói rồi gì đó. Sau đó tay của chính mình hoặc là ma giáo giáo chủ tay ôn nhu xoa xoa ở ma tôn trên mặt là không nghe được nói rồi gì đó. Có thể giờ khắc này cảm giác lại làm cho dương vân rõ ràng chính mình là có nhiều thương tiếc cô gái trước mắt, chính mình là có để ý nhiều cô gái trước mắt, muốn cho nàng khỏe mạnh, muốn bảo vệ nàng, chỉ là trước mắt tình huống như thế. nhưng cỡ nào bi ai cùng tàn khốc, ma tôn nở nụ cười, giống nhau sở ánh tuyết đứng trước mặt, c á i kia khẽ mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành, tuyệt thế vô song, b ắ t nạp xương, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ làm n g ư ơ i sống t i ế c một ngày nào đó, chúng ta sẽ tái tụ. câu nói này, chính mình cũng không hề nói ra, chỉ là ở trong lòng yên lặng thì thầm. in lặng với trước mắt ma tôn nói tới bắt n ạ p xương chính là ma tôn, ma tôn chính là bắt n ạ p xương, dịch chảy dài là ma dạy dỗ chúa, m à ma giáo giáo chủ, chẳng lẽ chính là mình? nếu như không phải là mình, chính mình tại sao lại có phần này ký ức? nếu như bắt n ạ p xương là ma tôn, cùng cô cô sở á n h tuyết vậy là cái gì quan hệ? lập tức cảm giác toàn bộ rối loạn. Dương Vân chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đều phải triệt để nổ tung giống như vậy, để hắn không cách nào nhịn được. Sau đó, trong cả sân trống trận vang lên, bất luận là cường giả như r ừ n g Thánh g i á o vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch ma binh, bất luận là thống lĩnh thế giới thế giới cấp cường giả, vẫn là cuồn cuộn nhân tộc binh lính, một khắc đó, toàn bộ giống như là thủy triều dâng tới đối phương. gió nổi mây v ầ n toàn bộ sắc trời một khắc đó trực tiếp đều là ảm đạm rất nhiều đây tột cùng là trận ra sao chiến đấu dương vân không hiểu bọn họ tại sao phải chiến đấu tại sao mà chiến tại sao mỗi một người đều muốn nhiệt huyết o a n g t u n g ầm nút nối nghiệp đứa kia giết khốc liệt tình cảnh cỡ nào nhìn thấy mà giật mình song phương một là giao tiếp ở đây chờ chiến cuộc bên dưới trong nháy mắt liền có vô số cường giả bị đánh giết thành t ả n bã đại chiến như nước thủy triều sinh tử không chịu nổi máu chảy thành sông ngã xuống ngàn dặm ở đây lóng lánh thần thông cùng binh khí vô số sáng lạn ánh sáng bên trong tranh chấp chém giết k h ú c liệt hình h ọ c tại sao ta sẽ ở đây dương vân trong lòng bay lên một tia kinh hoàng Có thể ở kinh hoàng bên trong trong nội tâm không chỉ là cái kia ma giáo giáo chủ dịch chảy dài vẫn là chính mình đều chỉ tồn tại một chấp niệm đời này nhưng là phổ bạc nàng tương lai bất luận trải qua bao nhiêu thời gian đều phải tìm về nàng ngay ở là cái kia đầy trời sát phạt bên dưới trước mắt hình ảnh rốt cuộc như chiếc gương bình thường âm âm phá vụn mà dương vân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 đó là một đôi dịu dàng nhẹ tay an ủi đến gò má của chính mình. Loại cảm giác đó giống như là ở tình cảnh mới vừa rồi bên trong chính mình hoặc là nói là ma giáo giáo chủ nhẹ tay an ủi đến ma tôn trên mặt như thế ấm áp, ôn n h t khiến người ta an tâm. Vân Nhi, Sở Áng Tuyết nhẹ nhàng kêu lên. Trên mặt của nàng tràn ngập lo lắng cùng đau lòng, không thể nói được tại sao. Dương Vân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt kích động, lại là nhìn tấm kia quen thuộc sung nhan thời gian, càng là không chịu đựng được, trực tiếp đem Sở á n h Tuyết ôm vào trong lồng ngực. Vân Nhi, ngươi không thể. Sở á n h Tuyết có chút bối rối, nàng căn bản không ngờ đến Dương Vân càng sẽ làm ra như vậy thân mật cử động, cặp kia bàn tay lớn như vậy dùng sức. đ ã vượt ra khỏi giữa hai người d a n h phận giới định nàng muốn tránh thoát nhưng lại không tránh thoát vân nhi ngươi thả ta ra dương vân không những không có nghe trái lại đem sở ánh tuyết ôm càng chặt hơn thậm chí ở q u ỹ đầu lúc hắn đã có loại nhẫn đem không được kích động không biết vì sao tình cảm của chính mình đột nhiên sẽ mạnh như vậy liệt không biết tại sao mình đột nhiên sẽ trở nên kích động như thế không biết vì sao tất cả tâm tình càng sẽ ở trong nháy mắt mất khống chế liền dương vân chính mình cũng không hiểu cái gì đều không rõ ràng hắn chính là muốn đem cô gái trước mắt ôm vào trong lồng ngực của mình sợ sệt mất đi sợ sệt hoảng sợ sợ sệt tuyệt vọng chỉ có điều chờ dương vân lại là chợt thấy sở á n h tuyết khói mắt nước mắt lúc trong lòng hắn bỗng nhiên cả kinh lý trí cấp tốc khôi phục trong lòng tự nói với mình vừa nãy là làm cỡ nào hoang đường chuyện tình nếu như trước mắt loại cuộc diện này nếu như gây nên cô cô phản cảm này sau đó hai người còn muốn như vậy ở chung xuống buông ra s ở ánh tuyết dương vân bỗng nhiên lui về phía sau vì che giấu chính mình hoảng loạn hắn trực tiếp lưng quá thân đi sau đó giả ra một bộ thống khổ dáng vẻ Dương Vân như vậy Sở á n h Tuyết trong lòng lơ lửng cuộc đá suốt cuộc rơi xuống địa nàng chỉ cảm thấy tình hình bây giờ rất loạn trong đầu một mảnh hỗn độn trong khoảng thời gian ngắn nàng đồng dạng không cách nào đối mặt Dương Vân vẫn cho là là đem Dương Vân cho rằng đ ộ Nhi đối xử nhưng là vừa nãy đang bị ôm ập thời gian nàng lại phát hiện tất cả cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong cái kia dáng vẻ đối với dương vân dường như có một loại trời sinh thân cận có thể ở nơi này hạn chế bên trên t h y trò danh phận còn đặt tại nơi đó một khi hai người thành tựu như vậy sự tình này sau đó còn muốn như vậy ở chung không nghĩ ra hỗn loạn t ư n g bừng chính vì như thế sợ á n h tuyết trong lòng mới là càng khó chịu. bất quá bây giờ nhìn thấy dương vân như vậy thống khổ, trong lòng nàng đồng dạng không đành lòng. vân nhi, ngươi không sao chứ? ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ. không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy chịu những n à y kỳ hoa ảnh hưởng, nhất thời có chút hỗn loạn. nếu như làm ra để cô cô không thoải mái chuyện tình, kính xin cô cô không nên trách tội. Hóa ra là như vậy phải không? Ta hiểu. Ta làm sao sẽ đi quái vân nhi ngươi sao? Những n à y hoa dù sao cũng là đ ã tuyệt tích giống. Sẽ đối với người sản sinh ảnh hưởng chẳng có gì lạ. Một khi có một giải vây lý do, cái kia l ú c túng không biết làm thế nào bầu không khí rất nhanh chính là tiêu tan. Dương Vân vẫn là cái kia Dương Vân, Sở á n h Tuyết vẫn là cái kia Sở á n h Tuyết. nhìn thấy dương vân khóe miệng tơ máu sở án h tuyết tiến lên lại lần thứ hai vì hắn nhẹ nhàng mân đi đúng rồi vừa nãy ngươi nói cái kia mật chìa khóa ngay ở trong đó có từng tìm tới đã tìm được rồi cho tới khối thứ bốn địa điểm cùng cảm ứng đã rất rõ ràng cụ cụ ta có linh cảm chỉ cần được khối thứ bốn mật chìa khóa chúng ta không những có thể từ nơi này thế giới đóng kín đi ra ngoài, hơn nữa còn có thể hiểu rõ đến tiểu thế giới này toàn bộ bí mật. Tiểu thế giới này rõ ràng có thể đạt đến cao võ cấp cao trạng thái, nhưng bởi vì hoàn toàn tách biệt với thế gian, không từng có thần thông công pháp truyền lại đời sau, cũng hoặc là nói theo nơi này sinh hoạt dì nhân vô số năm truyền thừa đã mất hoặc là hủy diệt. nói chung nơi này chỉ có rồi cao võ mô hình nhưng hoàn toàn không có đạt đến đỉnh cao hơn nữa tiếp tục nữa sớm muộn có một ngày sẽ là diệt vong đây không phải thánh địa không thánh địa vấn đề mà là phát triển căn b ổ n không có cung cấp đi tới ở giới tu hành đều tới chỗ cao đi thời gian nơi này biến mất là một loại tất nhiên lại không nói những này để lời nói với người xa lạ. mà căn cứ ba khối mật chìa k hóa manh mối, khối thứ bốn địa điểm đã xác thực cảm ứng, tích lôi sơn, tiểu thế giới này trung tâm, trung ương là một phương tế đàn, mà tứ phương phân biệt điêu có thanh long, bạc hổ, huyền vũ, chu tước tứ thánh thú tượng thần, chu vi có bày vô số trận pháp, mạo muội tiến vào bên trong chỉ có thể xúc động trận pháp. mà khối thứ bốn mật chìa khóa ngay ở trong trận chi tâm tuyệt sát khí rất mãnh liệt phải như thế nào mới có thể có tới tay cô cô không muốn lo lắng ta cảm ứng ra xét qua trong tay ta ba khối mật chìa khóa chính là chỗ này khối thứ bốn lời dẫn chỉ cần đồng thời nắm giữ ba khối mật chìa khóa thì sẽ không xúc động trận pháp đơn giản như vậy sao sở á n h tuyết hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực từ vừa nãy tiến vào tích lôi sơn địa giới lúc nàng đã phát hiện phủ cận địa vực ngoại trừ lôi âm cuồn c u ộ n điện thiểm liên tục càng là đầy giấy cường đại giết chết oai cách này cũng là tiểu thế giới này người không dám vào vào nơi đây trọng yếu nguyên nhân bằng không tiểu thế giới này trung tâm sớm đã bị thế giới này cư dân đạp phá cho nên nói nơi này đến t ộ t cùng ẩm dấu đi c á i gì ta đi nhìn. Cô cô ở chỗ này chờ ta. Trong lòng đã không thể chờ đợi được nữa. Dương Vân đã không nhịn được muốn nhìn một c á i nếu nói thái cổ kỳ chân rốt cuộc là Hà Đông Tây, lại là mang theo trên người ba khối mật chìa khóa tiến vào bên trong sau khi hầu như thông suốt địa tiếp cận khối thứ bốn mật chìa khóa, bốn khối mật chìa khóa tập hợp sau mãnh liệt ánh sáng trong nháy mắt đã là bao phủ toàn bộ tích lôi sơn. nơi sâu xa trận tâm dương vân thấy rõ trước mắt bốn khối mật chìa khóa phân biệt xa xôi bay về phía bốn phía tứ thánh thú trên người mà theo mật chìa khóa r a thân tứ thánh thú phàng phất sống lại giống như vậy rồn d ậ p ngửa mặt lên trời h í dài hiển hiện ra khổng lồ thần thánh hình bóng cùng lúc đó vô cùng lượng thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào dương vân thân thể tiểu thế giới này phản phất đều được dương vân gia trì ngũ khôi cảnh bốn tầng trực tiếp đột phá năm tầng tiếp theo lại đột phá đến 6 tầng từ 6 tầng lần thứ hai đột phá tới 7 tầng liên tiếp lên cấp 3 giờ cảnh giới không nói thậm chí trong cơ thể có chứa thần tính mạ vàng sắc kinh mạch giờ khắc này chính đang không ngừng được rèn luyện còn có kinh mạch không ngừng đang thay đổi ở dương vân cha xét tử thân trong thế giới kinh mạch cách cuộc đã chợt biến thành ám hợp tam thiên đại đạo hình ảnh đã nghiêm trọng khác nhau với phổ thông phàm nhân mà trong đó hai cái toàn bộ đã rèn luyện hoàn thành mạ vàng vẻ đại bảo hao thuật cùng đại tai ác thuật chúng nó đối ứng chính là tam thiên đại đạo ba ngàn kinh mạch mà để dương vân không nghĩ tới là lúc này điều thứ ba kinh mạch đồng dạng động mạ vàng vẻ dường như thủy ngân dọc theo trong đó một cái vắng lặng kinh mạch vẫn vô hạn duyên thân rèn luyện nếu như nói đại bào h a o thuật cùng đại tai ác thuật đối ứng chính là rèn luyện hoàn thành hai cái như vậy điều thứ ba này đối ứng vậy là cái gì giờ khắc này trước mắt quang minh càng là chói mắt này trong trận chi tâm dương vân vị trí địa phương trực tiếp dâng lên một vệt càng thêm ánh sáng chói mắt sáng đạo này ánh sáng soi sáng toàn bộ tiểu thế giới, mà sinh sống ở nơi này dì nhân cũng hoặc là y ê u tú, h giờ khắc này đều là bị khiếp sợ, bọn họ rồn rập ở từng người bất đồng địa phương quan sát, sau đó hẳn là cảm nhận được thần linh uy nghiêm, rồn rập thành kính làm lễ. Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11 t chương 292 m à ở sở ánh tuyết trong mắt dương vân phía sau đột nhiên hóa ra một đạo thủy cùng lộ ra kỳ lân thánh thú hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ thời khắc này dương vân chính là tiểu thế giới trung tâm dương vân chính là cách này tiểu thế giới quang minh bốn khối mật chìa khóa nối liền cùng một chỗ đến tột cùng cấu tạo ra cỡ nào kỳ ngộ, lại x ẽ đọng lại làm ra lớn như vậy trận t h ế đát lâu phải nói là đát lâu cảnh tượng kỳ dị như vậy mới dần dần biến mất, nhưng mà lũ l ư ợ t kéo đến không chỉ là để sợ ánh tuyết khiếp sợ đơn giản như vậy, liền ngay cả dương vân chính mình kết nối xuống biến hóa đều là trợn mắt n g o á c mồm ở sau lưng của hắn. bỗng nhiên trực tiếp triển khai một đôi to lớn hư hóa cánh chim một nửa cánh chim bên trên quang minh lưu chuyển một nửa cánh chim bên trên hắc ám nằm dày đặc một nửa quang minh một nửa hắc ám mà dương vân cả người trên người càng là tràn đầy thần linh khí tức hắn phảng phất từ thái cổ đi tới quanh thân bên trên tràn đầy tuyên cổ tang thương khí tức theo trắng đen cánh chim vỗ khổng lồ quy thế trực tiếp tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. đây chính là ta thay đổi của mình. đó là một loại vỡ toan vui sướng cùng kích động. sức chiến đấu tiếp tục hướng về tầng thứ mới đột phá. mà chuyện này đối với hư hóa cánh chim càng là có thể làm cho hắn tự do qua lại không gian. đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, bốc thẳng lên chín vạn dặm. hắn bay về phía trên không, càng bay càng cao. tiểu thế giới hết thảy đều thu hết đáy mắt tiểu thế giới này sáng tạo cùng tiểu thế giới này nguyên do hắn hết thảy đều minh bạch cũng bao quát phía sau chuyện này đối với cánh chim nguyên do hắn toàn bộ đều hiểu thân thể kinh mạch cách cuộc bị cải tạo rèn luyện cảnh giới được nâng lên hơn nữa mình cũng phải đến người thứ ba tam thiên đại đạo thuật đại quang minh thuật kỳ lân thủy thu chính là quang minh hóa thân mà cách này cũng là bốn khối mật chìa khóa sau khi nếu nói bảo tàng mà bây giờ này tam thiên đại đạo một trong đại quang minh thuật đ ã hóa vào dương vân tự thân trở thành dành riêng cho hắn nếu nói quang minh chính là đại quang minh thuật nếu nói h ắ c ám chính là đại tai á c thuật từ tuyên cổ tới nay cũng không từng kết hợp xuất hiện hai người cũng đang dương vân trên người hoàn mỹ hiện ra. tuy nói đại tai á c thuật vẹn vẹn chỉ là thành g i ế t thần chi thương không hiện tại phải nói là vô tà chi thương khí linh nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại vì là dương vân sử dụng tam thiên đại đạo không chỉ chỉ là một loại thần thông chúng nó càng có bị tự mình ý thức đại quang minh thuật cùng đại tai á c thuật tuyên cổ liền có thể có thể xưng tụng kẻ thù cũ mà theo dòng sông lịch sử đẩy mạnh thế giới từ hưng thịnh hướng đi bây giờ xa suốt hai người tồn tại từ từ bị biến mất lời tuy như vậy có thể chúng nó vẫn như cũ tồn tại thượng cổ thế giới đại thế xa suốt s a u vì ngăn cản đại tai ác thuật đối với thế giới tiến một bước ăn mòn một vị khống chế đại quang minh thuật trí giả do đó đối với đại tai ác thuật phong ấn liền một hoàn toàn tách biệt với thế gian tiểu thế giới liền tạo thành vô số tháng năm dài đằng đẵng nơi này cũng không làm người biết mà lúc trước trên biển vòng xoáy chi n h ã n chính là đại tai ác thuật r ã y rua cùng phá tan nhưng là nó nhưng trùng không r a đại quang minh thuật sàng buộc cùng phong ấ m có điều theo dương vân xuất hiện bất luận đại tai ác thuật cũng tốt vẫn là đại quang minh thuật cũng tốt hai người rốt cuộc đều là lại thấy ánh mặt trời cho tới là phúc hay h ọ a hiện tại hết thảy đều là chưa định thuật, cách gọi là thiên đạo. xưa nay cũng không phải nhất thành bất biến, bao quát thế giới biến cách cũng là như thế. nhìn chung nếu nói lịch sử, mỗi một cái giai đoạn, mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có một người như vậy, có thể khuấy lên lên thế giới phong vân, kéo lên thế giới đại thế. này kỳ thực chính là nếu nói thế giới biến cách đi. rõ ràng tất cả các loại, lại là hoàn mỹ đem đại quang minh thuật hóa vào tử thân sau Dương Vân rốt cuộc được thỏa mãn, từ từ hắn bắt đầu hạ xuống, hạ xuống sở ánh tuyết trước mặt, mà ở trước mặt hai người, một phương vòng xoáy cánh cửa xa xôi đã là mở ra, không cần phải nói, vòng xoáy này chi chúng chính là lúc trước vòng xoáy chi nhẫn thông qua nơi này. là có thể đi ra cách này đóng kín tiểu thế giới. Vân Nhi, ta nguyên tưởng rằng ngươi thiên tư thiên phú gì bẩm, còn muốn không tới. ngươi khí vận đắt l ạ như vậy hưng thịnh, có thể là ta mượn cô c ô ngươi khí vận đ y Sở á n h Tuyết mặt mày lại cười nói, nói như vậy chẳng phải là chiết sát ta vậy? sát thực mà nói, lại là Phúc Linh Sơn gặp gỡ sau. ta tất cả sinh hoạt quỹ tích đều đi theo vân nhi ngươi tới vận chuyển ngấm lại cũng thật là khó mà tin nổi gặp gỡ chính là một loại duyên phận cô cô có chỗ không biết ta từng nghe từng tới một câu nói như vậy kiếp trước 300 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua nếu như nói như vậy chúng ta kiếp trước duyên phận nhất định rất sâu mới phải bằng không làm sao có thể tại phúc linh sơn gặp gỡ chỉ sợ nói thêm gì nữa lại sợ cách này cô cô nói mình miệng lưỡi trơn chu lập tức dương vân trực tiếp chính là hướng về sở án h tuyết đưa tay ra làm cách mời t h ủ thí đây là muốn làm cách gì sở án h tuyết không rõ nếu như cô cô đồng ý nể nang mặt mũi ta hy vọng có thể mang theo cô cô bay ra ngoài dù sao đột nhiên lấy được một đôi năng lực thậm chí đều là ngưng tụ thành một đôi hư hóa cánh chim nếu không cố gắng lợi dụng chẳng phải đáng tiếc sở á n h tuyết mặt cười bên trên hồng vân bộc phát nghe hắn vừa nói như thế nàng lần thứ hai nghĩ được lúc trước dương vân cái kia ôm ấp coi như như thế nào đi nữa nói nàng đều không thể quên đi một sự thật trước mắt tên đồ nhi này vẫn là một nam tử một cốt vô số điểm nhấp nháy nam nhân cô cô không nói lời nào ta tiện lợi làm là chấp nhận đi thôi phía sau cánh chim đột nhiên triển khai mà dương vân một công chúa ôm trực tiếp đem sở ánh tuyết ôm vào trước người hai cánh hơi vỗ một cái hai người đát là đến vòng xoáy chi n h ã n mở miệng sở ánh tuyết con mắt đều là trừng lớn tên đổ nhi này càng lúc càng to gan như vậy ngượng ngùng ung t ư hắn lẽ nào sẽ không cảm thấy e lệ sao có điều khoảng cách gần như thế lại là lắng nghe đến dương vân ngực cái kia mạnh mẽ nhịp tim sau sở á n h tuyết rốt cuộc trầm rãi bình tĩnh lại là tự mình nghĩ nhiều lắm mới có thể song nhân nhiều tự quấy nhiễu tên đồ nhi này không phải nói là người đàn ông trước mắt này từ đầu đến cuối cũng không từng k h i ê h bạc quá chính mình ngược lại là chính mình, khắp nơi là muốn suy nghĩ nhiều ba phần. Nếu như suy bụng ta ra bụng người, chính mình chẳng phải là muốn thương thấu tim của hắn, nhưng là tên kia phần có muốn làm sao vượt qua? Mặc dù chính mình hữu tâm, có phải là cuối cùng còn muốn xúc phạm tới hắn? Có vài thứ không phải không hiểu, mà là không thể đi nói, không thể đi nghĩ. Một khi xử lý không tốt. bị thương chính là hai người trong lúc đó. cụ cụ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. chúng ta muốn bay đi ra ngoài rồi. trước mắt đột nhiên rơi vào tối tăm. hơn nữa nương theo còn có vụ vụ phong thanh, mà sở ánh tuyết, theo bản năng mà ôm chặt dương vân, ở xuyên qua vòng xoáy chi nhãn đồng thời, nàng càng là cảm thấy bình sinh chưa bao giờ có an tâm. chúng ta lại trở về. trước mắt rộng mở sáng sủa, bốn phía vẫn là minh mông minh mông biển rộng, mà vòng xoáy chi n h ã n Dương Vân Kỳ thực sớm có sắp xếp khác. bên kia tiểu thế giới kia đã cùng chính mình trắng đen cánh chim thành lập liên hệ. hiện tại chỉ là thời cơ chưa thành thuộc, chờ đến tương lai chính mình hội mộng chi cuốn lần thứ hai mở rộng càng rộng lớn hơn lúc, hoàn toàn có thể mang tiểu thế giới kia triệt để nhét vào trong đó.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 trương 293 lại muốn gặp nhau kỳ thực từ lúc dương vân từ vòng xoáy chi nhãn đi ra trước thần miếu bên kia đã chiếm được vòng xoáy chi nhãn thức tỉnh tin tức yên lặng nhiều ngày như vậy đột nhiên chiếm được tin tức này bất luận là xa thiên ngưng cùng nam kiều b ắ c điệp vẫn là cố hồng lượng bốn người mỗi một người đều là hưng phấn không thôi mà trong đó muốn nói kích động nhất chính là câu cá tàu từ khi đến thần miếu sau câu cá t ẩ u mỗi ngày đều trải qua lo lắng đề phòng dương vân cùng sở ánh tuyết một khi có chuyện việc này sau một quãng thời gian làm sao có thể giấu được linh tôn coi như linh tôn thường ngày tính tình lại hiền hòa này yêu nhất đồ để cùng nhất sủng đồ tôn đột nhiên có chuyện đại t ù y học viện bên kia là thật không cần xứng s ờ nếu như không phải thần nữ khuyên can câu cá tẩu không nên gấp gáp, vẹn vẹn chỉ là quan chắc đến đồng tính mà thôi. e sợ câu cá tẩu một thần tôn thiên hàng trực tiếp liền bay qua, à, khoảng cách có chút xa, một sợ là không đủ, hay là đến hay, ba cái, đúng rồi, lần trước bởi vì trên nguyên giới bên kia bỗng nhiên chạy đến một thái tử, chiến đấu lan đến bên trong. lưu ly phá không bảo thuyền bị hủy, lại là lần này đi tới hải vực lúc thần nữ lại làm một người đi đường chuẩn bị một chiếc ngày huyến bảo quang thuyền, chiếc thuyền này so với lần trước đến càng to lớn hơn, hào hoa hơn, ngược lại lấy thần miếu thực lực tài lực, đồ chơi này chút lòng thành là được rồi. c h ỉ t i ế c không biết nguyên nhân gì, thần nữ chỉ bàn giao câu cá tẩu phải chăm sóc thật tốt những người này. bản thân nàng cũng không tính đi tới điều này làm cho Sa Thiên Ngưng cảm thấy tiếc nuối phi thường vốn còn muốn lôi g h é o thần nữ tỷ tỷ cùng đi đây nhưng là nàng kiên quyết không đến cả ngày ở tại thần miếu không cảm thấy buồn bực sao dọc theo con đường này nơi sâu xa ngày h u y ế n Bảo quang thuyền bên trên Sa Thiên Ngưng liền vấn đề này đều nói cách liên tục hay là đã quen đi dù sao lúc trước thần nữ cũng là rất ít từ thần miếu đi ra ở vô số con dân trong lòng địa vị của nàng cùng tồn tại là thần thánh mà thần bí nghe câu cá tẩu nói như vậy đại gia rất tán thành thần nữ sở dĩ từ thần miếu lộ diện mới bắt đầu là vì dương vân tiếp theo là vì thủy giao bảo bảo nhắc tới thủy giao bảo bảo nói thật lòng lẽ nào các ngươi ở thần miếu thời gian dài như vậy sẽ không cảm thấy cách này bảo bảo có vấn đề sao? c ố hồng lượng vừa nói như thế, liền ngay cả câu cá tẩu đều là tò mò tiến tới gần, là rất lợi hại rồi. lúc trước ở trên biển lúc những kia trên nguyên giới người không phải còn gọi này bảo bảo có thể là thượng cổ đại thánh truyền sinh sao? mà khi sơ chiến đấu lúc bảo bảo phía sau vẫn là hóa ra thôn thiên đại xà thần linh, có thể cách này suy đoán không sai. nghe cả đám mồm năm miệng mười tiếp lời, c ố Hồng lượng lo lắng b ớ i mới ra trên mặt tóc nói, ta không phải nói đến cái này, các ngươi làm sao quan sát đến độ không đủ cẩn thận đây? Sa Thiên ngưng chừng mắt nhìn nói, lẽ nào sư thúc ngươi còn có phát hiện mới? Cái gì phát hiện mới không phát hiện mới? Kỳ thực vừa bắt đầu ta liền chú ý tới, rất sớm cũng muốn nói cho các ngươi. nhưng là chỉ sợ thần nữ nghe được dù sao ở thần miếu mỗi tiếng nói cử động cũng có thể bị thần nữ giám sát đến ta sợ ta nói lung tung sẽ bị thần nữ răng rắc đi cố lão đệ ngươi rất nữ lương có thể hay không không phí lời ngươi đến cùng phát hiện gì có thể hay không chớ bán cái nút bên người ba người đều là cuống lên quát m n g tiếng nói được được được không bán cái nút không bán quan tử ngược lại thần nữ bây giờ không có ở đây nơi này cố hồng lượng cười hắc hắc nói các ngươi không chú ý ta ngược lại thật ra chú ý tới nước này g i a o bảo bảo a bộ dáng của nàng m ặ c dù lớn bộ phận cực kỳ giống thần nữ nhưng cẩn thận nhìn chăm chăm nhìn các ngươi sẽ phát hiện mặt m à y của nàng trong lúc đó còn có ba phần cùng tiểu lão để chuyện này quả là là giống như đ ú c tất cả mọi người phải không ngữ đối với tin tức này tương đương khiếp sợ từng cái từng cái si nốc g nốc g mà nhìn cố hồng lượng làm sao vậy ta tuyệt đối không có nói lung tung ngày đó ta đi hậu hoa viên đi dạo vừa vặn liền nhìn thấy nha nha mang theo thủy giao bảo bảo thả diều ta nhàn dối không chuyện gì liền kéo các nàng hai cái nói chuyện phiếm này nhìn chăm chú đến lâu dĩ nhiên là nhìn ra rồi câu cá tẩu nghe chi, vuốt ve dâu mép nói, từ khi đến thần miếu sau, thần nữ đem bảo bảo c ũ n g làm thành bảo mụn nhọt, vấn đề này, lão già cũng không từng lưu ý a, nếu như chiếu lời của ngươi mà nói, Sẽ liên lạc lại trước đây nàng truy sát dương vân chuyện, cũng không phải không có khả năng này, còn có, lại cẩn thận ngấm lại thủy giao bảo bảo dáng vẻ, đừng nói. thật sự có như vậy mấy phần tương tự. ôi cha tại sao có thể như vậy á. sư phụ hắn làm sao có thể như thế không chịu trách nhiệm. hắn làm sao rồi cùng thần nữ sinh ra một bảo bảo đâu. xa thiên ngưng khắp khuôn mặt là oan ức. miệng nhỏ hiện tại đều là mân đến cùng một chỗ. lo khan một cái. thiên ngưng ngươi đừng thương tâm. chỉ cần ngươi nỗ lực. sau đó cùng tiểu lão để có cơ hội. đúng đúng đúng nhà chúng ta thiên ngưng nhất ca t ụ n g ngươi khẳng định so với thần nữ cường đến thời điểm hắn và thần nữ sinh một ngươi rồi cùng tiểu lão để sinh hai cái hai cái sao được ít nhất cũng phải một gia cường liên các ngươi chơi đùa quân quân cờ sao có chút nhân số khái niệm có được hay không nghe mấy cách này lão trêu bức nói hưu nói vượng s a thiên ngưng không nhịn được hàm răng đều là cắn đến vỡ vỡ v a n g các ngươi khi ta là heo sao? chính các ngươi đúng là đi sinh một gia cường liên a. ta cắn chết các ngươi. đừng chạy. ta sẽ không bỏ qua các ngươi. nhìn trước mắt một đám người náo đến náo đi. câu cá tàu không nhịn được đều có chút ư ớ c ao. tuy rằng những ngày qua vẫn lo lắng sợ hãi, nhưng thật sống bên người có như thế một đám trêu bức ở. tháng ngày thật giống thực sự là không tẻ nhạt. Có điều lại nói ngược lại, cái kia thủy giao bảo bảo sẽ không thật đến chính là dương vân con gái đi. Nếu là như vậy, nghĩ đến dương vân, sở á n h tuyết cùng thần nữ ba người câu cá tàu không nhịn được đánh cái cơ linh. Quên đi, đều là người trẻ tuổi chuyện tình. Những n à y phong hoa tuyết nguyệt đã cùng đã biết lão già có quan hệ gì. chỉ cần bọn họ có thể khỏe mạnh là được. lại nói Dương Vân cùng Sở á n h Tuyết bên này, lúc này mới mới ra đến, nhất thời đã bị cảnh tượng trước mắt rung động. nguyên bản vẫn là hoang vu hải vực, giờ khắc này trên trời mặt biển dĩ nhiên xây dựng thành từng tòa từng tòa khổng lồ căn cứ, vô số phi yến đế quốc phi yến cờ xí đón gió liệt liệt, vô số đảo khổng lồ khí tức liên tiếp. xem ra thực tại chấn động lòng người tính đủ đã chờ đợi ở đây tôn trên đắt lâu hoan nghinh tôn trên trở về trước mắt ôm quyền cung nghinh người dương vân nhận ra này không phải là lúc trước ở trên cổ di tích gặp phải tòa thần miếu kia 48 t thánh tôn đứng đầu tính đủ đại tướng đây dương vân buồn bực là cái tên này làm sao rất đúng với chính mình cung kính như thế phản phất là xem thấu dương vân tâm tư tính đủ lại là tiếng nói thần nữ lưu ý người chúng ta tự nhiên cũng là lưu ý vòng xoáy chi n h ã n động tĩnh tại hạ đã truyền tin cho thần miếu tôn trên mà đi trước nghỉ ngơi yên ổn chỉ một lúc sau tôn trên bằng hữu thì sẽ đến đây nghỉ ngơi một chút tự nhiên là được nhưng này tính đủ một cách một tôn trên thực sự để dương vân khó có thể thích ứng đặc biệt câu chi thần nữ lưu ý người chúng ta tự nhiên cũng là lưu ý trực tiếp để Dương Vân Hoàng sợ thấp t h ỏ m này theo hắn đi vào nghỉ ngơi đặt chân đồng thời Dương Vân không nhịn được lén lúc nhìn vài mắt sợ ánh tuyết Vân Nhi ngươi có tâm sự gì không không à kỳ thực cô cô ta cùng thần nữ thần nữ đại nhân chính là Tây Minh Đại l ộ c c h ụ cột vững vàng Vân Nhi ngươi có thể kết sao cỡ này ưu tú người cô cô trong lòng cũng thay ngươi cao hứng vừa vặn chúng ta mới từ tiểu thế giới trở về không ngại nhỉ g n g ơ i một chút chờ chút ngươi đám bạn kia được rồi nha nghe được sở án h tuyết chuyển hướng cách đề tài này dương vân lại là an tâm lại là thất vọng có điều như vậy cũng tốt đi sau đó vấn đề sau đó lại nói nghĩ đến xa thiên ngưng Nam diều bắc điệp cùng cố h ồ n g lượng cái kia bốn cái lão trêu bức Dương Vân lại bắt đầu suy nghĩ sau đó hành trình nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm tràm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 294 m a giáo tả sứ thánh hưng đại lục vô cùng bắc khổ hàn chi đ i ệ ở hiện ra có dấu chân người lạnh lẽo chỗ sâu một tòa trong băng cung. giờ khắc này chính r u n lẩy bảy địa đứng hai vị dáng người uyển chuyển quần áo đơn b ạ c nữ tử xinh đẹp. hai nữ có sống nhau diện mạo. duy nhất khác nhau hai người chính là một người trong đó bên trái một lúng đồng tiền nhỏ. tên còn lại bên phải một lúng đồng tiền nhỏ. tổ hợp lại với nhau chính là một đôi. lập tức bên trái có lúng đồng tiền nhỏ tỷ tỷ yêu nguyệt cơ mở miệng nói lao lực thiên tân vạn khổ rốt cuộc ở kỳ sơn vặt hái một chút phượng hót thạch không biết những này có thể hay không giải p h o n g một người trong đó nên đ ủ ổ một người trong đó đi đồ chơi này thật đến quá khó khăn lấy khổ sở chờ đợi một tháng mới từ chim xanh ồ bên trong trộm được nhiều như vậy chỉ là một người nói vậy không thành vấn đề Ừ. nếu như có thể đồng thời giải phong tả hữu sử bảy đại hộ pháp 18 t á n nhân khâm ngày lệnh 36 tôn giả vậy cũng tốt đến thời điểm đại gia tụ tập dưới một mái nhà nhất định sẽ rất náo nhiệt hai người nói nói bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau lên bởi vì không tự chủ hai người đồng thời nghĩ được một người đó chính là thánh giáo thánh nữ nha nha hay là thẹn trong lòng hai nữ mặt cười không hẹn mà cùng địa chính là đỏ lên. yêu nguyệt cơ trột dạ nói, lúc trước cũng không phải chúng ta nhất định phải làm như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ không phải sao? yêu thần cơ trầm m ặ t một lúc lâu, ánh mắt có chút lấp lói nói, nói là nói như vậy, nhưng là lâu như vậy rồi, cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào. ngu xuẩn là ngu xuẩn một điểm. nhưng dù sao vẫn là chúng ta thánh giáo thánh nữ khoảng thời gian này thiếu nàng ngược lại là cảm giác bên người vắng lạnh rất nhiều muội muội ngươi nói gặp lại được nàng lúc nàng nàng sẽ tha thứ chúng ta sao ta ta cũng không rõ ràng nói chung đến thời điểm chúng ta thành tâm xin lỗi được rồi dù sao cũng là lỗi của chúng ta hay là cái đề tài này thực sự khiến người ta không nhanh. Yêu thần cơ nói tránh đi. Được rồi tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nhưng là phải đến mở ra phong ấm tìm kiếm giúp đỡ. Những chuyện khác chờ sau đó nói sau đi. Nói xong, hai nữ lấn nhau gật gật đầu. Sau đó cùng đi vào tử lâu bông tuyết hóa băng cung bên trong. Chỗ này băng cung, phía ngoài kết giới nhiều vô số kể. có thể không chút nào khuyết đại địa nói mặc dù tập kết đương đại thất đại cao thủ đến đây đều không thể đánh tan tiến vào nếu như đuổi theo sóc đầu nguồn đây chính là hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ tự tay bố trí ngoại trừ tương quan người ngoại hạng người nếu như có thể dễ dàng tiến vào nói ma giáo giáo chủ đó cũng không phải là ma giáo giáo chủ xe nhẹ chạy đường quen địa tách ra các loại tuyệt sát trận pháp Song cơ lại một lần nữa đứng ở bông tuyết hóa bên trong đại sảnh. Phòng khách rất là rộng rãi. Vào cửa liền có thể nhìn thấy trên cùng hai p h e tôn vị. Đó là ma giáo giáo chủ cùng ma tôn vị trí địa vị cao. Hai p h e lập chính là tả hữu sử. Phía dưới thiết có bảy đại hộ pháp, 18 t á n nhân, khâm ngày lệnh 36 tôn giả c h u ngồi. Hai vạn năm trước. tuy rằng thánh giáo nòng cốt chết trận rất nhiều nhưng liền lập tức là lấy được bổ sung vì lẽ đó mỗi cái chức vị người hiện tại đều ở chỉ là trước mắt bọn họ toàn bộ phong trần hơi thở của chính mình hóa thành tượng băng muốn mở ra phong ấ m ngoại trừ tất yếu trận pháp còn cần có đặc biệt môi giới trận pháp là có môi giới có thể thay thế gì đó cũng có rất nhiều nhưng 20.000 ngàn năm sau muốn tìm kiếm những này môi giới thật đến tương đương khổ cực, mà song cơ lại là sau khi tiến vào, trước tiên ánh mắt chính là khóa chặt đến thánh giáo tả sứ trên người, thánh giáo tả sứ lỗ đột cô thiên n a m sở dĩ không có khóa rót hữu sứ, đó là bởi vì vị trí này hai vạn năm trước sát phạt sau từng có thay đổi, hữu sứ được cho mới lên cấp chi tú, bàn về tư l ị c h bàn về thực lực. tả sứ đ ộ c cô thiên nam càng hơn một m ậ t đương nhiên nếu có cơ hội nói, song cơ tự nhiên muốn đem hai người toàn bộ giải phóng. dù sao có thể ngồi ở đây hàng đơn vị trí. đưa trên thực lực thủ đoạn có thể tưởng tượng được. muội muội chúng ta bắt đầu đi. yêu nguyệt cơ cùng yêu thần cơ nhìn nhau một chút sau, hai người đồng thời tiến lên. lại là đem phượng hót thạc bố trí bên trái khiến đ ộ c cô thiên nam bên người sau sau đó dồn dập cắt vỡ lòng bàn tay lấy máu tươi bắt đầu xây dựng trận pháp cường đại ánh sáng đỏ ngòm từ xây dựng trong trận pháp bốc lên đem song cơ b ó n g người chiếu i ọ i đỏ như máu một mảnh mà toàn bộ b ă n g cung bên trong càng là có hùng vĩ năng lượng gia trì mà đến trong lúc mơ hồ toàn bộ băng cung đều ở nhẹ nhàng đung đưa, nhưng theo cách kia bôi huyết quang từ từ nồng n ặ n g mà yêu nguyệt cơ biểu hiện giờ khắc này trở nên càng thêm ngưng trọng đồng thời, tay phải h ư chiêu, một cây thánh cờ trực tiếp đều là xuất hiện ở trong tay nàng, thánh cờ rêu s a o vô số huyết quang giờ khắc này đều tụ trung một chỗ, miễn cứng đem tả sứ đ ộ c cô thiên nam gói hàng ở bên trong. nghe được tả sứ quanh thân có băng cạn bã vỡ tan đồng thời mơ hồ còn có thể nghe được nặng nề thiên cổ cùng vang lên t r ậ n pháp phượng hót thạch màu máu đại v ị giờ khắc này năng lượng khổng lồ tầng tầng gói hàng áp lực như núi giải phong sức mạnh lại là kiềm chế đại điện cảm giác lay động đều càng thêm l ợ i hại phải nói này giải phong thực sự quá mức gian nan mới phải duy trì triển trà công phu, song cơ trắng nón gò má bên trên đ t là hiện ra trắng bệch vẻ tiêu hao quá lớn, lấy các nàng tu vi cảnh giới thực tại vất vả, thế nhưng hiệu quả vẫn phải có, lại đi xem tả sứ đ ộ c cô thiên nam trên người của hắn tượng băng đã chậm rãi mỏng manh, có hiệu quả, muội muội chúng ta lại thêm đại pháp lực kết xuất, một khi tả sứ có thể đi ra hiệp trợ hỗ trợ. chúng ta thánh giáo sớm muộn sẽ lần thứ hai huy hoàng thiên hạ yêu thần cơ bên trong đôi mắt đẹp đồng dạng hiện ra mừng rỡ tình từ khi hai người bắt đầu giải phong sau khi vốn là mục đích là muốn tìm tìm giáo chủ thật vất vả phát hiện dương vân thiên tân vạn khổ muốn đi xác nhận thân phận cái kia cuối cùng chỉ có thể nói uổng phí hết thời gian kéo lâu như vậy liền dương vân cũng không thấy điều này làm cho các nàng làm sao không vội vã muốn xông vào đại tùy học viện làm sao nơi đó có một tiểu tiên giới chỉ cần là ở ngoại vi cảm thụ đại tùy học viện khí tức liền biết đó là một nhiều kinh khủng địa phương chứ nói chi là đại tùy học viện còn nơi sâu xa trong hoàng thành một khi có gì động tĩnh lại là kinh động cấm vệ quân bằng hai người này bé nhỏ thực lực có bao nhiêu mệnh cũng không đủ đưa. cùng với như vậy khổ sở chờ đợi dương vân xuất hiện còn không bằng đi đầu đi tìm cách tin tẩy giúp đỡ này đây hai người chuyển biến dòng suy nghĩ không tiếc thiên tân vạn khổ tìm kiếm môi giới giải phong thánh giáo người trong rút cục trận pháp duy trì đại khái ở một nén nhang thời gian sau theo cách kia phun trào màu máu ánh sáng từ từ tiêu tan mà tả sứ độc cô thiên nam trên người mông tuyết bên trên một đạo t i ế p một đạo viết gián nước cực tốc khuyết tán đùng đó là bông tuyết vỡ vụn bóc ra thanh âm của càng là theo phủ đầy bụi bông tuyết giải rác một luồng vĩ đại vô cùng khí tức đột nhiên khuyết tán ra đến cái kia sức mạnh to lớn để song cơ không khỏi đều là tâm trạng cả kinh thánh giáo tả sứ độ cô c thiên n a m thế giới cấp cường giả cấp bảy tôn thiên vị đỉnh cao vẹn vẹn chỉ kém tầng giấy cửa sổ đạt đến truyền thuyết cấp 8 chu thiên vị cảnh giới mới vừa là tỉnh dậy cái kia như điện ánh sáng quét ngang mà đi thời gian s u t chút nữa không để xong cơ hồn bay phách tán hai vạn năm trước từng tùy tùng ma giáo giáo chủ nam chinh bắc chiến thành lập vô số thành tựu thực lực đó không cần nói cũng biết gặp thánh t à sư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 ngày huễn bảo quang thuyền chậm rãi tiến lên trên thuyền lớn một đám người đâu đắt vào đấy xa thiên ngưng cùng nam kiều bắc điệp ở một bên gỡ rối âm phủ đàn hát mà học tập tiếu ngạo giang hồ cố hồng lượng bốn người hai hai đôi dịt sở sông ngân giới hoành đ a o lập mã cho tới dương vân nhưng là bồi tiếp sở á n h đứng bung tàu trước phóng tầm mắt tới cuộn sóng tình hình biển mây cùng với biển rộng tâm thần thoải mái muốn hỏi câu cá tàu đi đâu ngày đó một là nhìn thấy dương vân cùng sở án h tuyết này tiểu lão đầu lúc này nước mắt đều biểu đi ra cái kia một bộ lòng chua xót mà lại an ủi vẻ mặt nhìn ra dương vân cùng sở án h tuyết âm thầm tặc lưới hai người tự biết trước đây sau khi được lịch để câu cá tàu h o à n g sợ không ít thẹn trong lòng bên dưới dương vân thẳng thắn bồi thường câu cá t ẩ u một cái máu tinh ngọc trụ máu tinh ngọc trụ là quý giá cực kỳ không sai. nhưng dương vân càng là cảm kích câu cá tàu có thể đem sở ánh tuyết mang tới bên cạnh mình. hơn nữa một đường chăm sóc sở ánh tuyết rất nhiều. gặp phải nguy hiểm lúc càng ra tay toàn lực. vì lẽ đó đưa cũng là đưa. không hề nửa điểm đau lòng. cho tới chuyện còn lại, dương vân chăm chú cân nhắc qua. lúc trước chuyện muốn làm nhất chính là sớm một chút về thánh hưng đại lục nhìn thấy cô cô. bất quá bây giờ đã gặp lại, vì lẽ đó trở về tâm tình tự nhiên đã không như vậy bức thiết. cùng với s ố t ruột chảy đi, còn không bằng chậm rãi hành trình. thế giới lớn như vậy, không nhìn sao được? giống nhau hiện tại, bảo thuyền bên trên bầu không khí ấm áp mà tươi đẹp, coi như là sở á n h tuyết luôn luôn lành lạnh. bây giờ cũng thỉnh thoảng x é hé miệng cười khẽ nàng nhất cử nhất động một cách nhíu mày một nụ cười thực tại để Dương Vân say mê không nớt g nói đến Vân Nhi bên cạnh ngươi thực sự là tụ tập một bút thú vị người đây nhìn bọn họ dáng vẻ đối với ngươi không phải một loại để bụng nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy Dương Vân ánh mắt trích c h í c h cô cô nói là cái kia bốn cái chính đang chơi cờ lão t r ê u bức hỏi nói bọn họ có lúc có thể đem ngươi tức giận đến không còn cách nào khác nếu không nhìn bọn họ lớn tuổi ta rất sớm đã đem bọn họ cách mông đ á văng bỏ ra vân nhi ngươi còn thu rồi một đồ để cùng hai cách mỹ t ị nửa bước thế giới cấp cường giả đều phải bái ngươi làm thầy giao chỉ tiên phái để t ử làm ngươi mỹ tỵ chuyện như vậy nếu như ta không tận mắt đến cũng không dám tin tưởng Dương Vân nghe nói như thế mặt đỏ d ầ n Cụ cụ, ngươi cũng đừng bẩn t h ể u ta. Thiên n ư n g không phải bái sư, Thuần t ú y chính là cảm thấy chơi vui mà thôi. Cho tới Nam Kiều Bắc điệp, lo khan một cái, đều là đã xảy ra một ít chuyện. Nhưng cô cô tin ta, ta từ đầu đến cuối không có bất luận ý nghĩ gì, cũng tuyệt đối không có đối với các nàng t á y máy tay chân quá. Ừ, ta đương nhiên tin tưởng. Vân Nhi, ngươi cái gì tính tình? Cô cô còn có thể không rõ ràng sao? Hai người trò chuyện thật vui, bầu không khí một mảnh mỹ hảo. Nhưng cách nào nghĩ đến? Trong chớp mắt, Dương Vân nhưng là bưng kín trong lòng chính mình, hô hấp trở nên gấp gáp không nói, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng xám. x ả y ra chuyện gì? Thấy Dương Vân như vậy, Sở á n h Tuyết lo lắng cực điểm. một cách đ ắ t là đỡ lấy dương vân thật sống như có một thanh đao đột nhiên đâm vào ngực này đau đ ớ n làm đến m á n h liệt đi cũng nhanh nhưng dương vân tâm trạng làm sao có thể là bình yên cụ cụ ta cảm thấy thật giống có cái gì bất chắc chuyện tình là muốn đ ã t xảy ra bất chắc chuyện tình sở á n h tuyết vẻ mặt trở nên nghiêm nghị toàn lực dùng thần thức tra xét bốn phía. mặc kệ hải vực vẫn là bầu trời vẫn gió êm sóng lặng muốn nói tới bất chắc lại từ đâu nói đến ta không phải chỉ chúng ta lập tức tình cảnh mà là nói tới chỗ này dương vân lắc lắc đầu cụ thể ta nói không ra đây thế nhưng luôn cảm thấy có cái gì chuyện đáng sợ lập tức liền muốn phát sinh có phải hay không là vân nhi ngươi suy nghĩ nhiều sợ ánh tuyết an ủi lúc trước một đường bôn ba xác thực san lao hay là vân nhi ngươi quá mức lo lắng xuyên cớ hay là như vậy đi dương vân thở sâu khẩu khí hiện tại đã không cảm giác được vừa nãy gì dạng tuy rằng trong miệng như vậy đáp nhưng hắn tâm nhưng vẫn không có thả xuống loại cảm giác đó thực sự mãnh liệt thậm chí tác động hắn thần hồn cho tới để hắn từ sâu trong linh hồn canh cánh trong lòng rốt cuộc là chuyện gì? chẳng lẽ lại cùng ta có liên quan? làm Dương Vân nội tâm ở khổ sở suy nghĩ thời gian. bây giờ lúc này, Thánh Hưng Đại Lục Đại t ù y Quốc đô Đại t ù y học viện bên trong có một con mắt chính âm thầm dò xét toàn bộ học viện. Ma giáo Tả Sứ Độc Cô Thiên Nam khi hắn phía sau, song cơ cung kính mà đứng. một lúc lâu, thấy Độc Cô Thiên Nam thu hồi thần thức. Yêu Nguyệt Cơ không thể chờ đợi được nữa, hỏi Thánh t à Sư có từng cảm ứng được giáo chủ khí tức. Nếu như ta đại la đuổi theo ngày thuật không có gì bất ngờ xảy ra, xác thực cảm ứng được. Yêu Thần Cơ biểu hiện chấn động nói, nói như vậy nói. Cái kia Dương Vân quả nhiên chính là c h ú n g ta giáo chủ. Ngoại trừ giáo chủ, cõi đời này làm sao có khả năng sẽ có như vậy thiên tư thiên phú tuyệt đỉnh người. trước tiên cao hứng không muốn quá sớm. các ngươi đến cùng ở đại tùy học viện ở ngoài chờ đợi thời gian bao lâu. các ngươi cũng biết, ta vẹn vẹn chỉ là cảm ứng được giáo chủ hơi thở lưu lại. bây giờ giáo chủ tái thí, đã không ở tại bên trong. a, song cơ hinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau sau, biểu hiện đều là trở nên phức tạp. sau khi nghe h u nguyệt cơ nói, lúc đó gặp phải giáo chủ. hắn vẫn chỉ là lưỡng nghi cảnh nhưng là chúng ta đem hết toàn lực đều không có bắt được hắn cách hắn tiến vào học viện đã gần nửa năm mà khoảng thời gian này thực tại kỳ quái chặt chúng ta cũng không còn nhìn thấy bóng người của hắn đ ộ c cô thiên nam trầm mặt chốc lát nói như các ngươi từng nói giáo chủ thiên tư tuyệt quyết c ó i đời này không ai bằng mặc dù là chuyển sinh quật khởi cũng là sớm muộn việc, chỉ là bây giờ mất đi giáo chủ nên có manh mối, muốn sẽ tìm tìm giáo chủ khó. vậy chúng ta làm sao bây giờ? có muốn hay không xông vào học viện, bắt mấy cái nhân vật trọng yếu hỏi dò một phen. nghe được đề nghị, đ ộ cô thiên nam nhíu mày, bắt người dễ dàng, có điều có thể căn bản hỏi không ra đầu mối hữu dụng cùng giá trị. nơi này chính là hoàng thành. trước tiên không nói tiểu tiên giới nhân tài đông đúc, chính là hoàng thành cấm vệ quân đều là cường giả vô số. một khi hiện tại bức d â y đồng rừng, rất khả năng ảnh hưởng bản tả sứ sau khi kế hoạch. lẽ nào bây giờ còn có kế hoạch gì so với muốn ăn đòn giáo chủ càng quan trọng sao? hừ, lúc trước các ngươi bắt biết dùng người thiếu, có thể cuối cùng dò thăm c á i gì? còn không phải hai tay chống chân. điều này nói rõ giáo chủ mặc dù không có khôi phục ký ức nhưng từ lâu nhận ra được các ngươi tồn tại. thay cái con đường chạy trốn thần không biết d ù t không hay hai người các ngươi muốn cùng giáo chủ đấu trung quy quá non, song cơ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. tả sư nói đúng giáo chủ đại tài, há lại là hai chúng ta nha hoàn có thể so sánh với. độc cô thiên nam ngẩng đầu lên thở một hơi thật dài nói: đã như vậy, giáo chủ chuyện tình trước tiên thả vừa để xuống, mà trước tiên cùng ta đi làm một chuyện khác, làm một chuyện khác. song cơ đang tự nghi hoặc, đột nhiên thấy độc cô thiên nam ố n tay áo hơi động, một bộ thánh hưng đại lục bản đồ nhất thời xuất hiện ở ba người trước mắt. tả sứ, ngươi đến t ậ t cùng phải làm gì? hoàn toàn không nghĩ ra.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 296 đều là thế giới lỗi ở đâu song cơ không hiểu đ ộ c cô thiên nam ý tứ của hai người bạn vẫn là muốn hỏi nhưng là theo độc cô thiên nam ốm tay áo vung lên chỉ cảm thấy không gian chấn động sau một khắc ba người trực tiếp đến một phương tôn phái phòng ngự kết giới bầu trời tử lôi tiên phái yêu nguyệt cơ hai mắt hiểu rõ như thế liền xem thấu mịt mở phía dưới sơn môn đại tự trong lòng thực sự bị đè nén hồi lâu thánh t à xứ chúng ta tới đây bên trong làm cái gì đ ộ c cô thiên mặt nam trên bình tĩnh căn bản nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì đối với yêu nguyệt cơ vấn đề hắn cũng không trả lời trái lại bàn tay lớn ở trên hư không một t r ả o một tiếng vang ầm ầm nổ vang vô biên phun trào sức mạnh đắt là bị t r ộ p vào lòng bàn tay thời khắc này bốn phía thiên địa đều là lắc lư không ngớt mà lại là theo hắn bàn tay lớn đè xuống nguyên bản phía dưới còn chưa phải dừng vận chuyển trận pháp bùm bùm rồn d ậ p nổ tung này song cơ vẻ mặt đại biến mặt các nàng làm sao cũng mỹ không thông thánh tả sứ sao chạy đến này một nhị lưu tông phái hơn nữa phá hủy người khác hộ tông pháp trận lại là làm gì? chúng ta đi xuống đi, đè xuống đám mây. ba người thoáng qua trong lúc đó đã là đến tử lôi tiên phái trên quảng trường. người nào dám xông vào chúng ta tử lôi tiên phái? đ ị h tấn c ô n g là đ ị h tấn c ô n g có điều cũng là triển trà công phu. đã có không ít đệ tử cầm binh khí từ bốn phương tám hướng dâng tới bên này. trong đó không thiếu các vị trưởng lão nguyên lão nhìn chu vi bị vây nước chảy không lọt dáng vẻ song cơ trong lòng khiếp đảm nghe yêu nguyệt cơ hỏi thánh t à sứ chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì tìm kiếm giáo chủ cùng này tử lôi tiên phái có quan hệ sao trước đây không có nhưng bây giờ có đ ộ c cô thiên nam vẻ mặt bế ngế h đối với bốn phía vây tới đệ tử trưởng lão nguyên lão s ố n g nhau mắt đ i ế c tai ngơ đối với hắn mà nói những này có điều tất cả đều là hỗn tạp cá mà thôi phía trước có tử lôi cung nói vậy đó chính là này tử lôi tiên phái trường dạy vị trí địa phương chúng ta đi thôi các ngươi đến tột cùng là người nào như vậy trắng trợn không kiên sẻ tiến thêm một bước về phía trước đừng trách một vị trưởng lão mới vừa là hô xong chỉ thấy đ ộ c cô thiên nam tay phải nắm vào trong hư không một cái người trưởng lão kia trực tiếp bị nắm ở trong tay hơi dùng lực một chút tại chỗ trực tiếp hóa thành bột mịn a người tới mạnh mẽ như thế hơn nữa ra tay đ ộ c áp sợ đến bốn phía đệ tử không khỏi là run lên một cái không tự chủ được đều là lui nửa bước lo lắng làm cái gì toàn bộ lên cho ta. Chu diệt người tới. Những đệ tử kia tuy rằng sợ sệt, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, trên quảng trường c h í ít tụ tập hơn một nghìn người. Hơn nữa sấm sét chung còn đang vang lên, còn có tiên phái cao thủ cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng tới rồi, cũng là ỉ vào nhiều người. Tại chỗ những người này liếc mắt nhìn nhau sau. tại chỗ chính là hướng về giữa trường ba người tiến công tập kích mà đi hỗn tạp cá chính là hỗn tạp cá Ôm ào thực sự khiến người ta không thoải mái d ứ t lời thời gian một cổ cường đại hầu như có thể để cho tất cả mọi người ngẹt thở sức mạnh trực tiếp từ đ ộ c cô thiên nam trên người nổ tung khí thế bàng bạc hùng vĩ che trời hắn thậm chí ngay cả binh khí pháp bảo đều vô dụng vận dụng có điều chính là lớn tay ở trên hư không một chiêu ầm ầm trong lúc đó bát phương hư không ầm ầm phá vụn ngoại trừ diễn hóa mà sinh địa thủy phong hỏa ở ngoài càng có vô số táo bảo năng lượng trực tiếp từ không gian dân t r à o mà tới những g i vây công đệ tử chưa từng gặp qua cách trận thế này thậm chí ngay cả phản ứng đều là không kịp trực tiếp đã bị nhấn chìm trong đó đại thế n h i ề n ớ p thần hồn c â u diệt trong nháy mắt đã là tử thương vô số ma đầu người đàn ông này chính là ma đầu nhất định phải ngăn cản hắn bằng không chúng ta tử lôi tiên phái liền muốn phá hủy ở đây người thấy cảnh này người nào không phải cả người phát lạnh tất cả mọi người căn bản là không nghĩ ra đã biết tử lôi tiên phái thường ngày cẩn thận làm việc chưa từng đắc tội quá loại này cao nhân đột nhiên diệt đính tai ương sáng lâm giờ khắc này trong lòng không rõ mê hoặc thậm chí lớn hơn sợ hãi tại sao tại sao phải tiến công chúng ta tử lôi tiên phái phí lời thật nhiều một vị nguyên lão mới vừa là cuồng loạn giống song đột nhiên trong lúc đó cả người hắn đều là bị một nhánh bàn tay lớn vô hình nhắc tới trên hư không ở vô số đệ tử trong mắt vị nguyên lão này thậm chí ngay cả một hô hấp đều không có chống đỡ đủ tại chỗ liền bị nổ thành cho bụi liều mạng cùng tên ma đầu này liều mạng dòng người phun trào bốn phương tám hướng càng có số lượng không ít người vọt tới nhưng rất đáng tiếc đối với đ ộ c cô thiên nam tới nói những người này thật sự là quá yếu yếu thậm chí không chịu nổi hắn một đầu ngón tay khi hắn quanh thân bên trên cường đại nguyên lực lần thứ hai kích phát không khí buồn bã liên tục không nói. toàn bộ tử lôi tiên phái những g i a các loại bị ra trì trận pháp kiến trúc đều không chịu nổi loại này á n k ì n h không ít địa phương đ ắ t liên tiếp đổ nát hủy diệt. trong khi rãy chết, những g i a sông lên đám người. ngay lúc sắp tiếp cận giữa trường ba người, nhưng sau một khắc, d ồ n d ậ p cảm thấy mắt tối sầm lại. tất cả mọi người trực tiếp xảy ra không trọng trạng thái, không khí bị lấy sạch. lại như rơi vào vũng bùn nơi sâu xa, đã thân bất do kỷ. ì ầ m s ầ m s ầ m đó là liên tiếp vỡ b ả o tiếng đẹp đẽ huyết hoa đầy trời tỏa ra, vô số buồn bã giống vang vọng toàn bộ tiên cử đi dưới. Thánh t à Sư, ngươi không thể lại tiếp tục mổ giết. Bọn họ cùng giáo chủ có quan hệ gì? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Cảnh tượng như thế này, yêu Nguyệt Cơ bây giờ nhìn không nổi nữa. nghe như vậy chất vấn nàng không hỏi ngược lại tốt nay vừa hỏi đ ộ c cô thiên nam sắc mặt chợt biến khắp toàn thân từ trên xuống dưới phun trào sát khí càng nồng đang lúc trở tay hắn bàn tay lớn trực tiếp đắt là nắm yêu nguyệt cơ cái kia trắng nón cổ thánh thánh tà sư hạ thủ lưu tình không đừng có xếp ta tỷ tỷ yêu thần cơ nhích với đ ộ c cô thiên nam thực lực giờ khắc này nào dám là manh động, chỉ sợ hắn này hơi dùng sức, tỷ tỷ của chính mình tại chỗ liền muốn ngã xuống đạo tiêu. hừ, các ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn? ha ha ha, ha ha ha ha. đ ộ c cô thiên nam ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là giết mấy cái hỗn tạp cá mà thôi, điều này cũng gọi là tàn nhẫn. lúc trước ta thánh giáo 200 ngàn bộ hạ. liều mạng chống đối trên nguyên giới tiến công nhưng là cuối cùng đây các ngươi nói cho ta biết cuối cùng kết cuộc làm sao nói tới chỗ này đ ộ c cô thiên nam đem trong tay yêu nguyệt cơ vứt xuống vừa nói đây chính là 200 ngàn bộ hạ 200 ngàn anh chị em a có thể cuối cùng toàn bộ chết thảm ở đây những người này đổ đ a o bên dưới cái này xấu xí thế giới sẽ không nên tồn tại nếu như nếu có thể ta tình nguyện đem tự tay hủy diệt. đều là thế giới lỗi, ngươi điên rồi. giáo chủ tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi giết lung tung vô tội. yêu nguyệt cơ cắn răng chừng mắt đ ộ c cô thiên nam nói, giáo chủ lý tưởng cũng không phải bộ dáng này. không cần ngươi tới giáo dục ta. ta đang làm gì trong lòng ta rất rõ ràng. giết những này hỗn tạp cá nếu như là có thể tìm về giáo chủ. ta sớm đã đem bọn họ hết thầy giết sạch rồi. đáng tiếc, không thể. yêu nguyệt cơ ở yêu thần cơ nâng đỡ đứng lên trợn mắt nhìn nói, vậy ngươi đến t ậ t cùng muốn làm gì? đúng đấy, ta muốn làm cái gì đấy. đ ộ c cô thiên nam vẫn không hề trả lời vấn đề này, mà là lần thứ hai đưa tay ra, pháp lực mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lại tử lôi tiên phái trường dạy nhà tử lôi cung.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 nguyên bản đắt là bay lên trên không, nhưng cách nào nghĩ đến, bỗng nhiên một trận cơn lốc quét đến, cái kia lưu quang hóa thành chim nhất thời bị bao phủ bao trùm vào. Độc Cô Thiên Nam đưa ra tay lúc lòng bàn tay chỗ oanh oanh lam quang tung bay thư v t lưu âm đưa thư ở mắt của ta ra nội tình dưới còn dám như thế càn r ỡ lá gan không nhỏ cho các ngươi thời gian ba hơi thở. chủ động đứng ra thừa nhận hành động bằng không các ngươi đều phải chết trước mắt tử lôi tiên phái toàn bộ đại lão trong lòng run sợ địa đều là q u ỷ một chỗ b a quát trường dạy b a quát nguyên lão p h à m là ở tôn g phái bên trong không một có thể chạy trốn thiên h à n g tai nạn trước sau có điều thời gian một nén nhang toàn bộ tiên trong phái lại không tường thủy có chỉ là máu chảy thành sông có chỉ là thê thảm ngã xuống liền ngay cả trường dạy cùng chư vị nguyên lão hoàn toàn khuất phục khi hắn dưới dâm quy quỳ xuống đất xin tha cầu thả bảo mệnh chỉ có thể nói trước mắt ma đầu thực sự thật l ợ i hại từ bước vào tử lôi tiên phái sau căn bản không hỏi đúng sai phải trái phạm là ngỗ nghịch người giai chết thảm ở tại trong tay vì bảo tồn này tử lôi tiên phái cơ nghiệp vì cứu vãn còn lại rất nhiều đệ tử tính mạng, tử lôi tiên phái trường dạy không thể không n h ấ n nhục sống tạm bỡ. cuối cùng hỏi một lần nữa, rút cuộc là ai? đ ộ cô c thiên nam lạnh lùng ánh mắt đảo qua toàn trường, cái kia hung sát chi khí để toàn trường người không khỏi là sợ run tim mất mật. nếu không ai thừa nhận, chỉ thấy bàn tay của hắn lại là một chảo, một tên nguyên lão trực tiếp bị bắt được toàn bộ đầu lâu. không phải ta, không phải ta làm. tên k i a nguyên lão vãi cả linh hồn, nghĩ tới đây ma đầu bảo ngược hành vi. trong nháy mắt vàng bạc đồ vật không nhịn được đều là chảy đầy đất. không có ai muốn chết, đặc biệt loại này không minh bạc đần đổn u mê địa chết đi. cho tới trường dạy nguyên lão, cho tới đệ tử bình thường, bọn họ căn bản là không nghĩ tới đến cùng ở nơi nào đắc tội rồi tên ma đầu này. không t h ủ không oán. vì sao phải tàn sát tử lôi? đ ộ c cô thiên nam căn bản cũng không nghe tên g i a nguyên lão lời nói. sau một khắc, nghe được một tiếng hét thảm. tên g i a nguyên lão đ ã hồn về hoàng tuyển. ta nói rồi, không ai thừa nhận. toàn bộ các ngươi đều phải chết. là ta làm. là ta trong bóng tối gửi đi lưu âm đưa thư. lại là một nguyên lão đứng dậy. giờ khắc này trên mặt của hắn hoàn toàn trắng b ị c h từ hắn đứng ra một khắc đó, hắn đã rõ ràng, chính mình chắc chắn phải chết. loại kia ở trong truyền thuyết, loại kia ở trong thành trà phường truyền lưu cố sự bên trong, thẳng thánh cương nhị là có thể bị mở ra một con đường cầu đoạn phải không tồn tại. bởi vì cái kia đều là hư cấu. rất tốt. đ ộ c cô thiên nam lần thứ hai liền muốn động thủ. hắn rất thưởng thức người có cốt khí nhưng vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi ta biết chúng ta toàn bộ người đang đồng thời cũng không phải đối thủ của ngươi nhưng ít nhất để ta c h ế t cái rõ ràng chúng ta đến cùng nơi nào đắc tội rồi cắt hạ dùng cái gì cắt hạ sẽ đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt tên kia nguyên lão đ ã đ ắ t làm xong chịu chết chuẩn bị ngược lại đều phải chết hắn đúng là vẫn còn muốn c h ế t cái rõ ràng các ngươi không có đắc tội ta, mà ta cũng là hôm nay lần thứ nhất mắt thấy đến các ngươi tôn phái. nếu như ngươi nhất định phải được một lý do muốn bị chết an tâm, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là thánh giáo người. đúng rồi, ở bí sử chi sách cũng hoặc là sách cổ ghi chép bên trong, chúng ta thánh giáo nên bị các ngươi gọi là ma giáo mới đúng. đ ộ cô thiên nam nói xong. ánh mắt của hắn dùng mình, tên kia nguyên lão tại chỗ nổ tung, cũng là nghe được cái kia ma giáo hai chữ, trong cả sân cũng bắt đầu tràn ngập nổi lên một loại tâm tình tuyệt vọng. Ma giáo, đây chính là đại nhịp bất đạo tông phái, ở bí sử chi trong sách ghi chép, ma giáo giáo chủ d i c t chảy dài từng là tế luyện binh khí của chính mình, từng một lần hiến tế toàn bộ thành trì thậm chí chu vi nơi. dòng g ã i t 2 0 ngàn người trong một đêm toàn bộ hóa thành vong hồn ma giáo thích giết chóc thành tính ma giáo vô á c bất tác ma giáo người người phải trừ diệt giờ khắc này cho tới trường dạy nguyên lão lại xuống đến đ đế ệ tử từng cái từng cái toàn bộ mặt tái mét từng cái từng cái toàn bộ lâm vào tuyệt vọng v ự c sâu không đáy không trách nam nhân trước mắt mạnh mẽ như vậy nguyên lai càng là ma giáo người như vậy hắn hành động còn dùng đến lý do cần phải giải thích sao mà giữa lúc giữa trường tất cả mọi người hoảng sợ sợ hãi lúc thanh âm của một cô gái lần thứ hai quát mắng ra tiếng tại sao phải chửi mới thánh giáo rõ ràng không phải bộ dáng này tại sao phải làm như vậy là yêu nguyệt cơ nàng đã nhìn rất lâu từ tiến vào tử lôi tiên phái nhìn thấy đ ộ c cô thiên nam hành động lúc nàng đã hối hận rồi lúc trước nếu như giải phong chính là thánh h ữ u sứ là tốt rồi như vậy tuyệt đối sẽ không biến thành trước mắt bộ dáng này tỷ tỷ van cầu ngươi không nên nói nữa tỷ tỷ ta van ngươi yêu thần cơ sợ hãi nàng sợ là tỷ tỷ lại làm n á o nhiệt đ ộ c cô thiên nam x ố t ruột trực tiếp dùng thân thể chắn yêu Nguyệt Cơ trước mặt. Có điều Độc Cô Thiên Nam lần này cũng không có cùng lúc trước như thế nổi giận. Khi hắn trên mặt nhưng là lộ ra tự d ế u một loại nụ cười nói, yêu Nguyệt Cơ, ngươi hỏi ta tại sao phải chửi bới Thánh Giáo? Thực sự là buồn cười. Thánh Giáo nhưng là ta căn bản không có Thánh Giáo, sẽ không có ta Độc Cô Thiên Nam tất cả. Tại sao? rốt cuộc là tại sao vậy chứ? chỉ thấy hắn c h ắ p hai tay sau lưng, ngước nhìn trời cao cảm khái nói: thánh giáo vì sao lại bị người gọi là ma giáo? bảo sao hay vậy? không biết mùi vị. hai mươi ngàn năm sau, vô số người chỉ biết là thánh giáo đại nghịch bất đạo là vì ma. mà ai lại sẽ đối với ta thánh giáo hai trăm ngàn anh linh cảm thấy tiếc t h ậ n cùng kính trọng? đáng thương ta thánh giáo hai trăm ngàn anh linh mặc dù là chết rồi, đều phải đời đời ngu dốt oán chịu đựng t h o á mà. yêu Nguyệt Cơ, ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ đau lòng bọn họ, nhưng bọn họ chưa từng nhìn tới chúng ta một chút. yêu Nguyệt Cơ thân thể mềm mại run rẩy, hai vạn năm trước nàng đồng dạng trải qua tất cả, tuy rằng khi đó gia nhập thánh giáo thời gian cũng không lâu, nhưng đối với thánh giáo qua lại nàng ngờ n g ỡ vẫn là rõ ràng. đáng thương chúng ta tự xưng thánh giáo mà ở thế nhân trong lòng chúng ta chính là một đám ma đầu còn có cái kia đã từng cùng chúng ta liền hợp tác chiến ma tộc bọn họ có cái gì kết cục còn dùng ta đến nói lại lần nữa à Độc Cô Thiên Nam bực tức nói giống nhau ngày hôm nay ngươi coi như bảo vệ bọn họ để ta không hạ sát tay có thể lại bọn họ biết được thân phận của ngươi sau. ngươi cho rằng bọn họ thì sẽ cảm kích cho ngươi. Tỉnh lại đi đi, không muốn làm loại này ngu xuẩn mộng đẹp. Chúng ta thánh giáo uy danh đã bị làm bẩn, chính là bị cái này dơ bẩn thế giới làm bẩn. Nhưng là đó cũng không phải trở thành ngươi giết giết thảm lý do cùng cớ. Ta đồng dạng không thích bọn họ, nhưng là như vậy loạn khai sát giới đó cùng tự cam đoạ là khác nhau ở chỗ nào? cái gì loạn khai sát giới tự cam đ ỏ a l ạ ta chỉ là cần bọn họ vì ta làm vài việc mà thôi đương nhiên hy vọng chút người này xấu còn thiếu rất nhiều bọn họ chỉ là ta hạ xuống cái thứ nhất địa điểm mà thôi đón lấy chúng ta liền đi để nhị nơi chỉ cần bọn họ bé ngoan nghe lời của ta tất cả dễ bàn bằng không ta liền để những tôn phái này không còn ngọn cỏ song cơ vừa nghe lời này tâm đều là nguội này vừa mới bắt đầu chính là tạo nên như vậy sát nhiệt g kế tiếp lại vẫn muốn đi để nhị nơi nơi thứ ba như vậy đột cô thiên nam mục đích thực sự vậy là cái gì tuy rằng hai người liền đứng đ ộ c cô thiên nam trước mặt nhưng là đối với người đàn ông này các nàng càng nhìn không thấu nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 298. n h ư tử lôi tiên phái thảm kịch đồng dạng đang phát sinh phản kháng tàn sát thảm diệt xin t h ả song cơ hiện tại đứng đ ộ c cô thiên nam bên người đ ã t â y dại hai vạn năm trước các nàng chỉ là ma giáo giáo chủ bên cạnh hai cái tầm thường nha hoàn mới bắt đầu hai người không chỗ nương tựa sau đó bị thánh giáo thu nhận giúp đỡ sau đó mới phải khoan khoan một mực theo thánh giáo cũng không qua bao lâu thánh giáo liền n h i n h đón diệt đính tai ương vì lẽ đó lại là phong ấm thức tỉnh 20.000 n ă m sau các nàng muốn tìm về đát từng thuộc về thánh giáo huy hoàng muốn tìm về cái kia phân thuộc về nhà ấm áp nhưng hôm nay tất cả thật giống tất cả trệ hướng ban đầu suy nghĩ thánh tả sứ ở thánh giáo bên trong chỉ đứng sau giáo chủ m a tôn bên dưới các nàng chỉ là nha hoàn cái gì đều không làm được càng không có quyền ra lệnh t h à chúc ta chúc ta cái gì đều nguyện ý làm cầu xin ngươi tha chúc ta phạm là là độc cô thiên nam đến tôn phái mỗi một cái kết cuộc đều là như vậy người đàn ông trước mắt này quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá, chỉ kém cách xa một bước liền có thể đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Những kia nhị lưu tông phái nhiều nhất không quá nửa bước thế giới cấp cường giả thực lực, làm sao có thể cùng hắn đấu? Độc Cô Thiên Nam hết thảy làm việc đều là hung hăng làm. Về phần hắn muốn làm cái gì, căn bản không thể nào biết được. Một chỗ, hai nơi. ba chỗ, 17 nơi, chính là một ngày một đêm thời gian, 17 nơi nhị lưu tiên phái khi hắn đạp lên bên dưới máu chảy thành sông, 17 cách trường dạy, sắp tới hơn 2.000 thiên vị bên trên nguyên lão trưởng lão ở dưới chân của hắn khổ sở cầu sinh, mà từ đầu đến cuối giết nhiều người như vậy, đ ộ c cô thiên nam chưa bao giờ có bất kỳ nhẹ dạ, chưa bao giờ thương hại địa trước xem qua. Ánh mắt của hắn là màu xám, lãnh đạm, t ự a n h ư đối với hắn mà nói, toàn bộ thế giới đã không có bất kỳ sinh cơ. Về Viêm Thành, đây là Thánh Hưng Đại Lục Đại Tùy Cảnh Nội Đế Quốc trừ thủ đô ở ngoài thứ hai quan trọng thành thị, bởi vì nơi đây truyền tống trận liên tiếp ngũ phương đại lục, n à y đây chỉ cần chấn thủ nửa bước cấp thế giới cường giả đều có 108 n g ư ờ i không có hoàng đế thủ du cùng tín vật. ai cũng không cách nào thông qua mà đang ở ngày hôm sau hơn 2.000 vị thiên vị cường giả toàn bộ t r à o vào về viên thành thân phận của bọn họ không có vấn đề bọn họ ra vào tín vật không có vấn đề có thể lập tức tụ tập nhiều ngày như vậy vị cường giả thủ thành binh sĩ đều là cảm thấy không giống bình thường ngay lập tức trong chuyện này báo 108 t h thủ tướng mà giờ khắc này liền ngay cả độc cô thiên nam mang theo song cơ cũng đồng dạng vào về v i ê m thành liền trà trộn tại đây trong đám người nguyên lai ngươi dự định là cướp đoạt về v i ê m thành không muốn nói g i ỡ n về v i ê m thành cao thủ đông đảo hy vọng này hơn hai ngàn hỗn tạp cá các ngươi cho rằng có thể ăn được có điều đều là chút mượn gió b ẻ mang ra hỏa mà thôi chớ nhìn hắn chúng lúc trước từng cái từng cái ở trước mặt ta dập đầu lại bầm tỏi một khi tìm được cơ hội, bọn họ phản loạn ta cũng là tất nhiên. Ngột ngạt về ngột ngạt, tức giận về tức giận. nhưng vì có thể tìm tới giáo chủ, song cơ nhịn. vậy ngươi dự định làm cái gì? Tây Minh đại lục, hoang lửa tung. song cơ lập tức minh bạch. nhớ tới thánh giáo bị thua sau, ma tôn từng bị phong ấn. lúc đó tình huống cụ thể không rõ. nhưng là nghe thánh giáo nòng cốt trong miệng nghe nói ma tôn là bị phong ấm tại cái gì mang lửa t ô n g phái nếu như suy đoán không sai đ ộ c cô thiên nam hiện tại hẳn là đang suy nghĩ ma tôn không sai giáo chủ không biết tung tích nhưng ma tôn dịt tìm này hay là đối với sau đó tìm kiếm giáo chủ tới nói cũng là việc tốt song cơ đối lập liếc mắt một cái cũng coi như hiếm thấy cùng đ ộ c cô thiên nam ý đồ đạt thành nhất trí thế giới ngũ đại lục cách xa nhau 10 triệu d ặ m hải vực nếu là hàng hải hoặc phi thiên tiến lên rất dễ dàng ở trong đó lạc lối phương hướng hơn nữa c á i kia biển rộng mênh mông nơi sâu xa hoặc là trên chín tầng trời có bao nhiêu man hoang yêu thú t ổ n lưu này muốn thực sự là phổ thông bước đi ít nhất phải tiêu hao 1-2 hai tháng thời gian mà đ ộ c cô t i ê n nam hiển nhiên không muốn chờ đợi lâu như vậy. Về viên thành truyền tống chi trận thiết lập ở trong thành chi tâm trên quảng trường, nơi này có trọng binh canh gác. Bên trong ba tầng ở ngoài ba phần mười thật là nghiêm mật, mà bốn phía càng có một trăm đan tám vị là nửa bước thế giới cấp cường giả áp trận. Không có hoàng đế thủ d ụ hoặc là tín vật, tới nơi này quả thực chính là muốn chết. mà bị đ ộ c cô thiên nam áp chế tới được những người này từng cách từng cách lần thứ hai tuyệt vọng lên không nghĩ tới hắn lại muốn chúng ta xông vào truyền tống trận đây chính là muốn giết đầu sao tông tội lớn a ngươi nói nhỏ thôi là muốn chết sao bị hắn nghe được một cái tát đập lại đây chúng ta đều phải tan thành mây khói r ố t cuộc là giết người không c h ớ p mắt ma đầu ta tông phái trên dưới chết thảm vô số bây giờ không nên nói nữa chúng ta đều là bị bức ép nếu như không đáp ứng tôn g phái trên dưới toàn bộ đều phải diệt môn tuy nói xâm lấn về viêm thành nhưng ít ra nói không chắc cuối cùng cầu xin còn có một con đường sống mười bảy cách tôn phái làm sao dám không đồng ý đ ộ c cô thiên nam yêu cầu không đáp ứng lập tức thì phải chết nghe theo hắn an bài tuy rằng giống nhau là mất đầu tội lớn, thế nhưng tối thiểu còn có một chút, một chút đường sống. ở bé nhỏ cùng một chút bên trong tuyển chọn, tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào lựa chọn người sau. toàn bộ đứng lại cho ta. đi lên trước nữa nhưng là trong thành yếu điểm, không thủ d ụ tín vật người k ẻ tự tiện xông vào giết chết không cần luận tội. trước tiên chạy tới chính là tám vị nửa bước thế giới cấp cường giả. lại là nghe được thủ vệ truyền tin s a u bọn họ cũng là nghi hoặc không thôi. chưa từng nghe nói về Viêm Thành muốn cử hành cây gì việc trọng đại, dùng cây gì lập tức tụ tập sắp tới 20 tôn g phái cao thủ cường giả. tất cả mọi người lựa chọn hôm nay vào thành ý muốn làm gì? chính là bởi vì không rõ. vì lẽ đó này 100 đan tám thủ tướng ngay lập tức hạ lệnh lần thứ hai đối với truyền tống chi trận tiến hành rồi đề phòng. trước mắt vừa nhìn hai ngàn thiên vị cường giả hướng bên này vọt tới, đã tám vị nửa bước thế giới cấp cường giả lúc trước đến đây ngăn cùng khuyên về. chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận, không sai. chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận để chúng ta đi vào, mau nhanh tránh ra. hãy cùng một đám chua ngoa đanh đá, nghe hơn hai ngàn người cố tình gây sự. trước mắt tám vị nửa bước thế giới cấp cường giả lông mày không khỏi đều là nhíu chặt lên sự tình phát sinh đột nhiên rất nhiều không rõ để cho bọn họ nghi hoặc hơn nữa lập tức tụ tập nhiều người như vậy nhất định phải làm phiền la h é p sử dụng truyền tống trận chuyện này quả thật cố tình gây sự khuyên các ngươi một câu bây giờ quay đầu vẫn tới kịp như lại là lại nơi này quấy nhiễu giống nhau cho rằng không cách nào người chém lập tức hành quyết nghe trong đó một vị nửa bước thế giới cấp cường giả mới vừa nói là xong đột nhiên hắn một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra cúi đầu lúc nhìn thấy nơi đan điền cắm vào trường kiếm lại là nhìn giống như r u t mì thoáng hiện ở trước mắt mình nam nhân ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không thể tin tưởng ngươi ngươi dĩ nhiên giết giết ta tình huống này thực sự đột nhiên đừng nói bị g i ế t vì kia không nghĩ tới liên quan bên người mặt khác bảy người đồng dạng không nghĩ tới về v i ê m thành hàng trăm hàng ngàn năm cũng không từng đ ã xảy ra tự tiện xông vào sự kiện dám đến nơi này hồ đồ đó chính là coi rẻ đại tùy đế quốc hoàng đế đây chính là muốn tiêu diệt môn diệt tông tội lớn ai sẽ nghĩ đến ngày hôm nay có người nói đồng thủ liền đồng thủ hơn nữa tu vi cao như thế hơn nữa còn là như thế trang bị để cho các ngươi bé ngoan tránh ra liền tránh ra phí lời thật nhiều chính là mấy vị này nửa bước cấp thế giới cường giả vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ phi thường lúc đ ộ c cô thiên nam rút ra trường kiếm lần thứ hai chém ngang mà đi sức mạnh cuồng bạo phun trào lần thứ hai có ba tên nửa bước thế giới cấp cường giả trực tiếp bước lúc trước người gót chân quá chán với thế giới tu tiên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 nhưng là bây giờ bọn họ đối mặt nhưng là thế giới cấp cường giả hơn nữa là cực hạn đỉnh cấp đừng trong này t r i n h l ị c h cùng với hai vạn năm trước cùng hai mươi ngàn năm sau so sánh thực lực càng là gia tăng tầng này khoảng cách còn có tập kích thế lôi đỉnh ba người này gộp lại trực tiếp để đ ộ c cô thiên nam một lần đắc thủ trong nháy mắt chém xuống bốn người địch tấn công toàn thành đề phòng địch tấn công, còn lại bốn người vừa nhìn tình thế không đúng, bọn họ tiếp theo liền muốn lùi về sau chạy trốn. chỉ bằng vào bốn người bọn họ sức mạnh không đủ để cùng Độc Cô Thiên Nam đối kháng, huống chi Độc Cô Thiên Nam phía sau còn có hơn hai ngàn thiên vị cường giả, có điều vừa là bị khóa chặt, làm sao có khả năng dễ dàng thoát được đi. hai người mới vừa là chạy trốn không lâu, hai đạo sáng rực chém tới. bọn họ liền trốn cũng không kịp trốn một thân tu vi tại chỗ nước chảy về biển đông ngươi là ai ngươi có biết hay không lúc này viêm thành là địa phương nào ngươi đây là muốn cùng đại t ù y đế quốc đối nghịch ngươi sẽ bị sao a còn có một nói cũng không nói xong càng bị n ộ cô thiên nam một trưởng trực tiếp vỗ tới khe nước bên trong cùng đế quốc đối nghịch hai vạn năm trước không phải đát làm sao hai mươi ngàn năm sau cùng ta đàm luận lời này thật đến có ý nghĩa cái cuối cùng nhìn phía trước bảy người chết thảm hiện tại nguyên lực đều sắp t ổ không ra đây đây chính là bảy c á i h nửa bước thế giới cấp cường giả a lại ở trước mắt tay của người đàn ông trên không chịu được nữa một hiệp người đàn ông này r ố t cuộc muốn mạnh mẽ đến loại nào địa chết tội chết ta đương nhiên biết là tội chết có điều trước đó vẫn là từ ta trước tiên tuyên án vận mệnh của ngươi được rồi. đ ộ c cô thiên nam khẽ run một hồi. sau một khắc hắn trực tiếp đứng ở c á i kia nửa bước thế giới cấp cường giả bên người. c ư cao lâm hạ ánh mắt hùng vĩ khí thế bàng bạc. để bên chân cái kia nửa bước cường giả sợ run tim mất mật. chết đi rất là lãnh đạm một câu nói sau. độc cô thiên nam trường kiếm trong tay vì là bên chân nửa bước cường giả tìm tới đích phù hiệu. Sau đó nghe hắn tiếng nói, ta phía sau các ngươi tất cả mọi người nghe, ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào vì ta khởi động đi về tây minh đại lục truyền tống chi trận. Nếu là dám nghe nhìn lẫn lộn không muốn x u ấ t lực cũng hoặc là đục nước béo cọm ư ợ n cơ hội chạy trốn. Như vậy sau khi ta đem lần thứ hai g i ế t tới các ngươi tiên phái. để cho các ngươi không còn ngọn cỏ là phải hơn hai ngàn thiên vị cường giả trả lời đến độ không lưu loát. bọn họ mấy người là có chứa ý nghĩ này, nhưng bị đột cô thiên nam vạch trần, trong lòng bọn họ càng là tràn đầy kinh hoàng. một khi lần thứ hai bị ma đầu kia giết tới tiên môn, thử hỏi thiên hạ này còn có ai cứu được chính mình? đối xử các ngươi mở ra đi về tây minh đại lục truyền tống chi trận sau. toàn bộ các ngươi đều tự do, ta đ ộ c cô thiên nam bảo đảm. sau đó không hề đi tìm các ngươi phiền phức. đương nhiên, đế quốc bên kia còn nguyện ý giữ lại tính mạng các ngươi. chúng ta biết rồi. chúng ta đem không tiếc tất cả vì là thánh tả sứ mở ra đường cái. chúng ta không dám lười biếng không dám đục nước béo c ò đ ộ c cô thiên nam h ử lạnh một tiếng nói, ta không thích nghe những này phí lời. như vậy. bắt đầu đi nghe thế anh bắt đầu cái kia hơn hai ngàn thiên vị cường giả mỗi một người đều cùng nước lạnh rót cái cơ linh giống như vậy rồn d ậ p bắt đầu xông về phía trước lấy bọn họ suy nghĩ việc cấp bách nhất định phải mau chóng đưa đi ma đầu kia bọn họ thực sự không muốn cùng ma đầu kia có cái gì liên lụy liên lụy đến hắn cơ bản cũng là hẳn phải chết vận mệnh không sai chỉ cần đưa đi liền xong việc các ngươi khỏi gan to mắt thấy hơn 2.000 n h â n mã trên liền muốn cùng thủ về binh sĩ hỗn chiến đến cùng một chỗ ở quảng trường rất đúng mới theo một thanh âm quát lớn mà lên cơ hồ là 34 đạo nửa bước cường giả khí tức tiếp lâm mà tới một đạo so với một đạo mãnh liệt cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hoành 30. 40 n nửa bước thế giới cấp cường giả liên thủ uy lực có thể tưởng tượng được. Có điều ở độc cô thiên nam bên này, thần sắc của hắn cũng vẻn v ẹ n chỉ là cẩn thận một điểm mà thôi. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn một chém, ao ao ao, theo vô số kiếm khí vỡ bạo, t ư không liên tiếp phát sinh bị xuyên thủng phá vụn. Đầu tiên là cách kia 30. 40 đạo khí tức liên thủ bị đánh loạn, càng kinh khủng chính là. có hai người vẫn là trực tiếp bị trọng thương máu tươi đều phun đến trên không song cơ nếu như các ngươi còn muốn hầu hạ giáo chủ vậy thì không nên ở chỗ này vẫn n g ố c đứng cùng bọn họ cùng đi mở ra đi về tây minh đại lục truyền t ố n g chi trận đều lúc này đ ộ c cô thiên nam còn không quên nói lên một câu ta chúng ta biết rồi song cơ nói xong đồng dạng bay vào giữa trường cùng hơn 2.000 thiên vị cường giả đồng thời tiến hành rồi truyền tống chi trận tranh đoạt chiến ngũ đại lục cách xa nhau rất xa hy vọng mấy lần thần tôn thiên hàng muốn bay qua đó là không thể nào mà truyền tống chi trận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nhưng chính là bởi vì đường x á thực sự xa xôi vì lẽ đó vật này vẹn vẹn chỉ là chiến lược khẩn cấp đồ vật nhưng không phải chuẩn bị đồ vật chỉ cần là muốn khởi động trận pháp, chí ít cần hơn 100 cấp ba trở lên thiên vị cường giả liên thủ. cách này cũng là đ ộ c cô thiên nam lập tức kéo tới nhiều người như vậy nguyên nhân chủ yếu trước mắt giữa trường hỗn loạn phi thường. về viêm thành hầu như 2 phần 3 nửa bước cấp cường giả đều liên thủ đi đối phó đ ộ c cô thiên nam một người, một phần 3 lưu lại đối phó này tự tiện xông vào hơn 2.000 thiên vị cường giả. vô số thần thông bí thuật ở giữa sân nổ tung kéo nhưng là vô số tung t ó i đẹp đẽ huyết hoa các loại sức mạnh to lớn đấu đá lung tung trí ngự ở mặt đất vực nguyên nhân phần lớn thời gian hầu như đều không nhận rõ địch ta mà đ ộ c cô thiên nam r ố t cuộc là thế giới cấp cường giả đỉnh cao tồn tại trong thời gian ngắn một người mạnh mẽ chống đỡ 70 80 nửa bước cấp thế giới cường giả vẫn không rơi xuống hạ phong tuy là không làm được lúc trước muốn giết liền khoảnh khắc sao tùy ý nhưng hắn tồn tại hắn lực chấn nhít miễn cứng rung động tất cả mọi người hắn một chiêu kiếm hắn một trường thường thường đánh ra thời gian không biết muốn liên lụy bao nhiêu trận pháp loại này tính chất hủy diệt chém giết thậm chí làm cho cả về viên thành đều lão đà lão đảo nếu như không phải cái kia phòng ngự pháp giới vẫn tính r ắ n chắc một tòa thành trì e sợ sớm hủy ở trong tay hắn mà bên này hơn hai ngàn thiên vị cường giả đồng thời dâng lên tới cầu sinh muốn rất lớn thiêu đốt cùng kích phát tiềm lực của bọn họ cùng với sức chiến đấu chỉ là mười mấy nửa bước thế giới cấp cường giả bị bức ép đến nhưng là liên tục bại lui mở ra đi về tây minh đại lục truyền tống chi t r ậ n c h ú n g ta phải cứu nhanh à còn lo lắng cái gì mở ra sau khi đưa đi tên ma đầu này, chúng ta liền đầu hàng. trong hỗn loạn cũng là ở song cơ giám sát cùng bức bách bên dưới, nhiều như vậy thiên vị cường giả nhân cơ hội phân ra trên dưới một trăm người bắt đầu thôi thúc trận pháp truyền tống. đại trận ở khởi động, to lớn sáng rực sông thẳng tới chân trời. rút cuộc mở ra à, đ ộ c cô thiên nam ánh mắt sùng mình, kinh động thiên hạ lực lượng tại chỗ bị nổ ra. cái kia đồng thời sung phong mà đến mấy chục số nửa bước thế giới cấp cường giả là để tránh cho bị thương rồn dập lựa chọn lảng tránh còn lo lắng cái gì mau nhanh đi một thoáng hiện vào truyền tống trận sau song cơ đồng dạng không dám có bất kỳ do dự cùng theo nhảy đi vào mắt thấy như vậy cái kia hơn hai ngàn thiên vị cường giả kích động đến nước mắt rồn dập rớt xuống chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng không muốn đánh lại chúng ta đều là bị bức ép chúng ta đồng ý và trần ma đầu này toàn bộ hành vi thả chúng ta một con đường sống đi nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 300 thần nữ khách không mời mà đến tây minh đại lộ thiên thủy thành mắt thấy truyền tống trận sáng lên, lập tức một nam hai nữ nhưng là từ truyền tống trận đi ra. Có điều xem ba người trên người bắn tung tóp đầy máu tươi thậm chí còn mang theo kích thước khác nhau thương thế sau. Bên này thủ trận đại tướng lập tức đát là cảnh giác lên. Ba người c ắ t n g ư ơ i xin lấy ra đại tùy tín vật hoặc là thổ dụ, xem tình thế không đúng. Dầm một tiếng, trước mặt đã có gần trăm tên lính s ô n g tới. trong đó không thiếu có nửa bước thế giới cấp thủ tướng d í n h liếu trong đó không nên gấp gáp chúng ta vậy thì đưa ra tín vật đ ộ c cô thiên nam lại ra tay một trường vỗ ra hủy thiên diệt địa bầu trời lão đà lão đảo đại địa phun trào hãm sâu cái kia đánh ra năng lượng giống như bão ngược mặt nhật thiên tai tại chỗ đem những người trước mắt này toàn bộ đánh bay ra ngoài phát hiện nhân vật khả nghi cuối cùng mấy vị nửa bước cấp thế giới cường giả vừa nhìn tình huống có biến lập tức phát ra cảnh báo chính là trong phút chốc công phu lại là gần trăm đạo cường giả khí tức cùng nhau hướng bên này chào lại đây ta cũng không tâm tình ở đây cùng các ngươi quấn đấu đ ộ c cô thiên nam hừ lạnh một tiếng chỉ thấy áo của hắn cuồng phong liệt liệt một luồng mạnh mẽ sóng g ầ n giữa sân làm trung tâm trực tiếp đẩy ra phàm là là bị đạo này sức mạnh sóng gợn quét chúng người tu vi thấp binh lính tại chỗ nổ tung rơi ra mưa máu một mảnh mà những kia tu vi cao thâm người quả thực đồ thông gặp một cách búa tạ liền lùi lại không t h ô i chúng ta đi đ ộ c cô thiên nam một tay cầm lấy song cơ một người cánh tay trực tiếp dùng sức mạnh đem thiên thủy thành tinh thể thành xô ra một cách lỗ thủng to lập tức chạy mất xếp cho tới thiên thủy thành bên trong, đã là loạn tung tùng phèo. Xem truyền tống trận thế tới, bọn họ là từ thánh hưng đại lục tới. Nhìn bọn họ dáng vẻ, lúc trước rõ ràng ở bên kia cũng đã trải qua một hồi chém giết. Chuyện này đến quan trọng muốn, nhất định phải đăng báo thần miếu cùng hoàng thất. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại lưu sách mật thư từ thiên thủy thành xuất phát. nối thẳng thần miếu cùng với phi yến đế quốc hoàng thất, mà thánh hưng đại lục bên này mười bảy cái tôn phái huyết lệ tụng trạng một lần khiếp sợ triều chính, ma giáo tả sứ suốt thí một ngày một đêm thời gian quét ngang mười bảy tôn phái, bức bách mười bảy tôn phái các thiên vị cường giả là làm việc thủ đoạn chi tàn bạo, ra tay chi độc áp, làm cho tất cả mọi người nghe nói người không khỏi là tê cả da đầu. đại tùy hoàng thất bên kia ngay lập tức liền làm ra khẩn cấp triệu tập lệnh triệu tập câu cá tàu linh tôn hai vị thế giới cấp cường giả cùng với mười mấy đỉnh cấp tôn phái trường dạy tiến hành nghị sự ma giáo phục suất việc này không phải chuyện nhỏ hơn nữa thủ đoạn thông thiên càng làm cho trong lòng người sợ hãi nghe nói này ma giáo tả xứ đã sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ về viêm thành 108 v ị nửa bước cấp thế giới cường giả thực lực này chính là câu cá tàu cùng linh tôn đều là hít khói ngày khác nếu là sông thẳng thủ đô nếu không làm tốt phòng bị hậu quả khó mà lường được mặt khác nhằm vào này tả sứ thông qua truyền t ố n g chi trước trận đi tây minh đại l ộ c việt hoàng thất bên kia ngay lập tức lần thứ hai tăng thêm về viêm thành đóng giữ nhân thủ để ngừa ma đầu kia lợi dụng truyền tống đến thật lẩn trốn gây án. Cùng lúc đó, đại tùy hoàng thất cũng bắt đầu vận dụng bí thuật cùng tây minh đại lục phi yến nước thượng tầng tiến hành câu thông giao lưu. Nay đột nhiên phục xuất ma giáo, trong thời gian ngắn huyên náo lòng người bàng hoàng, luôn cảm giác thiên hạ này đại thế thật sống lập tức liền phải biến đổi. Mà khi tất cả mọi người đang bận biểu thời gian. người khởi x ư ớ n g đ ộ c cô thiên nam mang theo song cơ nhưng là rơi vào tây minh đại lục một tầm thường môn phái nhỏ bên trong ban ngày nhai thuần dương phái cách này môn phái nhỏ từ trên xuống dưới chỉ có mấy trăm người mà đ ộ c cô thiên nam dáng lâm nơi đây chuyện thứ nhất trực tiếp đem này hoàn toàn đóng kín lấy thủ đoạn của hắn ban ngày trong vách núi tất cả mọi người làm sao có khả năng trở ra đi có điều lần này hắn cũng không có triển khai giết chóc mà là bắt đầu rồi tu dưỡng cùng tình báo thu thập lúc trước trải qua luôn phiên tác chiến mặc dù là có đỉnh cao thế giới cấp cường giả nhưng vẫn như cũ có chút không chịu nổi ít nhiều gì bị thương nhẹ có điều tổng thể cũng không lo ngại mà x o n g cơ khoảng thời gian này nhưng là thông qua ban ngày nhai t h ư ợ n g tầng bắt đầu thu thập tây minh đại lục cụ thể tình báo dùng 3 ngày thời gian nên dính đến thông tin thông điệp loại hình đã bị song cơ đại thể thu dọn, mà trước mắt hai nữ đối diện đ ộ c cô thiên nam làm báo cáo thánh t à sư về viêm thành bên kia đã tăng thêm nhân thủ hiện tại chúng ta nếu là muốn lại sử dụng truyền tống chi trận đắt là chuyện không có thể cái kia không trọng yếu ta càng muốn muốn là hoang lửa tôn g cụ thể tình báo lập tức chúng ta không thể tìm được giáo chủ tung tích nếu như thế không ngại trước tiên đem trọng tâm đặt ở ma tôn trên người nhưng là phi yến hoàng thất bên kia khả năng đã đoán được chúng ta dụng ý trong thời gian ngắn đang có c u ồ n c u ộ n không ngừng cao thủ t ụ hội hoang lửa tung chúng ta muốn cứu viện e sợ khó hơn nữa theo không đáng tin tin tức nói thánh hưng đại lục câu cá tàu cùng linh tôn hai người hiện tại thật sống đồng dạng đến tây minh bên này tình huống cụ thể cũng không phải biết để cho bọn họ bận việc đi thôi dù sao lúc trước náo loạn lớn như vậy sự tình bọn họ cảnh giác là tất nhiên mà chúng ta tạm thời trước tiên án binh bất động đợi ta dùng đại la đuổi theo ngày thuật nhận biết một hồi cách đại lục này tình huống căn bản làm tiếp cụ thể quyết định đúng rồi thánh tà sư kỳ thực chúng ta còn dò thăm một chút tin tức khả năng cùng giáo chủ có quan hệ Yêu Nguyệt Cơ không xác định địa đạo. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt sáng lên. Tin tức gì? Nghe nói lúc trước thần miếu từng không tiếc điều động quá rất nhiều nhân thủ đi truy sát một người. Nha, đúng rồi. Đến cuối cùng thật sống liền thần nữ chính mình cũng tự mình ra tay. Tin tức ngầm nói bị đuổi giết người tốt như ban đầu đồn đại nói là giáo chủ đại nhân. Nhưng sau đó. nhưng là sống chết mặc bay. vừa nghe lời này, đ ộ c cô thiên nam giờ khắc này đúng là ngồi không yên. hắn trao m à y c h ắ p hai tay sau lưng ở trong phòng đi dạo. giáo chủ đại nhân, sống chết mặc bay. thần m i ế u thần nữ có thể coi là được với hoàng đế bên dưới người số một, liền nàng lại đều phải tự mình ra tay. này cũng thật là khiến người ta kỳ quái. đúng rồi đúng rồi. ê u thần cơ nói bổ sung có người nói bây giờ tây minh đại lục còn ra hai cách đại sự hoàng thất bên kia từ lâu sức đầu m ẹ chán hơn nữa bây giờ hướng về hoang lửa tông sai nhân thủ nói là hoàng bết cũng không vì là quá ngoại trừ hoang lửa tông ma tôn chuyện tỉnh còn có cách nào hai cách đại sự số 1. nam bộ ma vực phong ấn thật giống buông lỏng bởi vì là ở tây minh đại lục phạm vi vì lẽ đó hoàng thất bên kia không thể không tăng số người trọng binh đóng giữ thứ hai thật giống trước một đoạn t h á n g ngày hải vực bên kia lại xảy ra chuyện ở thần miếu triệu tập dưới vô số tôn g phái cường giả dồn dập bị điều động tới hải vực tình huống cụ thể đã bị phong tỏa muốn tra xét khó khăn phi thường này tây minh đại lục cũng thật là cách hỗn loạn có điều rất tốt chính thích hợp chúng ta hành động các ngươi lui xuống trước đi đi, đợi ta trước tiên dùng đại la đuổi theo ngày thuật cảm ơn toàn bộ đại lục đích tình huống. bước kế tiếp cụ thể nên làm như thế nào, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết là, x o n g cơ đáp một tiếng sau ra cửa, mà bên trong gian phòng, đ ộ c cô thiên nam vẫn ở chỗ cũ thận trọng suy tư về, lấy hắn suy nghĩ, vốn là muốn làm chuyện thứ nhất chính là đi hoang lửa tung. nhưng trước mắt thế cuộc hỗn loạn trước tiên tiêu hao một trận đối với mình có lợi ở chính mình đều có thể án binh bất động trước tiên kéo trên một trận lại nói nhưng theo đại la đuổi theo ngày thuật vận dụng sau đó lấy được tình báo để hắn mừng r ỡ phi thường sau bảy ngày thần phong tốc thần miếu nghinh đón ba vị khách không mời mà đến nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 11. t chương 3 0 t linh một thần nữ vị trí tả sứ ý đồ thần phong ngoài tốc không khí s ố t sáng như sắp phun trào núi lửa ngột ngạt cực điểm túc sát cực điểm sơ ý một chút bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện không thể cứu vãn thiên tai tận thế ở đây tổng cộng 47 vị thánh tôn giờ khắc này toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch đem đ ộ c cô thiên nam cùng song cơ ba người tầng tầng vây quanh thần miếu từ thành lập tới nay đến bây giờ có thể hưởng thụ đến loại này đ ã i ngộ chỉ có đ ộ c cô thiên nam ba người này thần miếu có thần nữ quản lý thần nữ chỉ vì hoàng đế một người phụ trách thần nữ thủ hạ có 48 t thánh tôn mà này 48 i t thánh tôn thực lực mỗi người đạt tới đỉnh cao đơn giản tới nói cấp 6 quá thiên vị là vì nửa bước thế giới cấp cường giả mà thánh tôn tuy rằng đồng dạng là cấp bậc này nhưng bọn họ mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ không nói càng là đạt đến cấp bậc này đỉnh cao tuyệt đối không phải phổ thông nửa bước cấp thế giới cường giả có thể so sánh với về phần tại sao chỉ có 47? đó là bởi vì thánh tôn đứng đầu tính đủ đại tướng giờ khắc này chính đang hướng về thần nữ bẩm báo việc này một thế giới cấp cường giả tối đỉnh đột nhiên tới chơi thần miếu từ bộ ma giáo tả sứ thân phận hiển nhiên không có sợ hãi hơn nữa còn là ở tây minh đại lục hỗn loạn như thế thời điểm một xử lý không tốt bên này rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục v ự c sâu trở lại giữa trường 47 thánh tôn cẩn thận nhìn chăm chú phòng trái lại đ ộ cô thiên nam nhưng thần cơn giận không đâu định chấp hai tay sau lưng hơi hít mắt thần nhìn dáng vẻ của hắn càng giống như là xem xét phong cảnh tới hắn là không vội không chỉ ngược lại là đem x o n g cơ hai nữ sợ hãi thánh tà sư vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi cũng không nói muốn tới thần miếu ngươi có biết hay không thần miếu rốt cuộc là nơi nào mà khi dưới thế cuộc như thế hỗn loạn chúng ta đây không phải tự tìm đường chết sao không trách song cơ lo lắng phi yến đế quốc lại là nhận được đại tùy truyền tới ma giáo tả sứ suốt thế tin tức s a u liền ngay cả hoàng đế đều mấy ngày không cố gắng nhắm mắt ngủ ngon giấc phát lần đầu hoàng đế khó thực hiện đầu tiên là phái binh đóng quân ma vực phong ấ m tiếp theo lại nghe trong vùng biển xuất hiện trên nguyên giới lối vào tái hiện ở ma giáo tả sứ dĩ nhiên đến suy đoán ý đồ có phải là vì hiểu rõ mở ma tôn phong ấn như vậy các loại người nào xử lý không tốt tây minh đại lục liền muốn sinh linh đồ thán ba hạng đồng thời phát sinh không nói đem trái tim thao nát cơ bản cũng không xây xích gì nhiều m à thần nữ làm hoàng thất ở ngoài đại ngôn nhân những chuyện này không thể không rõ ràng hiện nay đ ộ c cô thiên nam dĩ nhiên chủ động chạy tới thần miếu đây không phải muốn chết đó là làm cái gì coi như thực lực cao cũng không mang chơi như vậy hai người các ngươi gặp chuyện cứ như vậy hoảng loạn tương lai gặp lại giáo chủ các ngươi làm sao có thể trở thành giáo chủ bên người xuất sắc hầu gái muốn duy trì bình tĩnh biết không thánh tà sư căn bản cũng không phải là vấn đề này chúng ta đi đến nhưng là thần miếu hơn nữa ngươi còn chủ động từ b ộ c thân phận đến cùng muốn làm cái gì yên tâm chờ chút sẽ biết hiện tại an tâm là tốt rồi đ ộ c cô thiên nam vẫn như cũ một bộ không sao cả dáng vẻ mặc dù đối mặt 47 thánh tôn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m căn bổn không có nửa điểm hoang loạn, mà song cơ thật là phải không đắc hiểu người đàn ông trước mắt này coi như tự cao vũ lực, có thể 48 t h á n h tôn liên thủ, đó cũng là không phải chuyện nhỏ chuyện tình. Hơn nữa thần nữ thế giới này cấp cường giả, đ ộ c cô thiên nam không thể có phần thắng. Cách này không thể không phải chỉ đ ộ c cô thiên nam tất bại, mà là nói. như vậy cùng người đang nơi này tử đấu để nhất rõ ràng không phải có lời chuyện tình thứ hai đối phương như vậy yếu điểm một m ệ n h lệnh ra đi chu vi rất nhiều đỉnh cấp tôn phái nhất định sẽ ngay đầu tiên tới rồi trợ giúp bao quát phi yến đế quốc cấm vệ quân cũng vậy sức lực của một người lay động thần miếu tuyệt đối không thể người đàn ông này không thể không nghĩ tới có thể kết quả hắn vẫn phải tới đây mới là nhất làm cho song cơ lo lắng địa phương mà ở thần miếu bên trong trong bách hoa viên kỳ thực gần nhất tới nay thần nữ tâm tình đều là rất tốt giống nhau hiện tại thủy giao bảo bảo đang cùng nha nha hai người chính đang trong b u ổ i hoa vui sướng chơi trốn tìm mà nàng an vị ở trong đỉnh thỏa mãn hạnh phúc mà nhìn trước mắt tất cả. tâm tình bình tĩnh thản nhiên, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ nhớ lại hư võ thôn cái kia đoạn hạnh phúc đơn giản tháng ngày, cũng sẽ rất nhớ nhung người đàn ông kia. có thể lại là nhìn thấy thủy giao bảo bảo sau. cho dù có một ít bi thương cũng trong nháy mắt liền tan thành mây khói. cái gọi là chuyện tốt không thể song toàn. chỉ cần hài tử vẫn còn, làm sao còn muốn đi quá nghiêm khắc nhiều như vậy đ â y người sở dĩ mệt. không phải là bởi vì gánh nặng quá lớn mà là không thể thỏa mãn dục vọng của chính mình, đói bụng thời điểm muốn ăn cơm, lúc rét lạnh muốn ấm quần áo, mà những này được thỏa mãn sau, lại sẽ đi quá nghiêm khắc trên tinh thần thỏa mãn, dục vọng xưa nay đều là một chút tăng trưởng, mà thật sự coi trở lại ban đầu nguyên điểm lúc sẽ phát hiện, kỳ thực hết thảy đều rất đơn giản. không đơn giản chỉ là viên này không thể thỏa mãn tâm mà thôi. vì lẽ đó bây giờ thần nữ tất nhiên là có hài tử sau. nàng cả người lại một điểm điểm tỏa sáng ngày xưa thần thánh hào quang. nàng là thần nữ dưới một người trên vạn người là vô số con dân trong lòng thần bí kia mà lại thần thánh để cho bọn họ kính ngưỡng người. liên quan với ma giáo tả sứ đột nhiên đi tới tây minh đại lục chuyện tình. chuyện này hoàng đế đã triệu tập thần miếu cùng với rất nhiều đỉnh cấp tôn g phái thương nghị quá việc này trong thời gian ngắn muốn giam tra được tây minh đại lộ mặc dù là có chút áp lực nhưng chỉ cần liên thủ làm tốt đối sách m a giáo tả sứ muốn làm ra loạn gì sợ không phải quá có thể nàng vốn tưởng rằng sự tình tạm thời nằm ở tình trạng khẩn cấp sau đó chậm rãi d ạ n ra v õ n g lớn liên hợp hoàng thất cùng với các đường cao thủ vây quét đánh giết ma giáo tả sứ là tốt rồi nhưng vạn vạn không nghĩ tới như vậy thời khắc ma giáo tả sứ lại sẽ đích thân đến đây tính đủ đột nhiên báo lại thậm chí để thần nữ nhất thời đều không có phản ứng lại ngươi nói phía ngoài người đàn ông kia tự xưng là ma giáo tả sứ là người đàn ông kia thực lực cao cường cùng nghe đồn không giả, có thế giới cấp đỉnh cao thực lực. Hơn nữa này ma giáo tả xứ vị trí, không người nào dám dễ dàng đi giả mạo. Thần nữ trong lòng phát lạnh, đột nhiên như thế tìm tới cửa. trong lòng nàng không tin bắt đầu có chút bất an. bất an không phải sợ sệt đối phương, mà là cảm giác xảy ra một ít gì không cần thiết nhiễu loạn. trừ đó ra. hắn đã nói cái gì khác không có mới 81 t i ế n g trung lưới trương mới nhanh nhất máy vi tính bưng hờ tờ tờ t tờ tính đủ trả lời người đàn ông kia nói chuyện này liên lụy đến thần nữ ngài như không tất yếu hắn không muốn đem sự tình làm tuyệt còn nói thần nữ ngài tốt nhất gặp hắn một lần bằng không thần nữ ngài đem hối hận cả đời lẽ nào có lý đó thần nữ giận t í m mặt những câu nói này ý nghĩa không rõ nhưng công nhiên chính là khiêu khích cùng uy hiếp có điều tuy rằng trong lòng thịnh nộ nhưng đối với mới nếu tìm tới cửa lại không thể không gặp ngoài hắn ra đi đầu b ấ t l u ậ n c h í ít một ma giáo tà sứ tên gọi một thế giới cấp tột cùng thực lực đặt tại cái kia nếu như đối phương cá chết lưới s á c h toàn bộ thần miếu sợ là sẽ phải phát sinh chí mạng cấp tai nạn. thần nữ, người này nguy hiểm cực điểm. lấy thuộc hạ ý tứ của mà trước tiên đóng cửa trục xuất. không phải vậy cùng ma giáo ma đầu dính lên quan hệ chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. không, hay là muốn gặp một lần. thần nữ vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, ta ở hội nghị đường chờ hắn. có thể thực lực của hắn rất mạnh. nhưng ta cũng không có mềm yếu đến không dám đi đối mặt mức độ. còn có, ta nghĩ nghe một chút hắn đến cùng có gì ý đồ. như vậy đầu sóng gió, hắn không tư trốn sắp nổi lên đến ngược lại chạy đến thần miếu. lá gan thực tại không nhỏ. ngươi mà đi thôi, như không tất yếu, tận lực không nên chọc tức giận cho hắn, miễn cho có nguy hiểm đến tính mạng. thuộc hạ rõ ràng.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 cho tới hiện tại song cơ trong lòng đều là thấp thỏm phi thường. Dứt bỏ Thánh Tả Sứ không đề cập tới. liền hai người này tu vi, đừng nói đối mặt 47 Thánh Tôn, một Thánh Tôn cũng có thể đem hai người đánh cho hồn bay phách tán. không sợ đó là không thể nào. có thể nếu đến rồi, các nàng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. tỷ tỷ, tuy rằng không biết Thánh Tả Sứ đánh cho ý định gì. có thể ngươi nói thần nữ hội kiến chúng ta sao ta cũng không rõ ràng nhưng xem thánh tả xứ như vậy nói vậy sẽ đi kỳ thực có thể hay không cùng song cơ căn bổn không có quan hệ nếu như đơn thuần là hai người bọn họ căn bản cũng không xét hướng về nơi như thế này chạy này thuần túy chính là v ế é mạng của mình sống được quá dài lại là đợi một lúc lâu. 48 t h á n h tôn đứng đầu tính đủ đại tướng cuối cùng từ thần phong tốc đi ra thần nữ có lệnh cho phép ba vị đi vào yết kiến xin mời vừa nghe lời này song cơ biểu hiện một so với một khiếp sợ nhìn đối phương dáng vẻ tựa hồ cũng không có đồng thủ dự định nhưng là còn có một vấn đề không thể không nghĩ tỷ tỷ không nghĩ tới thần nữ lại còn thật t h ấ y a có thể ngươi nói hội này không phải là gậy ông đập lưng ông xiết đừng nóng vội muội muội thánh tà sư nhất định phát hiện cái gì cho nên mới không có sợ hãi lập tức hai chúng ta không có lựa chọn lẳng l ặ n g đi theo một bên là tốt rồi ở tính đủ dẫn sắt đi đ ộ c cô thiên nam cùng song cơ cùng đi tới nhị sự đường trước mắt tình huống không rõ thần nữ vẫn không có làm được trực tiếp muốn đánh muốn giết mức độ vì lẽ đó cơ bản nhất lễ nghi hết thảy đều ở đầu tiên là mời mấy người ngồi xuống sau đó dặn dò hầu gái dâng trà ngươi chính là ma giáo tả sứ đ ộ c cô thiên nam không sai đối mặt thần nữ chất vấn đ ộ c cô thiên nam nhưng là thản nhiên tự đắc bây giờ còn là có tâm tình phẩm lên trà đến đáng thương song cơ tuy rằng theo ngồi xuống nhưng nào có độc cô thiên nam như thế nhàn nhã hai người từng c á c h từng cái hình cùng con rối yên lặng xem biến đổi ngươi có biết hay không bây giờ là tình trạng gì ngươi lại còn dám chủ động đến thần miếu xuất đầu lộ diện thần nữ lời ấy sai rồi nghe được thần nữ nói xuất đầu lộ diện độc cô thiên nam ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn phân chia ở bên cạnh hầu gái cùng với tính đủ đại tướng có ý riêng thần nữ thở sâu khẩu khí nói các ngươi trước tiên toàn bộ lui ra đi thần nữ đại nhân người này nhưng là ma giáo tả sứ nguy hiểm phi thường nếu là thuộc hạ rời đi người này đột nhiên động thủ nên là làm sao tính đ ủ tuy rằng đem ba người tiến cử nhưng từ đầu đến cuối nhưng là chăm chú nhìn chăm chú đề phòng độc cô thiên nam nghe thần nữ nói như vậy hắn nhất thời đều là c u ố n lên không sao, ngươi cũng lui xuống trước đi đi. Tính đ ủ còn muốn lại nói, nhưng thấy thần nữ thái độ kiên quyết như thế, chỉ được lạnh giọng đối với độc cô thiên nam nói, nơi này chính là thần miếu, ngươi tốt nhất không cần loạn đến. bằng không đối với người nào cũng không tốt. nói xong, hắn đây mới là hướng về thần nữ thi lễ một cái, cung kính lùi ra, mắt thấy tính đ ủ rời đi. độc cô thiên nam thở dài nói đúng là cái thật tốt phục hạ lỗ mãng là lỗ mãng một ít có điều trung tâm nhất quán thần nữ trong con ngươi thần quang lấp lánh độc cô thiên nam ngươi đến cùng tìm ta ý muốn như thế nào h á h á ha thần nữ đại nhân không nên gấp gáp lúc trước có những người không có liên quan vì lẽ đó lời này chỉ có thể nói đến một nửa độc cô thiên nam nở nụ cười kỳ thực ta nửa câu nói sau rất đơn giản, chúng ta đều là người mình, thần nữ đại nhân sẽ không ngay cả người mình đều phải động thủ đi, nghe được người mình, song cơ hai người thân thể mềm mại không khỏi đều là một trận run cầm cập, này thánh tả sứ sợ không phải điên rồi, lại còn nói thần nữ là người mình, lại không nói song cơ làm sao, chính là thần nữ nghe thế c á i người mình, cũng là tức giận l ấ m liệt. hoang đường ngươi vì là ma giáo ma đầu ta vì là thần miếu thần nữ chính ta bất lưỡng lập ai cùng ngươi là người mình không nói mình người phạm vi quá mức không rõ ràng đ ộ c cô thiên nam đột nhiên sửa sang lại một hồi ố m tay áo đứng lên cung chính ôm quyền hành lễ nói phải nói thánh tả sứ đ ộ c cô thiên nam gặp giáo chủ phu nhân đùng nguyên bản còn nắm bắt c ố t in lặng xem biến đổi song cơ s ợ h ế p hồn đặc biệt yêu thần cơ sơ ý một chút t ố c đều là rơi xuống trên mặt đất rơi nát tan thời khắc này các nàng thậm chí không thể tin vào tai của mình đ ộ c cô thiên nam gọi thần nữ cái gì giáo chủ phu nhân thần nữ chẳng lẽ cùng giáo chủ đại nhân có một chân nhưng l à này đ ộ c cô thiên nam vừa mới đến tây minh đại lộ làm sao mà biết được lúc trước cung cấp tình báo lúc trong đó cũng không có điều này hơn nữa giáo chủ hẳn là sẽ không cùng thần nữ có liên lụy chứ hoàn toàn là nói bậy ngươi vừa vì là ma giáo tả sứ vị trí địa vị cao há có thể nói ra như vậy ăn nói linh tinh lời nói giáo chủ phu nhân phải không muốn thừa nhận sao h á h á ha xem ra giáo chủ phu nhân l à nhỏ nhìn ta đ ộ c cô thiên nam đại la đuổi theo ngày thuật đ ộ c cô thiên nam ngạo n g h ế tự lập nói nghe nói thần nữ đại nhân an hiểu thôi diễn thuật mà ta đại la đuổi theo ngày mặc dù cùng không được nhưng đối với một ít trọng yếu tình huống dự t o á n hẳn là không thua thần nữ đại nhân ta dùng 7 ngày thời gian cũng thật là ở thần miếu bên này phát hiện c â gấm đích tình huống cái này cũng là ta đến thần miếu trọng yếu nguyên nhân thần nữ cười gần ngươi nói tiếp ta bản ý là muốn đến đây xác nhận nhưng từ khi bước thứ nhất bước vào trong tốc thời gian ta cũng đã có thể hoàn toàn xác định sự tình cùng ta phát hiện cùng với dự đoán như thế thần nữ đại nhân cùng nhà ta giáo chủ quá nhiều liên lụy hơn nữa cách này hơn nữa lôi rất dài âm nghe được xong cơ đều là rất gấp gáp. giáo chủ đại nhân đến t ộ t cùng cùng thần nữ làm sao vậy? lại nhìn thần nữ, vẻ mặt của nàng đồng dạng bắt đầu căng thẳng, thậm chí vẻ mặt cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trắng xám. thần nữ đại nhân, không, giáo chủ phu nhân, tốt xấu ta cũng là thánh giáo tả sứ. nếu đến đây thần miếu, nhìn tới vừa thấy ta dạy thiếu chủ đều là có thể đi, thiếu thiếu. thiếu chủ thánh tà sư ngươi là nói thần nữ cùng giáo chủ còn có h à i tử cái này hai người các ngươi muốn đi hỏi một chút giáo chủ phu nhân hai vạn năm trước giáo chủ yêu tha thiết ma tôn một người chi tiết giáo chủ nhân tộc ma tôn ma tộc người này tộc cùng ma tộc ở chung muốn thiên hàng thần tử thật có thể nói là là cực kỳ gian nan mặc dù cuối cùng hai người cũng không có thể toại nguyện. Lúc đó chúng ta khuyên giáo chủ nạp mấy cái thiếp thất, cho dù là tìm bình lên phu nhân cũng được. Nhưng mỗi khi nói tới chuyện này, đều sẽ bị giáo chủ một trận cố sức chửi. Độc Cô Thiên Nam hẳn là nhớ tới năm xưa, nguyên bản lãnh huyết trên mặt sờ khắc này lại cũng có thoáng ấm áp cùng nụ cười kỳ thực lúc đó liền ngay cả ma tôn chính mình cũng khuyên giáo chủ làm như thế. nhưng là giáo chủ vẫn từ chối. nhưng ai có thể tưởng đến này hai mươi ngàn năm sau a? không nghĩ tới giáo chủ đột nhiên liền mở ra khiếu. mặc dù là ta, lại là cảm nhận được cái kia bôi khí tức sau, cũng là lớn bị kinh ngạc a. chuyện này, song cơ không cảm thấy đều là kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt. hãy cùng thiên hàng oanh lôi giống như vậy, làm cho các nàng chấn động không ngớt. hai vạn năm trước, các nàng là bị giáo chủ cứu tiến vào thánh giáo. Có thể các nàng địa vị thực sự quá thấp. Mặc dù là vì là giáo chủ hầu gái, nhưng bình thường cơ bản đều không có cùng giáo chủ cơ hội gặp mặt. Hai người từng có nguyện vọng, như có hướng một ngày có thể làm được giáo chủ bên cạnh thiếp thân hầu gái nên tốt bao nhiêu. Hiện tại nhớ tới, trong lòng đều là cảm khái không thôi. Giáo chủ phu nhân.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 chương 303 m a giáo thiếu chủ dương vân có phải là ma giáo giáo chủ vấn đề này đối với thần nữ tới nói kỳ thực vừa bắt đầu đến bây giờ đều là ôm lòng chờ may mắn để ý tới đối xử lại hướng về nơi sâu xa nói nàng hy vọng không phải mặc dù đã từng hoài nghi dù cho hoài nghi 99% nhưng chỉ cần không có xác thực cuối cùng căn cứ chính xác theo cho thấy vấn đề này cái kia dương vân là ma dạy dỗ chúa giả thiết thì sẽ không thành lập hơn nữa nàng đã quyết định buông tay bởi vì sở á n h tuyết quan hệ nàng cuối cùng quyết định buông tay có h ả i tử là đủ rồi chỉ cần đem con cho mình chính mình đồng ý buông tay nhưng là bây giờ nàng rốt cuộc không thể không một lần nữa đối mặt vấn đề này m ặ c kệ chủ động vẫn bị động nàng đều cùng dương vân có điều quan hệ, đây là sự thật không thể chối cãi. ngươi làm sao xác định? hắn chính là ma giáo giáo chủ, hoặc là nói, hài tử chính là ngươi trong miệng nếu nói thiếu chủ. thần nữ gò má buông xuống, giải rắc tóc đen che đậy nàng nửa bên mặt, thanh âm nàng buông xuống, trong thanh âm có không nói ra được đau thương. giáo chủ phu nhân. ngươi vì là thánh giáo sinh ra thần tử đối với toàn bộ thánh giáo tới nói địa vị của ngươi hoàn toàn có thể cùng ma tôn đứng ngang hàng mà đứa bé này tương lai chính là ta thánh giáo hy vọng mới thánh giáo tả hữu sử bảy đại hộ pháp khâm ngày lệnh 36 tôn giả người nào đều phải lấy thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó như vậy cuộc diện phu nhân ngươi nên cao hứng mới đúng thần nữ g i ế t cầm chặt lấy ghế, dựa tay viện nói: ta là thần nữ, thần miếu thần nữ, tuyệt đối không thể cùng ma giáo có bất kỳ quan hệ. Phu nhân đại không cần phải nói đến quyết đoán. Độc Cô Thiên Nam đầy mặt thở ở nói: lúc trước ngươi hỏi ta, làm sao xác định hài tử có phải là thiếu chủ? Kỳ thực đ a n từ hài tử khí tức ta có thể tìm tới. Nói vậy đã có thể nói rõ đáp án. Hải tử trên người có giáo chủ khí tức. Ta đại la đuổi theo ngày thuật không chỉ có riêng chỉ dùng để đến trang trí đơn giản như vậy. Thần nữ trầm mặt, giống nhau vừa nãy, không thấy rõ trên mặt nàng vẻ mặt. Giáo chủ phu nhân, thân là tả sứ, gặp gỡ thiếu chủ chuyện nhỏ này, nói vậy phu nhân sẽ không thật phải hơn từ chối chúng ta chứ? Thần nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ta hiểu. Ý đồ của ngươi đơn giản chính là muốn nắm hài tử áp chế cho ta, có phải thế không? Phu nhân nói quá lời. Độc Cô Thiên Nam ô n g quyền cung chính nói: Phu nhân chẳng những là giáo chủ nữ nhân, càng là thiếu chủ mẫu thân, mà ta, vẹn vẹn chỉ là thánh giáo tả sứ, làm sao chắc là có can đảm áp chế phu nhân? Buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi? độc cô thiên nam vẻ mặt hờ hững, ung dung thong thả nói: phu nhân lo lắng ta còn là có thể hiểu, nếu ta độc cô thiên nam đem hài tử chính là thiếu chủ tin tức truyền đi, mặc kệ đây là lời đồn vẫn là sự thực, thần miếu trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không được sống yên ổn. Hơn nữa chuyện này vẫn đúng là không phải hư nói, một khi bị hoàng thất cảnh giác, một ngày nào đó. i ấ y nhưng là túi không được lửa một đời thần nữ nhưng cùng ma giáo giáo chủ quyến rũ cùng nhau hơn nữa còn vì đó sinh hạ dòng dõi đến thời điểm phu nhân chắc chắn thân bại danh liệt khắp thiên hạ phu nhân thật cho là ta là người như vậy cái kia không khỏi cũng quá xem nhẹ ta ta lần này đến đây là vì hải tử không sai nhưng còn không đến mức đối với phu nhân lớn như vậy bất k í n h dù sao bại hoại thanh danh phu nhân đối với thân là thánh giáo thuộc hạ đến nói đây chính là rất bất k í n h đây chính là tội chết h ả i tử là của ta ta chắc chắn sẽ không giao cho bất luận người nào nhưng là h ả i tử là thánh giáo thiếu chủ đây là người nào cũng không cách nào thay đổi sự tình kính xin phu nhân không muốn trốn tránh sự thực này bầu không khí bỗng nhiên trở nên cương chìm cực kỳ trong không khí cuồn cuộn sóng ngầm để song cơ không nhìn được thân thể mềm mại đều là run lẩy bẩy thánh thánh tà sứ thần nữ đại nhân hài tử hài tử có phải là thiếu chủ cũng còn không nhìn thấy các ngươi không muốn vì chuyện này cãi vã yêu thần cơ nói xong mau mau co lên thân thể phải nói trước mặt hai người đều thật là đáng sợ điều này làm cho nàng nói chuyện dũng khí cũng là lớn suy giảm, cũng là bất kể nói thế nào, hay là trước nhìn một chút hài tử tốt hơn. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thần nữ, phu nhân, cho mời dẫn đường đi. Nếu như ta không đồng ý đây, thần nữ thanh âm của cực kỳ trầm thấp, trầm thấp khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Phu nhân phải biết. thiếu chủ nhưng là thánh giáo tương lai mặc dù không nói giáo chủ chỉ cần là vì thiếu chủ ta thánh giáo mấy người cũng sẽ liều lĩnh độc cô thiên nam lời nói đến mức như vậy tuyệt đối căn bổn không có bất kỳ đường l ù i bên trong lần thứ hai im lặng một hồi một lúc lâu rốt cuộc thấy thần nữ ngẩng mặt lên gò má lạnh lẽo mà nhìn độc cô thiên nam nói nhìn có thể thế nhưng ngày hôm nay ngươi như muốn mang đi thủy giao ta là thủy cũng tương tự xét liều lính đ ộ c cô thiên nam cũng không có bất kỳ ngôn ngữ lại là thần nữ rời đi hội nghị đường lúc hắn và song cơ cùng đi theo sau đoạn đường này là đi tới bách hoa viên nơi đó thủy giao bảo bảo vẫn vui vẻ cùng nha nha vui vẻ bắt mây giấu nha nha nha nha không được Bảo bảo, ngươi chơi xấu, nói tất cả muốn xoay người, không được không được, làm lại, nhẹ n h a a, chưa từng thấy ngươi như thế vô lại, được rồi, liền cho phép ngươi lần này, lần sau ta nhưng bất đồng ý. Hai người bên này khiến cho chính hài lòng, mắt thấy thần nữ lần thứ hai trở về, thủy giao bảo bảo chơi trốn tìm cũng không để ý, kêu một tiếng m ấ u thân. một đường bo c h e địa liền nhào tới bảo bảo ngoan nguyên bản vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo một khang tức giận thần nữ lại là ôm lấy thủy giao bảo bảo lúc ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn nhu từ ái vừa nãy tức giận đều là tiêu rất nhiều hóa ra là các ngươi song cỡ còn có thánh thánh t à sứ đứng trong khóm hoa nha nha đều là ngây ngẩn cả người căn bản không nghĩ tới ở thần miếu lại còn chờ đến xong cơ, còn có một thằng nóng băng thánh tả xứ. Nha nha, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yêu Nguyệt Cơ mới vừa nói là xong, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, một tấm mặt cười tức khắc xấu hổ sốt đến bên tay. Yêu Thần Cơ mắt thấy Nha Nha lập l ò e mắt to liên tục nhìn về phía bên này, nhất thời đồng dạng mặt tao nhĩ h ồ n g cũng không biết xem cách nào mới tốt. nha nha, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới thánh nữ đã ở, lại còn là cùng thiếu chủ là bạn tốt, cũng thật là duyên phận. độc cô thiên nam tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia khiến người ta không dễ phát giác mỉm cười. ôi chao thánh tả sứ, ngươi nói cái gì? thủy giao bảo bảo là thiếu chủ, đương nhiên, thật trăm phần trăm thiếu chủ, nha. nói như vậy cũng thật là duyên phận đây. nha nha hiện tại kích động phi thường, chạy lên đi g h é o lại song cơ phân biệt một cái tay nói, song cơ, cảm ơn ngươi chúng. nếu như không phải là các ngươi đem ta truyền tới bên này, ta còn thực sự nhìn thấy không tới thiếu chủ đây. song cơ, mà đừng nói nha nha cùng song cơ chuyện tình. đ ộ c cô thiên nam vốn là kinh ngạc hoàn hậu. bắt đầu chú ý tới thủy giao bảo bảo khởi đầu hắn coi chính mình là nhìn lầm thậm chí còn là rủi rủi con mắt chờ là vừa cẩn thận nhìn mấy lần sau thân thể của hắn kích động không nhịn được đều là run rẩy lên nhìn hắn bộ dáng này x o n g cơ giật mình cái này thánh tà sư lúc trước giết người cũng không mang chớp mắt hiện tại xảy ra chuyện gì quá chán với thế giới tu tiên